đợi ba ngày cái kia mập mạp đạo nhân đột nhiên hướng về hồ lớn bố trí xuống một cái đơn sơ chất pháp che đậy hồ lớn dị thường ngầm đầu đối với cao ca nói vị đạo hữu này không bằng chúng ta trước đối phó hai cái này ngu xuẩn lại nhất quyết hùng con mái người thắng được này linh bảo cao ca khẽ giật mình giữ mắt nhìn lấy đối phương hơi suy nghĩ một chút nói thiện tả hữu hai cái đạo nhân lập tức liền khẩn trương lên không ngừng triệt thoái phía sau cảnh giác cao ca hai người công kích lại không chịu rời đi không nên nhìn cao ca trên người có vài kiện linh bảo nhưng thì thật linh bảo là cực kỳ hiếm thấy ít nhất tại kim tiên nhất cấp tu luyện giả t r ồ n g bây giờ linh bảo cực kỳ hiếm thấy ở đây mấy người lộ ra vũ khí toàn bộ đều là pháp bảo không một linh bảo cố thần kỳ như thế bảo bối hai cái kim tiên cho dù bị mập mạp đạo nhân khinh thường cũng không hề thoái ý tất cả mọi người biết rõ không có không làm mà hưởng đạo lý không đi liều không đi đoạt cơ duyên liền sát bên người mà qua người khác một bước trước liền tương bước trước chỉ sợ cũng rốt cuộc không đ ổ i kịp cao ca cùng mập mạp đạo nhân đối thoáng một phát ánh mắt liền lựa chọn bên phải âm chầm lánh khốc đạo nhân thân thể l o i lên liên tục biến đổi hơn mười người vị trí bị một lần nữa tế luyện một phen vì thế gia tăng lên ba thành phi kiếm vô thanh vô tức liền đâm tới âm lãnh đạo nhân lông mày trước âm lãnh k i a đạo nhân thân hình mơ hồ phi kiếm vượt qua lại chỉ đâm trúng hư ảnh đạo nhân chỉ một thoáng biến mất b ó n g dáng cao ca trong tay lục lạc chung nhẹ nhàng nhoáng một cái làm một tiếng sóng âm thẳng tắp hướng về mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ bao phủ đi qua đây là một cái so chấn hồn linh càng thêm lợi hại pháp bảo nhằm vào cũng là tu luyện giả nguyên thần xem như chấn hồn linh thăng cấp bản cái tia chỗ không gian một hồi lắc lư hiển nhiên âm lãnh đạo nhân đã nhận lấy lục lạc chung công kích cao ca phi kiếm lập tức liền lướt tới đinh một tiếng cùng đối phương phi kiếm đụng vào nhau hiển nhiên bị lục lạc chôn g quân nhiễu không kịp phát động thân pháp che giấu nếu như bại lộ thân dấu vết tích phải đi đã có thể khó khăn một đoạn tiểu thằng tử vô thanh vô tức liền quấn quanh đi qua hư không trong tử đồng đồng đang vận sức chờ phát động một đối đãi đạo nhân kia bị k h ô n g trụ trầm trọng tử đồng đồng liền thuận thế n ệ búa có thể tiểu thằng tử tha cái không cao ca trong nội tâm cả kinh cái này âm lãnh đạo nhân thật cao rõ ràng ẩn ngấp phương pháp liên tục biến ảo mấy trăm cái pha vi thân thức trải rộng mấy trăm ngàn ở bên trong pha vi không ngừng tìm tòi đâu đạo nhân tung tích đột nhiên thân hình ngay xong từ đồng đồng lập tức ngăn trở trước người xoăn một tiếng cản lại đối phương phi kiếm đâm kích cao ca tâm thần khẽ động thân hình biến ảo thời điểm phi kiếm cùng tiểu thằng tử lập tức đã tìm được đối phương phi kiếm liên âm bị đối phương tế ra một cái mai rủa trận lại tiểu thằng tử thừa cơ cuốn lên đi đạo nhân kia chỉ phải thu hồi phi kiếm chống đỡ tiểu thằng tử cao ca trong tay lục lạc chuông n h o á n một cái làm đang đang trùng kích đến đạo nhân kia nguyên thần đạo nhân kia ngẩn nơ từ đồng đồng bóng nhảy ra mạnh mà đánh về phía đạo nhân đỉnh đầu đạo nhân kia đột nhiên bừng tỉnh há m ồ m p h u n ra một ngụm máu huyết định trụ t ử đồng đồng thân hình lõe lên muốn biến mất tại nguyên chỗ bạch nha v ư ợ t qua đem đạo nhân kia lục dương thủ lĩnh cắt xuống đầu lâu kia hai mắt c h ở n g hiện lộ ra vô cùng hoảng sợ hướng phương xa bay đi bạch nha qua lại khẽ quấn cắt ra đạo nhân đầu lâu một cái màu đen tiểu hát xà nguyên thần lõe lên liền biến mất ở trước mắt cao ca hừ một tiếng làm một tiếng mấy vạn dặm bên ngoài tiểu hát xà nguyên thần liền ngơ ngác đứng tại không trùng bạch nha lõe lên tại tiểu hát xà nguyên thần trên người lập tức bổ mấy ngàn ghi bản mất đi đạo này nguyên thần không trung đạo nhân kia thi thể biến đổi một trận chiến n h này không ngừng biến ảo vị trí trong lúc bất chi bất giác bay ra trên dưới một trăm linh vạn dặm cao ca một tia thần thức nhưng vẫn lưu ý lấy mặt hồ độc tĩnh cái kia mập mạc đạo nhân một thanh đại khảm đau cực kỳ sắc bén đem đạo mặt làm tròn nhân cao ca cũng không c h đuổi đ theo đứng ở mặt hồ lẳng lặng chờ đợi linh bảo xuất thế cái kia hai đạo người điểm không xuất ra thắng bại tốt nhất tốt nhất lưỡng bại công thương chính mình có thể được không một linh bảo nhưng không như mong muốn chuyện tốt như vậy không có rơi xuống cao ca trên người chương sáu mươi b ố coi như ngươi không may cái kia đại khảm đao mang theo một cổ khiếp người khí thế cao ca thần thức c h ạ m được liền cảm thấy một hồi hoảng hốt không dám chần chờ lập tức đã đi ra tại chỗ tại bà vẫn hơn giảm lộ ra thân hình lại một trật hiện biến mất không thấy gì nữa mập mạp đạo nhân lần thứ nhất trực diện cao ca bị cao ca mo l ẹ độn pháp lại càng hoảng sợ thực sự không chút hoang mang nhảy vào hư không tìm tòi cao ca thân dấu vết tích cao ca liền chút mấy chục h ạ tại hư không trong bày ra mười mấy cái ở lôi phi kiếm lói lên đâm về hư hư thực thực địch nhân không gian thân thể liền đổi mấy cái vị trí che đậy chính mình vừa lộ ra dấu vết phi kiếm quả nhiên vượt qua không có chạm được bất kỳ vật gì cao ca kiên nhẫn chậm rãi biến ảo vị trí thần thức phát ra chấn động đây là cao ca chính mình suy nghĩ ra đến lục xoát địch quân pháp một khi chấn động lập tức liền phát hiện mập mạp đạo nhân vị trí phi kiếm hầu như đổi kịp suy nghĩ tốc độ tại một phần trăm g i â y bên trong đâm tới mập mạp đạo nhân trước mặt mập mạp đạo nhân vừa cảm giác được địch nhân thần thức phi kiếm đã lâm thể bề bộn tế ra một chút dù nhỏ cái dù mặt trước người một chuyến không gian biến hóa biến mất tại nguyên mất cao h ỗ c ca nhữ mày cái này mập mạp đạo nhân cái này hai cái pháp bảo cũng không cùng người thường một thanh khảm đao mau lẹ sắp bén có được chấn nhiếp nguyên thần công hiệu công kích sắp bén một chút dạng xuề ô phòng ngự pháp bảo còn có thể ẩn nấp thân dấu vết tích kiếm có điên đ ả o không gian diệu dụng nhưng là bất phảm cao ca nhẹ nhàng tế ra bạch nha lạng lặng đỉnh chỉ tại vạn dặm bên ngoài một đoàn đám mây trong phi kiếm lại như con cá giống như tại hư không trong không ngừng chạy vê a n mập mạp đạo nhân hiển nhiên không có dự kiến đến hư không trong còn có mai phục có chấn lôi một cái không tốt vận lại đụng phải một cái cho dù tiếng sấm lập tức mập mạp đạo nhân liền tránh khỏi lại ở đâu có thể tránh được cao ca thần thức thấy rõ phi kiếm nói lên liền bổ tới mập mạp đạo nhân cổ trước mập mạp đạo nhân trên đầu dù nhỏ một chuyến chặn cao ca phi kiếm còn chưa kịp biến ả o không gian bạch nha coi như đầu đánh xuống、Xoẹt. một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang cái kia dù nhỏ bị bạch nha một đao chém đứt hơn phân nửa chỉ có hai cây cái dù cốt dính l i ễ u cái dù mặt mập mạp đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng thu hồi dù nhỏ đại khảm đao cũng đã, đã tìm được cao ca vào đầu đánh xuống cao ca không chút biểu tình t hai â n hình hồ, lập tức mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ. Một cái h Một c tiểu pháp bảo lập tức bị địch nhân phá vỡ mập mạp đạo nhân có chút hoảng hốt thân thể nhưng không có chần chờ ẩn vào hư không liên tục thay đổi hơn mười người vị trí một bên tìm tòi địch nhân phương vị còn chưa kịp tìm được địch nhân công kích một đạo bạch quang liền bổ tới trước mặt của hắn mập mạp đạo nhân chỉ một ngón tay v a y một cái tiếng sấm văng lên đem bạch nha tạc lệnh một chút tránh khỏi nhưng như cũ không có tìm được địch nhân vị trí mập mạp đạo nhân đối đại khảm đao gia tăng pháp lực phát ra bất quá một lát có thể cắt đứt cái kia tiểu thàng tử pháp bảo đột nhiên há một nổ phát ra một tiếng xì xào tiếng tê ơ loại này thiềm thư tiếng tê ơ toàn bộ phương vị toàn bộ góc độ truyền bá đi ra ngoài cao ca tránh cũng không thể tránh thân dấu vết tích lập tức liền hiện lộ tại mập mạp đạo nhân trong thần thức cái kia đại khảm đao lập tức chặt đứt tiểu thàng tử một chuyến liền bổ tới cao ca trước người cao ca trước người lập tức xuất hiện một cái túi tối hong miệng túi vừa thu lại đem đại khảm đào thu vào mập mạc đạo nhân kinh hãi thân hình khẽ động liền hướng lấy hơn mười vạn dặm bên ngoài nhảy tới nhưng là biết rõ cao ca không dễ chọc hạ quyết tâm muốn bỏ chạy cao ca làm sao có thể như hắn ý bạch nha l ó a lên liền đổi u tới phía sau của hắn cái k i a mập mạc đạo nhân bất đắc dĩ chỉ phải quay người thi pháp lần nữa phát ra chân lôi đem bạch nha tạc tiên h thân thể vẫn còn cấp tốc hướng về phương xa bay đi v a n lại đang, đang đụng chúng cao ca bố trí xuống lẩn lôi coi như ngươi không may cao ca lạnh lùng cười, cười. Trung một nhỏ Ken nhẹ nhàng nhoáng Làm. cái. Vừa bạch ị t được có c ú t t r o nha g mặt mập mạp đạo n â n nguyên thần lại bị Trung nhỏ Ken một cái thật sự mà đánh trúng, hoàn toàn ngốc không trong. n một thật trệ tại hư Bạch h lại cái bị mà sự xoay tròn bổ ra mập mạp đạo nhân nguyên thần không gian một đ a o chạm tại mập mạp đạo nhân cái kia phát ra ánh huỳnh quang tiểu thiềm thứ nguyên thần trong cái kia tiểu thiềm thứ nguyên thần bị phách khai mở hơn phân nửa thân thể phát ra cực lớn kêu t h n g thiết đạo hữu tha mạng giờ phút này mập mạp đạo nhân đã không có chút nào kêu căng nguyên thần không gian được đánh vào hắn tất cả pháp bảo lại bị người ta lấy đi đã không hề năng lực phản kháng cao ca lạnh lùng cười cười đánh tới cái này phân thượng còn có mạng sống khả năng hư bạch nha không có chút nào dừng lại liên tục mấy chục ghi b à n đem cái kia tiểu thiềm thử nguyên thần cắt miếng cao ca thò tay bắn ra một đoàn màu xám hỏa diễm đem cái kia nguyên thần mảnh vỡ bao vây lại bất quá một lát liền đốt sạch sẽ cái kia mập mạp đạo nhân thân thể lập tức biến thành một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ thiềm thử tổn hại dù nhỏ cùng một viên sáng lóng lánh hạt trâu lơ lửng tại hư không trong cao ca đem túi không gian trong đại khảm đao lấy đi ra cứ như vậy trong chốc lát túi không gian lại thâm sâu chịu trọng thương lại lại để cho cái này đại khảm đào tàn sát bừa bãi xuống dưới túi không gian liền hoàn toàn hủy c a o ca vây tay một cái ô m thiểm thử thi thể cùng đạo nhân pháp bảo thu vào móc ra cái kia sáng l o n g lánh hạt châu thần thức quét qua nhưng là khối không gian châu bên trong có trăm dặm không gian chất đống không ít mập mạp đạo nhân bắt được thứ đồ vật thân hình tại hư không trong liên tục chất động thần thức phát ra vài đạo chấn động đều không có phát giác phụ cận có tu luyện sinh linh thích thú đánh xuống đội mây bay vào hạ hồ lớn mặt hồ chỉ một ngón tay đem cái kia mập mạp đạo nhân đơn sơ trận pháp phá đi lại một ngón tay một cái tinh tế ẩn nấp trận pháp đáp xuống hồ lớn đem hồ lớn hết t h ể dị thường đều che đậy đứng lên thích thú bay đến bên hồ ngồi xếp bằng xuống lảng l ặ n g chờ ba ngày sau mặt hồ không ngừng c u ầ n quận lưu quang bùn phía nhưng hết t h ể dị trạng đều bị cao ca trận pháp c h á lấp linh bảo khí tức thần quang đều không có một tia tiết ra ngoài b ấ t quá một lát mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt mặt nạ toàn bộ thần quang khí tức lập tức thu liễm cao ca nếu không phải nhìn c h ă m chằm vào chỉ sợ đều đem hắn xem nhẹ đi qua thân thức trong ở đâu trống rông một mảnh không có bất kỳ vật gì cái này linh bảo vậy mà lẩn tránh thần thân cái kêu mặt nạ phóng lên trời muốn ẩn vào hư không cao ca thân hình k h ẽ động thỏ tay một sao đem hắn trộm trong tay một cổ huyền diệu tin tức lập tức chạy vào cao ca nguyên thần thư thảo ra mặt cao ca một bên luyện hóa ra mặt một bên thu hồi t r ậ n pháp dưới chân đám mây pháp bảo xuất hiện lập tức bay vào không trung hướng về tây bắc bay đi lưu lại không như một người hồ lớn giống như sự tình gì đều không có phát sinh đã bay gần nửa ngày cao ca đã sơ bộ đã luyện hóa được cái này linh bảo nhưng là cái thượng phẩm linh bảo khó lường bà bối thuộc về rất thưa thất nguyên thần loại linh bảo nó có thể chửa nuôi giữa nguyên thần Đề cao, cao ca đối với cái công năng cũng không phải quá để ý lẩm bẩm nói ta muốn cái là đặc công đã có bảo bối này khẳng định h ô n g hướng mà không lợi so với tia lẻ loi cái gì lợi hại hơn tâm thần khéo động da mặt liền tự động ẩn vào cao ca trên mặt da thịt bên trong bên ngoài xem không có một tia dị thường thần thức d ò xét cũng không hề bất đồng cao ca lại đối danh tự nhà danh vài câu chậm chọn chứng rõ ràng gọi ra mặt không phải có lẽ gọi mặt nạ cái gì ư một lần nhả d a n h một lần tốc độ cao phi hành cần phải nắm chặt c h ẽ về côn lôn sơn thời ể đến đây ngay đạo. ngay t h gian là trong hồng hoang rất cơ bản quy tắc là hồng hoang sinh linh dễ dàng nhất nhập môn lý giải cũng là khó khăn nhất xâm nhập lĩnh nộ quy tắc thần đem ra sử dụng lấy hồng hoang tất cả sinh vật không ngừng vận động cường đại sinh linh tức thì ra sức chống cự lấy thần ảnh hưởng thậm chí thoát ly thần gông cùng xiến xích trái lại thao túng thần bộ phận vật tác nhưng hiển nhiên những thứ này sinh linh trong cũng không kể cả cao ca cao ca đang bị thần đem ra sử dụng lấy không biết ngày đêm mà hướng côn lôn sơn bay đi cao ca tự đeo trên hư hảo ra mặt sau liền phát hiện trên người mình xuất hiện vấn đề lớn dựa theo hắn quy hoạch cùng dự tính hắn một đường tiêu diêu tự tại mà bay đến côn lôn sơn đúng lúc là long hán sơ kiếp hoàn tất sau hai hội nguyên trước một trăm năm tại hai hội nguyên đã đến chi tế hắn sẽ kiên định mà đứng ở sư phụ bên người nhưng đeo trên hư hảo ra mặt sau nguyên thần của hắn một hồi thanh minh tựa hồ cái gì che đậy đồ đạc của hắn bị xốc lên màn tre lộ ra chân dung cao ca cẩn thận một hồi muốn phát hiện vấn đề hắn ở đây thủ dương sơn nhân gian trong thực tế ngủ một vạn lẻ một bách linh một năm nhưng tỉnh lại về sau cao ca cùng bốn cái tiểu đồng tử đều vô ý thức liền không để ý đến vạn về sau số lẻ đem cái k i a m ộ t trăm linh một năm đem quên đi hơn nữa một quên chính là mấy vạn năm như thế sẽ xuất hiện một cái lại để cho cao ca trở tay không kịp tình huống tại hai hội nguyên đã đến chi tế cao ca trên thực tế rời côn lôn sơn còn có một năm phi hành khoảng cách có nghĩa là hắn rời côn lôn sơn còn có ước, ước vạn và... dặm cao ca không biết là ai ám toán chính mình hoặc là trong lúc vô tình dâm chính mình một ước cũng không biết là ai ám trợ chính mình một chút làm cho mình tỉnh ngộ tới đây những vật này rất cao xa cao ca không có cách nào chống cự cũng không có biện pháp c ự t u y ệ t hắn bây giờ có thể làm đúng là tận lực đem mất đi những thời giờ này di bù tới đây một hơi ba trăm ngàn đây là cao ca hiện nay đang có thể bay làm được tốc độ nhanh nhất cao ca không biết ngày đêm phi hành chỉ cần đem mất đi một trăm linh một năm truy hồi đã qua một năm hắn liền như trước có thể vượt qua đến trường xe tuyến có lẽ thật sự là bởi vì hắn quá nhỏ cái cao ũ n không đáng g chút c ít a xa tồn tại nhiều chú ý thoáng một phát. Cao ca h thoáng phát, ú ý một c o cuối a c cùng một đường vô sự tại long hán sơ kiếp qua đi hai hội nguyên chi tế bình an đạt tới côn lôn sơn hầu như mệt mỏi hư thoát cao ca đáp xuống bắt cảnh cung trước dương giọng hô to sư phụ ta đã trở về lao tử thân hình chậm rãi tại cao ca trước người hiện ra rõ ràng nhìn xem một thân pháp lực hầu như hao hết cao ca c a u mày nói sao chật vật như thế cao ca há một muốn nói chuyện x ấ u trong thiên địa một hồi uy áp đánh xuống thái thanh láo tử một cái lào đạo thiếu chút nữa ngã sắp xuống cao ca lại không hề hình tượng ghé vào chân của lao tử hạ lao tử vẻ mặt kinh hãi ngửa đầu nhìn lên trời trên cao ca cũng tận lực làm cho mình mặt bên cạnh đi qua mắt liếc thấy trời cao vô tận hào quang lưu truyền hiện đ â y toàn bộ bầu trời ba hoa trích tròe quy tắc hiện ra ba nghìn đại đạo lập lòe đạo vận liên tục đạo âm từng trận hồng hoang đại địa hoa tươi cố gắng hết sức khai mở vô số sinh linh tại thời khắc này ra đời linh trí ngây thơ kính sợ mà ngưỡng mộ trời cao c â cao gối mà ngủ cựu trọng tiên bồ đoàn đạo thực thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng theo một đạo kiến tạo ba h i ế u hai giáo xiển đoạn điểm huyền môn đều đứng đầu đồng loạt hóa hồng quân ta chính là hồng quân nay đã đắc đạo và khoảng hôn độn tử tiêu cung diễn thuyết đại đạo người có duyên đều có thể đến đây n g h e đạo như đại đạo tin mừng giống như hồng quân đạo tổ bình thản thanh â m tại hồng hoang sinh linh trong nội tâm vang lên trên người áp lực vừa mất cao ca mãnh liệt bỏ lên vừa muốn mở miệng chỉ thấy nhị sư phụ nguyên t h ủ y cùng tam sư phụ thông thiên đứng ở trước mặt vẻ mặt nghiêm túc cao ca bệ bộn rừng miệng nhắc tới quá thanh t i ê n pháp nguyên thần trong vô số quy tắc hiện ra thân thể như lỗ đen giống như hấp thụ linh khí b ố n phía lao tử thò tay một điểm côn lôn sơ nước vạn dặm thiên hoa toàn bộ kiểm chế số g ư ớ i như bay hiến về đưa vào cao ca trong cơ thể nguyên thủy nhìn cao ca liếc nói ra đại huynh hồng quân đạo tổ muốn cùng hỗn độn bắt đầu bài giảng đại đạo ta có dự cảm nhanh chóng đến có đại cơ duyên thông tin ê cũng tiếp lời nói nhị huynh nói không sai ta cũng có dự cảm lao tử gật gật đầu đang muốn cho điều trị trong cơ thể hư không pháp lực cao ca thiết lập một cái hộ vệ chất pháp chỉ thấy cao ca mạnh mà mở hai mắt ra tràn ngập kỳ vọng nhìn xem hắn nói ra sư phụ ta cao ũ n muốn n g g đi y đ ạ Lao tử như mày, thông thiên nói thẳng, như nói mày, ca o ca, tiến vội à o hôn n tu hữu đ ạ la kim tiên tu vị, ngươi một cái tiểu kim tiên ngươi cái tiểu tiên, đi một tu nguy quá vị, vào hỏi i vội ể m Cao ca h tam sư phụ ta có mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hộ thân vạn pháp bất sâm chỉ cần sư phụ dẫn ta phi hành là được thông thiên h á hốc mồm không nói gì quay đầu nhìn về phía lão tử lão tử hư một tiếng cũng biết cái này cơ duyên khó được tự nhiên nguyện ý thành toàn duy nhất đệ tử nói ra đi thôi ta chẳng lẽ còn bảo hộ không được đệ tử của mình nguyên thủy cùng thông thiên lướt nhau không hề lên tiếng lao tử một hồi thanh phong xoáy lên cao ca vừa sải bước ra hồng hoàng đi vào hỗn độn trước ân cần nói cao ca ngươi chỉ cần dùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo vệ chính mình là được bên ngoài giao cho ta cao ca cảm kích nói t a ơn sư phụ có như vậy một cái sư phụ đây là thiên đại phúc p h ậ n nha lao tử gật gật đầu nhìn thoáng qua đi theo đằng sau nguyên thủy cùng thông t i ê n thiên, thiên điệu huyền hoàng linh lung bạo t h á p liền t h à n h toán đi ra vô tận huyền hoàng công đức chi quang lưu chuyển không thôi đem bốn người bao lại ngăn cách hỗn độn bên ngoài không tự khí lưu đi lao tử mang theo ba người bay vào hỗn độn nguyên thủy t h ầ n sắc nghiêm túc trong tay xuất hiện cao ca chưa từng có bái kiến sen lẫn pháp bảo tam bảo ngọc như ý nhìn thấy cực lớn hôn độn khí lưu hoặc là còn lại loạn thạch cái gì ngọc như ý t i ể u phóng ra hào quang đem khí lưu cùng hòn đá đánh nát thông tin ê hăng hái trong tay thanh bình kiếm thường đạo kiếm quang bổ ra đem tất cả tiếp cận hôn độn sự việc đều toàn bộ chém nát cao ca mắt thấy cái này bốn phía hôn độn một mảnh không chỉ nói xem chính là dụng thần nhận thức cũng do xét không xuất ra rất xa căn bản điểm không rõ cao thấp tả hữu đông tây nam bắc căn bản không biết bên ngoài có gì thế chỉ phải đem mậu kỷ hạnh hoàng kỳ tế lên bao phủ ở toàn thân lưu ly đang bay lên đỉnh đầu che lại cao ca thân dấu vết tích hư hảo ra mặt phong bế kết xù thể diện chút nào nguyên thần khí hơi thở cũng không lộ ra ngoài núi sông đỉnh bao lại cao ca tử kim cung trái tim cao ca tay phải xách cái này càn c h ô n xích tay trái không ngừng đem tử ngọc linh thủy rót vào trong miệng mượn nhờ linh thủy khổng lồ linh lực khôi phục trong cơ thể chống chân pháp lực hỗn độn bất kể lúc cao ca cũng không biết đã bay rất xa chỉ thấy được sư phụ cũng lấy ra một cái bàn long đ ò ạ đánh phối hợp với nhị sư phụ cùng tam sư phụ không ngừng đánh ra đem tiếp cận tiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp hết thể sự việc toàn bộ đánh nát kích khai mở đột nhiên phía trước không gian một t h à n h cao ca thần thức không tự chủ được phóng ra ngoài xa xa chứng kiến một cái đạo quan miếu đạo sĩ xuất hiện vào đầu ba chữ to thử tiêu cung cao ca lẩm bẩm nói lao tử nghiêng đầu nói ra cao ca không được vô lễ cao ca b ệ bộn u thu hồi chính mình tất cả linh bảo nhịn xuống vui mừng cung kính nói là sư phụ nguyên thủy cùng thông tiên cũng lộ ra dáng t ư ơ i cười thu hồi tam bảo ngọc như ý cùng thanh bình kiếm cất bước đi đến đạo quan miếu đạo sĩ chức hai người lên nhau trong nội tâm âm thầm nói thầm đạo này xem ngược lại là cùng cao ca chỗ trúc bắt cảnh cung có tám chín phần tương tự cao ca cũng đã nhìn ra nhìn trộm nhìn thoáng qua sư phụ chỉ thấy lao tử lao thần khắp nơi giống như không hề có cảm giác bốn người gặp đạo quan miếu đạo sĩ đóng chặt nhưng là biết do đến sớm trong nội tâm âm thầm phấn khởi ngoan ngoan đứng ở, ở trước cửa chờ cao ca đứng ở ba người sau lưng nhìn trộm giò xét bốn phía t ử tiêu cung bức tường màu trắng lông m à y ngói một gạch một ngói đạo vận lưu truyền hồn nhiên thiên h à n h càng xem càng làm lòng người ngược bình tĩnh cảm ngộ rất nhiều so với chính mình chỗ trúc tạo bắt cảnh cung Cao cấp. cung khách. trong Minh không biết nhiều tiêu không lượng Trường thử ít số lượng cấp. Chương 66, 3.000 đã ứ n g ở tử ca t ca qua trước, canh ư n g ba ngoài không uống n dám sân rộng một chỗ hỗn độn vỡ ra một đạo khe hở một nam một nữ đi ra cao ca ngẩng đầu nhìn lại trước mắt một vị nữ tử nhăn xác động lòng người đến cực điểm một cái nhăn mày một nụ cười khiếp người tâm hồn trông mong chú ý tầm đó có thanh thuần có xinh đẹp có cao quý có phóng đáng sáu thiên hạ trí âm vẹn tập trung vào một t h ầ n đúng là bất chu sơn đại thần nữ hoa đạo tôn sau lưng theo tới văn n h ã nam tử thì là nữ hoa đồng bảo huỳnh trưởng phục hy đạo tôn nữ hoa mắt phượng quét qua nhìn thấy tam thanh bước nhanh tới thi lễ nói thế nhưng là côn lôn tam thanh đạo tôn ở trước mặt nữ hoa h i ế u lễ lao tử gật gật đầu bình tĩnh trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười đáp lễ nói đúng là nữ hoa đạo tôn mạnh khỏe nữ hoa với tư cách tiên thiên đều biết đại thần tại toàn bộ hồng hoàng cũng tiếng tăm l ư ờ n g l ấ y tam thanh mặc dù cao ngạo nhưng cũng có chút tu luyện sĩ có thể vào pháp nhãn bọn họ nữ hoa huynh m g ộ i đúng là thứ nhất năm người bái kiến lễ cao ca mới ra khỏi hàng hơi có vẻ kích động cho nữ hoa thi lễ cao ca bái kiến nữ hoa đạo tôn phục hy đạo tôn đối vị này nhân tộc thánh mẫu cao ca cực kỳ sùng tính còn kém đại lễ lễ bái nữ hoa gật gật đầu đối lao tử nói lao tử đạo tôn tốt tạo hóa rõ ràng thu giống như này tốt đồ bọn hắn bọn này tiên thiên sinh linh tư chất thiên phú không tiền khoáng hậu lại người mang đại khí vận muốn thu cái ngang nhau điều kiện đ ồ nhi quả thực chính là chuyện không có thể nhưng hiện tại lao tử lại thu một cái cũng khó trách nữ hoa khen láo tử đại tạo hóa lao tử thò tay vớt vớt tuyết trắng dâu dài mỉm c ư ờ i không nói cao ca bề bộn khiêm tốn nói nữ hoa đạo tôn khen chật rồi năm người đã gặp mặt đồng đều tự giác dừng lại nói chuyện với nhau đứng ở bên cạnh l ặ n g lặng chờ cao ca cũng hơi có chút kích động tử tiêu cung trong ba nghìn khách muốn từng cái ra trận tuy nhiên bọn hắn về sau đại đô thân vẫn nhưng ở cái này lượt tiếp nhóm người này sinh linh k h ô nguyên thủy rất không thích loại khí chất này khẽ hư một tiếng quay đầu đi con mắt cũng không hề cho hắn một cái đạo nhân kia vượt qua nguyên thủy cái hót liếc quay đầu không để ý tới ngươi nhìn cái gì đông bắc lời nói muốn theo cao ca trong miệng nói ra mà ra chỉ thấy nhân quay đạo kia lần này tự sáu c a o ca có chút rõ ràng đại đạo trí công thiên đạo tuần hoàn tối tăng trong tựa hồ đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy mặt mũi tràn đầy gió xuân đế tuấn n ạ o khí ngút trời thái nhất âm trầm n g o a n lệ minh hà dịu dàng đoàn trang h y hòa sáu một công kim mẫu còn có mạnh mẽ đâm tới mười nhị tổ vu sáu nguyên một đám đại la đạo tôn lần lượt bước ra hỗn độn tiến vào quảng trường tử tiêu c u n g chức bầu không khí chậm rãi trở nên nhiệt liệt đứng lên mặc dù như trước không có người nói chuyện nhưng hiện trường hưng phấn bầu không khí lại lặng lẽ tràn ngập những thứ này đều là khai thiên tức bắt đầu thai ngén tiên thiên sinh linh tu luyện trăm triệu năm hướng tử kim công chức vừa nhìn đã biết rõ đây là hồng hoàng khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất hội tụ nhiều như vậy đại thần thông người tịnh hội có thể đặt chân nơi đây nói rõ mình đã là hồng hoang tầng cao nhất đại thần thông người chen vào hồng hoang trưởng khống giả hàng ngũ cao ca nguyên một đám chăm chú nhìn lại cái tia chút ít đại la đạo tôn thấy hắn một cái nho nhỏ kim tiên vậy mà đặt chân nơi đây cũng không khỏi kinh ngạc bất quá cao ca bên người ba cái đại la kim tiên làm cho ở đây đại la kim tiên không một người mở miệng chỉ trích quảng trường vừa đứng đây tử tiêu cung xoẹt rổ ẹt một tiếng hai miếng xem cửa từ từ mở ra hai cái phấn trang ngọc thế đồng tử đồng nữ đi ra nhìn chung quanh quảng trường một vòng đ ồ ca ở đây không phải người già chính là trung niên người chỉ có cao ca một thiếu niên bộ dáng đồng tử đồng nữ đều có chút hiếu kỳ nhìn xem cao ca cao ca đi đến đồng tử đồng nữ chỗ hướng bọn hắn làm cái mặt quỷ đồng tử đồng nữ nhị cười chừng cao ca liếc cao ca móc ra một cái túi đựng đ ồ đưa cho đồng tử nói ừ cho ngươi hai người ăn ngon đồng tử đồng nữ cũng là kim tiên t u vị thân thức hướng túi chữ vật quét qua gặp bên trong là trồng chất như núi trái cây không khỏi mừng rỡ dị t h ư ờ n g đồng tử tiếp đi qua hướng về cao ca cảm kích cười cười cái kia đồng nữ còn liếm lấy thoáng một phát bờ môi hiển nhiên nối bên trong trái cây thèm thủng rất cao ca sớm biết như vậy hai vị này cũng không phải thường nhân đồng tử hạ tiên sớm muộn sẽ quân lâm bầu trời trở thành bao quát chúng sinh thiên đình đại thiên tôn đồng nữ cũng là điều trị âm dương vương mẫu nương, nương lúc này không đánh tốt quan hệ còn đợi khi nào những thứ này trái cây bất quá là cao ca trăm ngàn vạn năm đến chứa đựng một phần nhỏ cũng không phải quá tốt linh quả thắng tại khẩu vị đầy đủ hết số lượng quá nhiều một ngày một cái đủ hai người ăn trên v ạ năm n như thế nào cũng có thể ăn ra chút ít cảm tình đến đây đi ba nghìn đạo tôn nhìn xem ba cái tiểu mà điểm trái cây ăn không khỏi đều tâm cười cười cũng không thèm để ý cao ca hướng đồng tử đồng nữ gật gật đầu đi theo sư phụ tiến vào tử tiêu cung vẫn như c ũ n h ư bắt cảnh cung giảng kinh chô bô cục tả hữu hai khoả thương lỏng cành lá kéo dài như là mui xe phía dưới một cao á i giảng kinh đài c ca o tại t h ư ợ nhìn g c i dưới, người ngồi, cái liệt n nghe đoàn nhất. n xích phía phía châu trước、nhất. Cao ca h sau ra là đạo tại bồ xem đoàn bồ có chút đỏ mắt nhưng cũng biết không tới phiên chính mình đi ngồi nhìn xem sư phụ làm tay trái vị thứ nhất nhị sư phụ cùng tam sư phụ đi theo đã ngồi hai ba vị cao ca liền thành thành thật thật đi theo sư phụ sau lưng ngồi xếp bằng d ư ớ i đi nữ hoa vô thanh vô tức đi đến tại vị thứ tư ngồi xuống phục hy nhìn chung quanh một chút còn có hai cái đoàn bồ thần sắc có chút dãy r a cuối cùng ngồi xuống nữ hoa đằng sau mới thật g i i thở phào một cái cao ca hiếu kỳ nhìn xem gặp phục hy không có lựa chọn đoàn bồ không khỏi cười cười cái này hàng thứ hai thì có bạn phục hy gặp cao ca nhìn lại h i ế u hảo cười cười thần s ắ c trở nên tự nhiên rất nhiều sau đó côn bằng hồng vân dĩ nhiên là đã ngồi thứ năm thứ sáu vị trí trấn nguyên tử cùng hồng vân cũng đã ngồi hàng thứ hai cao ca ngồi ở hàng thứ hai vị thứ nhất đã nghĩ nhìn xem còn có ai sẽ ngồi ở chính mình đằng sau đến tiếp sau đế tuấn thái nhất các loại quả nhiên cũng không tại hàng thứ hai an vị bỏ qua một bên ba người một lần nữa nhóm một loạt ngồi xuống minh hà lại không thèm để ý chút nào đặt mông ngồi ở cao ca bên người đối với cao ca mỉm cười r ă n g trắng như tuyết lộ ra tí ti hàn ý cao ca dùng mình một cái cứng ngắc gật đầu cảm giác người này cùng sau lưng đế tuấn hoàn toàn bất đ ộ n g không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái làm cho người ta sợ hãi chung quanh một người đều không có một cái lại làm cho người như tắm gió xuân chỉ dựa vào lấy gật đầu mỉm cười khiến cho bên cạnh hắn phần đông đại la đạo tôn đối với hắn sinh lòng hảo cảm đều là không được nhân vật lợi hại đế tuấn gặp cái này tam thanh đệ tử quay đầu lại xem ra cũng gật đầu lấy lỏng cao ca trong nội tâm bay lên một hồi đại ý Đại đưa túi, Nghị tiện thỏ tay vào túi, tiện đưa mấy vào chương á trái i cây c o sáu mươi bảy đạo tổ diễn giải đại la đạo tôn đám bọn họ vô thanh vô tức tiến vào tử tiêu cung đồng đều đối hàng phía trước sáu cái đoàn bộ nhìn nhiều liếc trong mắt thần thái không hiểu sau đó tại giảng kinh trước sân khấu từng dãy ngồi xuống đồng tử gặp tất cả mọi người tiến vào xem cửa cùng đồng nữ liền phụ giúp xem cửa muốn đóng cửa đồng tử chậm đã xem chuyền ra bên ngoài đến một đạo mời đến trong nội cung mọi người ngẩng đầu nhìn lại một cái thon gầy thanh tú đạo nhân đi đến thân hình n h ư ờ n g lối lại một cái đạo nhân lộ ra thân ảnh nhưng là cái g i à n mua đạo nhân mặt mũi tràn đầy ưu sầu khốn khổ nhìn trên mặt tựa hồ cũng có thể nhỏ ra nước đắng đã đến cao ca đương nhiên biết rõ đây là tây phương tổ hai người đang chờ xem kịch vui có thể vừa nhìn thấy tiếp dẫn cái kia không rút khổ mặt trong nội tâm liền nhảy dựng đầy cõi lòng thương cảm tình cảnh liền s u n g ra chỉ cảm thấy người này thật sự quá cơ khổ đáng thương nhị không được đã n g h ĩ giúp hắn một chút chuẩn nệ chậm rãi đi thẳng về phía trước không ngừng dò xét nghe đạo chỗ đằng sau trình tề không ngờ trải qua ngồi được c h à n đ ấ y ngẩng đầu nhìn lại chỉ có hàng thứ hai chính giữa còn có vị trí không khỏi than thở nói chúng ta tây phương cằn cỗi vùng khỉ ho có gáy tu luyện không dễ tới ngay đạo lại đường x a xa xôi lại thiếu chút nữa lầm thời cơ không cũng đau buồn hồ tiếp dẫn một đường đi theo nhẹ nhàng than thở mọi người nghe xong cũng không khỏi sinh lòng thương cảm cảm giác hai người này thật sự mệnh khổ tu luyện thật sự không dễ chuẩn đề âm thầm dưới lệ đi vào hồng vân chỗ cũng không tốt mở miệng mời hồng vân lại để cho cái vị trí đi vào hai mắt mong mong nhìn xem hồng vân hồng vân vốn là hào tâm gặp hai người đáng thương liền đứng dậy cho chuẩn đề tránh ra chuẩn bị lại để cho hắn đi vào hàng thứ hai chuẩn đề lại hỉ trong miệng cảm tạ liên tục cảm ơn cảm ơn đặt nông an vị tại đoàn b ổ lên hồng vân trương há miệng muốn nói chính mình chẳng qua là nhường đường mà không phải nhường chỗ ngồi tiếp dẫn liền tiếp lời nói ra đây là hồng vân đạo tôn a quả nhiên có đại từ đau bờn cảm ơn đau khổ trên mặt lộ ra cảm kích đặc biệt chân thành tha thiết đặc biệt thành khẩn hồng vân n g ẩ n ngơ lắc đầu trong đầu trống rỗng quay người ngồi ở đằng sau trấn nguyên tử bên cạnh một đám đại la kim tiên chuẩn đề cười ả cười quay người nhìn về phía bên cạnh côn bằng đột nhiên nói ra vị này côn bằng đạo tôn ngươi xem sư huynh của ta như thế khổng đốn ngươi có phải hay không như hồng vân đạo tôn giống nhau lại để cho cái vị trí đi ra côn bằng khẽ giật mình muốn dăn dậy tiếp dẫn tiến lên một bước đứng ở côn bằng trước mặt đau buồn âm thanh nói làm phiền côn bằng đạo tôn vô tận khổ ý tập kích trên côn bằng nguyên thần côn bằng nguyên thần một hồi hoảng hốt muốn đứng dậy mạnh mà lại tỉnh táo lại thích thú đem đoàn bồ cầm lấy đều muốn n h ư ờ n g đường không muốn chuẩn để t h ò tay một điểm nói như thế nào côn bằng thân thể cứng đờ như rơi vào hầm băng một đoạn nhánh cây thăm dò vào nguyên thần của hắn không gian hướng về hắn nguyên thần nhẹ nhàng chập trờn nhìn hắn không thuận mắt mắt nguyên thủy cũng không chút do dự đạt một c ước nói khoát trên vai lân mang giáp thế hệ cũng muốn cùng chúng ta đồng liệt côn bằng nghe vậy miễn cưỡ ngầm đầu thấy phía trước hai hàng trừ hắn ra cùng minh hạ đều có đôi có cặp một cái hắn đều không thể trêu vào trong nội tâm đại hận nhưng cũng biết phát tắc cũng sẽ không có dùng giờ k h ắ c này không người sẽ giúp t r ợ giúp hắn phục hy thấy hắn gây người bất lực sinh lòng chắc ẩ n hướng thông tin ê đằng sau dịch cái vị trí nói côn bằng đạo hữu không bằng ngồi ta đây cái vị trí như vậy liền rời nguyên thủy xa một chút không cần như vậy bị khinh bỉ côn bằng chậm rãi hướng phục hy gật gật đầu t ầ m mắt bung ô xuống yên lặng ngồi ở nữ hoa đằng sau đằng sau truyền đến một mảnh nhỏ k h ó thể nghe hấp khí thành ba nghìn đại la ánh mắt lập lòe mà nhìn chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người thật là lớn thần thông hào thủ đoạn thần s ca yêu yêu thế thế ồ cao ca nghiêng đầu nhìn xem giống như hàng thứ hai cũng là không được ôi bốn một cái thiên hoàng một chỗ tổ một cái a tu la đạo lao tổ một cái yêu sư chính là hồng vân cũng là phải lấy được hồng mông tử khí thế hệ ừ ngồi ở chủ vị chính mình là hồng hoang đệ nhất nhân c ca liền liền giảng k kinh, kinh đài tổ, chỗ không hề dấu vết xuất hiện một thân ảnh ngồi xếp bằng lấy vô tận đạo vận thoáng hiện ba đại đạo quân quanh phong cách cổ xưa trên mặt cổ sóng bất động đạo mục xem ra giống như lướt qua vô tận không gian cùng thời gian chứng kiến mọi người theo hậu chỗ lại nhẹ nhàng nhắm lại đạo âm trong lòng mọi người vang lên mọi người đều túi đầu linh mệnh vô thanh vô tức lại ngồi xuống cao ca tâm thần bất định nhìn đạo tổ liếc không biết đạo tổ có biết hay không chính mình theo hầu như biết mình là xuyên qua được có thể hay không đem mình ném đến hỗn độn trong đi nhưng hiển nhiên đạo tổ không giành liếc hắn một cái bắt đầu diễn giải đạo có thể đạo tên có thể tên không thiên địa điểm bắt đầu có vạn vật chi mẫu sáu du dương sâu xa đạo âm lan truyền một vài bức phong cách cổ xưa hình ảnh chạy xuôi vô tận đạo văn bằng không nhảy lên hồng hoang quy tắc từng cái hệ ra ba nghìn đại đạo lộ ra chân dùng ba hoa trích t r ò e địa dung kim liên t ử khí tràn g ngập toàn bộ tử tiêu cùng một mảnh tĩnh lặng ba nghìn khách đắm chìm tại đại đạo thể nộ trong trên người chậm rãi toát ra riêng phần mình đạo vợi lẫn nhau cùng sáng sắc thái l ộ lẫy ngoại trừ mười nhị tổ vu sáu mười nhị tổ vu hai mặt nhìn nhau trong mắt hiện ra cực kỳ căm tức chi sắc hiển nhiên một câu diễn giải đều không có nghe lọt gấp gáp trúc dung muốn đứng dậy ly khai bị trúc cửu âm thò tay để lại ánh mắt ý bảo không được làm cản trúc dung hầm hực nhắm mắt tu luyện còn lại mười một người cũng đầy mặt thất lạc chậm d ã i nhắm mắt tu luyện hồng quân lão tổ chậm d ã i mở hai mắt ra từng cái dò xét đi qua chứng kiến tam thanh cùng nữ hoa lộ ra vẻ mỉm cười sau khi thấy được mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt thần quang lòng lánh khẽ lất đầu cao ca trên người như lỗ đen giống như hấp dẫn kim liên thiên hoa bổ sung trong cơ thể pháp lực trên người đạo vận vô cùng n h ấ t mỏng hồng quân đạo tổ lại gật gật đầu mỉ m cười hiển nhiên biết rõ cái này tiểu kim tiên theo hầu thần s ắ c lại từ từ trở nên nghiêm nghị đ o qua phía dưới tất cả đại la kim tiên phần đông đại la kim tiên không phát giáp gì mất ăn mất ngủ hấp thu đạo tổ đại đạo hơi nói xác minh chính mình biết chỗ luyện không ngừng điều chỉnh hoàn thiện trên người đạo vận càng phát ra đồng đọng chứng kiến trong khi tu luyện mười nhị tổ vu lại khe khẽ thở dài không để ý tới nữa hỗn nộn bất kể năm giống như chỉ qua trong chốc lát hoặc như là đã qua tương đối đã lâu đạo tổ đạo âm chậm rãi ngừng nghỉ thật lâu một tiếng ngọc khánh tiếng vang mọi người theo thể ngộ trong thức tỉnh tới đây lần này diễn giải ba ngàn năm ba vạn năm sau lần thứ hai diễn giải đi đi hồng quân đạo tổ nhà x a thoại ngữ vang lên chúng đại la đồng loạt đứng dậy núi thở cung kính đạo tổ thanh âm nhưng là so n ê n đón đạo tổ lúc cung kính rất nhiều giảng kinh đài trong đạo tổ thân ảnh chậm rãi trở thanh n h ạ t cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ở đây không ít toàn bộ tinh thần lưu ý đạo tổ đại la kim tiên âm thầm kinh hãi bọn hắn hoàn toàn chạm đến không đến đạo tổ một tia khí tức cao ũ n không hiện không g giác g kỳ cảm được lúc rời đi i đạo tổ giờ xuất hiện bất n rung động, phản đ phất ạ tổ ca h không có xuất hiện o tới xuất giờ bây sẽ có u q giờ ố n nhau. g g Cao ca i phút này toàn thân tiên lực tràn ngập đạo pháp tu vị cũng bất chi bất giác trong tiến nhập kim tiên hậu kỳ có thể hắn không phát giác gì như trước đắm chìm tại đại đạo thể n ộ bên trong bị sư phụ nắm máy móc mà đi ra tử tiêu cung lao tử hướng nữ hoa mấy người gật gật đầu tế lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một hồi thanh phong khỏa nảy sinh cao ca bay và hỗn độn chương sáu mươi tám một lần nghe đạo kết quả cao ca tu luyện tỉnh lại đã là vạn năm về sau trận mắt nhìn lại nhưng là đang ở bắt cảnh cung gây nên hư viện đại cây rong hạ cao thấp không rảnh không nhiễm một hạt bụi thân thức quét qua phát hiện sư phụ ba người lại đang bế quan thích thú bắt đầu kiểm tra bản thân đạo tổ lần thứ nhất diễn giải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nói là tu đạo trụ cột đạo lý tỏ rõ đại la kim tiên lúc trước tu luyện tri đạo cao ca đại bộ phận đều nghe được rõ ràng rồi hướng so với chính mình tu luyện qua đại đạo trúc cơ pháp cùng hiện tại tu luyện quá thanh tiên pháp lẫn nhau xác minh đối quá thanh tiên pháp làm ra có chút điều chỉnh rất nhiều chưa từng lưu ý chỗ bị di bù hoàn thiện tốc độ tu luyện lại mau lệ rất nhiều đạo pháp cảnh giới trong lúc vô tình vậy mà bước một cái tiểu bậc thang chạy suốt kim tiên hậu kỳ tiết kiệm cao ca trăm vạn năm tu luyện chi công một lần nghe đạo kết quả đạo pháp tu vị hay tiến vào kim tiên hậu kỳ cao ca tự nhiên rất là vui mừng quan trọng nhất là tu vị như vậy mạnh mẽ đề cao còn không hề mạo hiểm căn cơ vững chắc cực kỳ khủng khiếp gen thể hiệu quả cũng vô cùng tốt cao ca đ o á n chừng có kim tiên đỉnh phong uy như thế nhưng là vượt qua đạo pháp tu vị cảnh giới một thân linh bảo luyện hóa tiến độ bình thường đáng mừng chính là thanh linh châu bên trong mười tám chỉ kỳ lần đều đã khỏe mạnh vừa được hơn năm mươi triệu thân cao m ặ cao d ca chuẩn bị chờ bọn hắn đã đến thiên tiên kỳ xin mời bày gia sư phụ đem quá thanh tiên pháp trao tặng bọn hắn cái này so kỳ lần nhất tộc công pháp cao minh hơn rất nhiều tốc độ tu luyện sẽ mau lẹ nhiều hơn mọi việc đều thích hợp cao ca vây quanh côn lôn sơn dạo qua một vòng đem một vài tàn cảnh la heo ứa loạn thạch bùn đất thu thập sạch sẽ nghĩ đến vẫn là cần chút hóa mấy cái đồng tử đem những ngày việc vặt đều giao cho đồng tử đi làm miễn cho làm trễ mãi tu luyện nhưng cái này côn lôn sơn về sau sẽ là nhị sư phụ nguyên thủy đạo tràng ngược lại là cần nhị sư phụ đến làm phép mới tốt chính mình lại không thể sách được quá tận lực để tránh tiết thiên cơ một phen thu thập trăm năm đã trôi qua rồi biết rõ sư phụ bọn hắn còn cần thật lâu mới có thể ra giam thích thú lưu lại lời nói ra côn lôn sơn đi tây côn lôn tìm thành cô cũng không phải cao ca đối một cái tiểu đồng nữ có ý nghĩ gì cao ca cũng không biết cái này thành cô ra sao theo hầu nhưng trăm phần trăm không phải người chỉ cần không phải người cao ca liền xin miễn thư cho kẻ bất tài hơn nữa cao ca tu vị đã đạt tới kim tiên cảnh giới đối với mấy cái này tình yêu dục vọng căn bản không cảm giác thật sự là thanh cô là cao ca biết thứ hai sau lưng có đại thế lực người người thứ nhất là ngao quảng tên c o n kia nhưng hiện tại long tộc thất thế hỗn đảo này không biết tốn tại đông hải cái góc nào vẽ vòng tròn sau đó chính là thanh cô nàng chỗ hầu hạ giao chỉ kim mẫu bây giờ còn chẳng qua là với tư cách một cái tiên thiên đại thần tồn tại nhưng rất nhanh nàng sẽ trở thành tây vương mẫu trở thành thiên hạ nữ tiên đứng đầu cùng đông vương công cùng một chỗ quản lý thiên hạ tản tiên đây chính là một cổ lực lượng khổng lộ mặc dù chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản nhưng trong đó vẫn có rất nhiều tu vị cao tuyệt chi sĩ rất nhiều tán tiên nhất định có thể ở kiếp này khó trong giữ được tính mạng đ ố i yêu tộc khẳng định hận đấu xương thông qua thanh cô này tuyến nói không chừng đến lúc đó có thể nhận thức một số người có chút d u y ê n cũ làm ngày đó tiến đến thời điểm thỏ tay kéo một chút có lẽ có thể cố ý không nghĩ tới thu hoạch cao ca theo thanh linh châu trong lấy một ít trái cây cất vào một cái khéo léo tinh xảo trong túi chữ vật thanh linh châu trong thảm thực vật tất cả đều là hồng hoang tấy ghép các loại bình thường linh quả cùng hồng hoang cũng không khác biệt thậm chí thanh linh đại lục biểu hiện ra tầng kia bùn đất đều là cao ca một tay một cước theo hồng hoang vận chuyển đi qua bên trong linh k h í cùng hồng hoang độc nhất vô nhị cái này vô số năm đến linh lực hàm lượng tương đối cao trái cây mỗi lần thu hoạch lúc thanh linh châu sẽ tự động chứa được một phần trăm hiện tại những thứ này trái cây đã hết sức rất nhiều cao ca nhưng là lo lắng một ngày kia hồng hoang n h i ề n nát đến lúc đó linh lực b ậ n cùng không biết sẽ hay không liên quan đến thanh linh châu một khi thanh linh châu trong linh lực hàm lượng giảm xuống những thứ này trái cây đại bộ phận đều gần như diệt sạch muốn biết rõ những thứ này hồng hoang quả dại đều xem như linh vật ở phía sau thế đều là không được ý tứ nhớ ngày đó cao ca ăn hết mấy cây dễ cỏ thật hưng phấn được không được một tháng dài quá mấy trăm cân khí lực có thể cái kia dễ cỏ là xa xa không sánh bằng trái cây linh lực hàm lượng cao ca bay đến tây côn lôn bên ngoài nhìn xa xa tây côn lôn cũng không tốt trực tiếp đi lên cái này tây côn lôn hộ núi chân pháp khẳng định không sánh bằng côn lôn sơn nhưng nói như thế nào cũng là t i ê n tiên đại thần đại la kim tiên châu bố trí không phải hắn một cái tiểu kim tiên có thể xúc phạm cao ca bay đến lần trước nhìn thấy thanh cô chỗ ở giữa không trung hoàng du vài vòng quả nhiên bên cạnh này tòa rửa sân trên lại bay ra một cái khóa rổ nữ đồng tử bất quá nhưng là mặc áo tím nhìn gương mặt nếu so với thanh cô hơi lần h ữ a áo tím nữ đồng bay đến cao ca trước người không xa ôn tồn hỏi không biết tiên đồng xưng hô như thế nào quê quán ở đâu đến tây côn lôn có chuyện gì vụ cao ca gãi gãi đầu rõ ràng bị người cho rằng là đồng tử tiếu đáp nói ta là côn lôn sơn thái thanh đạo tôn đệ t ử cao ca hôm nay nhưng là tìm đến thanh cô ta đáp ứng q u a nàng tìm đến nàng chơi Áo tím thi thất đồng nữ bể buồn thi lệ nói, thất lễ, nguyên bể lai lệ lễ, là cao ca đạo đại đi đem trong khoảng Cao nhân, gian này、tây、Côn Lôn cũng không tiện đái khách. Ta đi đem thanh cũng thời khách, Tây ta tới vừa vẫn rất tốt. gọi vừa ca cô vẫn bề bộn đáp lê nói như thế đa tạ tiên đồng cao ca tuy nhiên không biết thất tiên nữ theo hầu nhưng xem trang phục của các nàng còn có nghe nói thần thoại câu chuyện nghĩ đến bảy người này hơn phân nửa là giao chỉ kim mẫu làm phép mà đến bình thường tiên tiên linh vật theo hầu sẽ không quá cao cái t i a áo tím nữ đồng nghe đến cao ca tiên đồng nói như vậy cũng không có phản bác hướng về cao ca gật gật đầu bay đầu lại hướng tây côn lôn bay đi quả nhiên là làm phép đồng tử cao ca nói t h ầ m sau một lúc lâu chỉ thấy thanh cô bay ra chứng kiến cao ca cao hưng nói cao ca ngươi cuối cùng là đã đến đi ta dẫn ngươi đi ăn chúng ta tây côn lôn món ngon nhất trái cây hơn hai mươi vạn năm đi qua thanh cô còn nhớ do nói mời cao ca ăn trái cây cao ca hô thanh cô ta cũng dẫn theo trái cây cho ngươi ăn thanh cô hướng về bên cạnh r ư a sơn bay đi bên cạnh phi bên cạnh nói ngươi chờ ta một chút trong chốc lát ta sẽ trở lại nói xong bất đồng cao ca nói chuyện bay đến trên núi đi hái trái cây cao ca đánh ra thoáng một phát t r u n g quanh đánh xuống đụn mây tìm khối trong khe nước tảng đá lớn ngồi không bao lâu thanh cô liền khóa cái lam hải tử đã bay xuống đem lam hải tử tại suối nước trong một dặn rửa nhấc lên phóng t ớ i cao ca trước người t i ê u ngạo nói đây là chúng ta tây côn lôn món ngon nhất trái cây ngươi ăn cao ca nhìn xem chứa đầy giỏ mấy chục khối hồng tím thanh trái cây không khỏi khẩu vị mở rộng ra thỏ tay lấy một cái màu đỏ trái cây ném vào trong miệng một cổ mang theo vị chua trong veo tràn ngập tại k h o a c miệng cao ca dội ra ngón tay cái vừa ăn bên cạnh khen ăn ngon đây là cái gì trái cây vừa chua x ó t lại ngọt thanh cô chật chật thoáng một phát miệng nói ra đây là yến vĩ quả nó lá cây như bôi é n mong cao ca đem lam hải t ử đổ lên thanh cô trước người nói ngươi cũng ăn thanh cô khanh khách một tiếng nắm lên trái cây ném đến trong miệng cao hứng bắt đầu ăn các nàng những thứ này đồng nữ mấy triệu năm qua mỗi ngày đều làm lấy không sai biệt lắm sự vụ nhìn xem đồng dạng mấy người thật vất vả đã đến cái bằng hưu mới hết thể đều cảm thấy mới mẻ cao ca vừa ăn vừa đánh nghe tây côn lôn sự tình tây vương mẫu quả nhiên đang bế quan tiêu hóa nghe đạo đạt được chương ò n lại t ậ t k sáu mươi chín đồng lai tử p h ụ cao ca lần này không dám chạy loạn khắp nơi sợ vạn nhất ra cái gì ngoài ý m u ố n lầm đi ngay đạo thời cơ vậy thì thật là được không bù mất thích thú thành thành thật thật đứng ở côn lôn sơn tinh tâm tu luyện đạo tổ ba lượt diễn giải mỗi một lần đều là trọng yếu vô cùng ít nghe một lần cũng sẽ bị người khác kéo xuống một mảng lớn đều muốn tại hồng hoàng có chỗ với tư cách nhưng là khó khăn đương nhiên t ổ vũ loại này hoàn toàn gậm lao không tính còn đối với cao ca mà nói đã có càng thêm đặc biệt ý nghĩa mỗi người đều cảm giác mình là đặc biệt cao ca cũng không ngoại lệ hắn truyền thừa thuộc về hàng đã xài rồi so sánh thiên h o a tuy có sư phụ lao tử cố hết sức vì hắn b ù k hóa nhưng dù sao có sơ hở cái này lần thứ nhất diễn giải lại thật lớn di bù cao ca tu luyện trụ cột lại để cho hắn thực đang cùng hồng hoàng đại thần thông người đứng ở cùng một cái điểm xuất phát lần thứ hai cũng là không thể thiếu như trước bị sư phụ mang theo phi hành tại hỗn độn bên trong cao ca phát hiện lần này nhị sư phụ cùng tam sư phụ thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều trên đường đi sư phụ đều không có ra tay nghĩ đến trải qua một lần nghe đạo ba cái sư phụ tu vị tiến bộ không nhỏ cao ca b á i s ư lúc tu vị cảnh giới mới từ thiên tiên đến c h â n tiên không lâu lại đến kim tiên hậu kỳ bước không sai biệt lắm hai cái đại cảnh giới mà các sư phụ tu vị tại mới gặp gỡ mặt không lâu liền tiến vào đại la kim tiên đến bây giờ đã qua trăm ngàn năm dựa theo cao ca phỏng đoán ba vị sư phụ có lẽ đều ở vào đại la kim tiên trung kỳ cũng không biết sư phụ có hay không bước vào đại la kim tiên hậu kỳ nhưng nghe hết cái này lần thứ hai diễn giải đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm lại đến lần thứ ba đỉnh phong đều có thể đạo tổ diễn giải chỉ nói đạo lý kết quả rất không g i ả n g đạo lý đạo tổ diễn giải trong lúc hồng hoang gió êm sóng lặng không có bất kỳ ngu ngốc dám ở cái này thời kỳ gây sóng gió cho nên ba nghìn tử tiêu cùng trong khách hầu như toàn bộ đều đến đông đủ sở dĩ nói hầu như là vì thiếu đi mười một cái tổ vũ chỉ hậu t ổ còn lại nhưng không thấy bóng dáng vốn là theo hầu thâm hậu lại phúc duyên nông cạn bất kính tiên h bất kính mà không nhìn được số trời lượng kiếp vừa đến nhưng là hóa thành cho cho chi mệnh đúng là thần thông không địch lại số trời tốt nhất kiểu mẫu tiểu đồng tử cùng tiểu đồng nữ cười đem cao ca bọn bốn người nên tiến vào tử kim cung chống lại còn lại người lại thu liễm dáng tươi cười khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nhìn không chớp mắt đinh ngọc khánh tiếng vang đạo tổ thân hình hiện lộ không nói nhảm bắt đầu diễn giải thái sơ người khí điểm bắt đầu cúng nhìn tới không thấy nghe chi không nghe thấy là vì hỗn độn một cũ đạo tổ thứ hai giảng nhưng là tại trình bày đại la kim tiên tu luyện chi đạo được đại la đạo quả nhảy ra ngũ hành bên ngoài không hề tam giới trong hồng hoang quy tắc đã hiển thị rõ trước mắt bắt đầu đụng vào đại đạo phát tác ba nghìn đại đạo đạo đạo bất hủ nhìn như vô cùng đường nhỏ đảm nhiệm nhân tuyển chọn h à n h cầu nhưng không người chỉ điểm lộ nhất định càng chạy càng chật vật cuối cùng phát hiện là đầu tử lộ trăm triệu năm tu vị một khi như nước chạy tàn đi hoặc tâm h ã m ma đạo vừa đi không quay lại cao ca tu vị không đến nghe được như hiểu như không đem hiểu không biết thực sự không nóng lòng cứ như vậy nghe một mặt vận khởi quá thanh tiên pháp tu luyện đối đại pháp lực đầy đủ liền tự động vận hành pháp lực rèn thể pháp rèn thể như thế tuần hoàn nhiều lần không nóng không đội cả người tiến vào vô vi trí cảnh đạo pháp tu vị cũng tại đi từ từ tăng trưởng t i ê n tĩnh tử tiêu c u n g trong đạo tổ hồng quân lần nữa mở ra đạo nhãn cá nhân tư chất cao thấp hiển lộ không thể nghi ngờ tam thanh nữ hoa tiếp dẫn thái nhất nhưng là cấp cao nhất chỗ tiếp thu đại đạo đạo lý tối đa trên người đạo vận n ồ n g hậu dày đặc quy tắc vượt quanh tu vị tiến bộ nhanh nhất chuần đề hơi kém một kia rồi lại so còn lại người cao hơn nửa chủ đệ tuấn phúc hy trấn nguyên tử minh hà hồng vân côn bằng lại xếp hạng thứ hai các loại còn lại riêng phần mình ba bốn ngũ đẳng không tính toán đạo hạnh tu vị mặc dù bất phàm lại đối tình hình c h u n g không ngại không nên chú ý quá cắt trong đó tu luyện hai người khiến cho đạo tổ chú ý gặp cao ca thân thể như lỗ đen giống như thôn vệ nhiều đoá thiên hoa kim liên đạo tổ thò tay một điểm vô tận kim liên tại cao ca bên người làng không hiện ra lại bị cao ca thân thể hấp thu nuốt hết một lát liên tục hơi thở lại nhìn xem bình tĩnh tu luyện hậu thổ có chút t h a n nhẹ thò tay một điểm một điểm linh quang nhập vào sau đất giữa lông mày một chút cũng không có dấu vết đạo pháp cao thâm mặt c h ắ c đã là đại la kim tiên trung k ỳ thực lực hậu thổ không chút nào biết đại đạo biến mất quy tắc không hiện đ ạ o âm lượn lờ dần dần ngừng nghỉ chúng đại la chậm rãi thức tỉnh trận mắt nhìn xem đạo tổ gặp đạo tổ trận mắt nhìn xem biết rõ đạo tổ nói ra suy nghĩ của mình đều l ặ n g lặng chờ đợi chờ đạo tổ huấn l ờ i nói cao ca cảm giác được dung nhập trong cơ thể linh lực b i ế n ít cũng theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại nháy nháy con mắt nhìn xem đạo tổ hồng hoang thái bình đã lâu sinh linh ngày chúng tu đạo sĩ cũng nhiều nhàn vân giá hạc người chúng lẫn nhau không hề p h ụ người thường có tranh chấp nảy sinh nay thiết lập đồng lai tử phủ thiên hạ t ă n g tiên đương quy đồng lai tử phủ còn hạt chúng đại la nghe xong cực kỳ khủng khiếp đây là đạo tổ phải tìm người đại lý để ý tới hạt thiên hạ ư đồng đều ước ngực đề cao thân hình ánh mắt mong mong nhìn xem đạo tổ hy vọng đạo tổ có thể chứng kiến chính mình c a o ca đầu co r ụ t lại mặc dù biết không có khả năng đến phiên chính mình lại bản năng đã nghĩ ngợi lấy tránh đi sau l ư n g đế tuấn còn tưởng rằng cái này tam thanh đệ tử tại chống lại có người quá thuốc nhẹ gật đầu quả nhiên không hổ là lao tử đệ tử thanh tịnh vô vi nhưng là vô cùng tốt chỉ một ngón tay một công biến thân đông vương công một tiếng màu tím quần bảo trang nhã cao quý vẻ mặt ngay ngắn uy nghiêm khiếp người ban thưởng mày cực phẩm linh bảo bàn long xong đầu khỏe không phục gỡ thúc người có thể trận chiến chi một cây màu nâu bàn long xong đầu khỏe trượng lăng không hiện ra ngừng đông vương công trước người đông vương công đại hỷ thò tay tiếp được ba tòng đáp lên nói nói cảm ơn tổ ban thường bảo ba nghìn đại la ánh mắt chỉ xem lấy đông vương công trong mắt hiện ra cực độ hâm mộ cực phẩm linh bảo nha hiện tại trong h ư n g hoàng có bao nhiêu người có thể có bảo bối như vậy rồi lại đối đông vương công tràn đầy đố kỵ đồng thời tử tiêu cùng ba nghìn khách chẳng lẽ về sau phải nghe theo theo hắn q u ả n h ạ t mọi người ra mặt còn muốn từ bỏ kim mẫu giao chỉ kim mẫu cả kinh bệ b ộ n đứng dậy thi lễ nói giao chỉ tại ban thưởng mày tây vương mẫu danh tiếng là trời hạ nữ tiên đứng đầu hiệp trợ đông vương công quản lý thiên hạ tản tiên chỉ một ngón tay tóc dài chim đầu dịu giao chỉ kim mẫu biến thân duyên dáng sang trọng tây vương mẫu ban thưởng mày cực phẩm linh bảo cựu thiên phi phượng thoa không phục cướp thuốc người có thể đâm chi một chi ánh vàng rực rỡ chân phượng chống rông xuất hiện nghe tây vương mẫu trước người tây vương mẫu tạ ơn đạo tổ tiếp nhận chân phượng cao ca nhìn xem hai cái cực phẩm linh bảo chừng được hai mắt thật to sẽ không có ly khai một lát đem đế tuấn lại nhắm chúng có chút muôn cười thử tiêu c u n g trong bầu không khí trở nên vi d i ệ u mà xấu hổ muốn biết rõ một công kim mẫu hai người tại ba nghìn khách trong tuyệt không dễ làm người khác chú ý muốn nói tư chất siêu tuyệt theo hầu thâm hậu tam thanh thái nhất nữ hoa vượt xa hai người bọn họ luân hùng tài đại lược khí phách tuyển luân cũng so không được nguyên thủy đế tuấn minh hà nhưng đạo tổ liền hết lần này tới lần khác tuyển hai nàng mọi người nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải đế tuấn cái này vừa phân thần không muốn thái nhất liền đứng lên hướng về đạo tổ thi lễ hỏi mời đạo tổ b ả o cho biết chúng ta là hay không cũng cần chịu t ử p h ụ đất thuốc đạo tổ nhìn hắn một cái nói không gia tộc không dạy đều vì tá tiên đều chịu từ phủ đất thuốc thái nhất hướng mày muốn phân trần đế tuấn kéo lại hắn lớn tiếng hồi đáp chúng ta cần tuân đạo tổ ý chỉ phía dưới ba nghìn đại la cũng nghe được trong lúc này khác nhau ngay ngắn hướng thi lễ nói cẩn tuân đạo tổ ý chỉ nhìn về phía đông vương công ánh mắt liền lại có chút ít biến hóa hiển nhiên đạo tổ cho đang ngồi ba nghìn khách không mở ra cửa sau không bắt buộc mọi người nhất định phải gia nhập t ử phủ kể từ đó cũng làm cho đông vương công c ó thể chân tránh khống chế t ử phủ quyền hạn ế u không đừng nói ba nghìn đại la t ử phủ chỉ cần đi cái ba năm cái hơi chút liên hợp cam đoan có thể đem đông vương công cho mất quyền lực quản hạt thiên hạ tán tiên cái gì là được chê cười nếu như việc không liên quan đến mình tuyệt đại bộ phận đại la đạo tôn cũng yên lòng xem đông vương công ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều thái nhất vẫn tức giận cũng không tốt phản đối huynh trường hung hăng chừng đông vương công liếc quay đầu lại ngồi xuống chương bảy mươi lao động cũng mở quá lớn lần này ba năm diễn giải chấm dứt ba vạn năm sau tiến hành lần thứ ba diễn giải đi đi đạo tổ thân hình chậm rãi trở nên mơ hồ biến mất không thấy gì nữa ba tử tiêu cung trong khách ngay ngắn hướng thi lễ quát cung kính đạo tổ trở ra tử tiêu cung mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía đông vương công cùng tây vương mẫu hai người cũng là tu luyện trăm triệu năm đại thần thông người mặc dù không biết lớn như vậy cơ duyên tại sao lại đột nhiên hàng lâm đến bọn h ắ n trên đầu nhưng hai người vững chắc đạo tâm như trước để cho bọn họ rất nhanh liền chuyển biến nhân vật đông vương công chấp tay thi lễ nói các vị đạo hữu bần đạo triệu đạo tổ chỗ khiến xây dựng đồng lai tử phủ quản hạt thiên hạ tà tiên và năm sau khai phủ t r ồ n g coi công việc tính xin chư vị rất hân hạnh được đón tiếp thu xếp công việc bất chút thì giờ hướng đông hải đồng lai tiên đảo một nhóm lời nói và việc làm không kiêu ngạo cũng không hèn mọn hào phóng vừa vặn chúng đại la đồng đều âm thầm đật đầu c vạn năm sau ta cùng trấn nguyên tử đạo hình nhất định trình diện cho đạo hình cổ động đông vương công cùng tây vương mẫu bệ bộn thi lễ nói tạng cũng có chút cảm giác hồng hoàng tán tiên cần có người quản thúc đứng lên tới đây cho đông vương công chúc mừng về sau vất vả đông đảo đông vương công cùng tây vương mẫu đứng ở tử tiêu cung mời trong sân rộng từng cái nói lời cảm tạng thái nhất cùng đế tuấn đi qua hư l ạ n h một tiếng khoe mắt cũng không thấy liếc phối hợp rời đi đại bộ phận đạo tôn cũng đều thoảng qua chắp chắp tay nói tiếng chúc mừng cũng liền rời đi về phần nói đi bồng lai chúc mừng nhưng là sách cũng không đ ể cập tới cào ca đi theo sư phụ chính là chỗ này đại bộ phận người một phần tử không kịp xem đông vương công cùng tây vương mẫu có thể kéo đến bao nhiêu người trợ uy liền nhảy và o hỗn độn đông vương công cùng tây vương mẫu một phen hàn huyên xuống bất quá đạt được hơn trăm vị trí đạo tôn hứa hẹn đối lại tất cả mọi người đi rồi sắc mặt trở nên có chút thảm đạo tây vương mẫu an ủi đông vương công không cần để ý chúng ta sao có thể cùng đạo tổ đánh đồng một lần có thể mời đạo hơn trăm vị trí đại la đạo tôn đã là khai thiên tích địa ít có đại thịnh hội vẫn là nhanh đồng lai chuẩn bị tử phủ công việc là tốt đông vương công tưởng tượng cũng đúng hơn trăm vị trí đại la đạo tôn tụ tập thật sự là h ư n g hoang khắp mặt đất khai thiên tích địa việc trọng đại chính mình không cần tự coi nhẹ mình lập tức hai người hướng tử tiêu cung thật sâu thi lễ lần nữa tạ ơn đạo tổ bay và o hỗn độn không đ ể cập tới hỗn độn độn trong cao ca bị sư phụ mang theo như trước thấy không rõ vô tận hỗn độn trong tình hình lại nhớ tới bồng lai tử phủ tồn tại thời gian tựa hồ không dài tại rất nhiều trong sách đều đơn giản xét qua thỏa thỏa là số mười tám phối hợp diễn phần diễn nhưng vì sao đạo tổ hay là muốn thiết t r í cái này cơ cấu chính là vì cho yêu tộc thiên đình lập vi ư thích thú hướng sư phụ thỉnh giáo lao tử trầm ngâm một hai còn không có trả lời bên cạnh tam sư phụ thông thiên tiếp lời hiện tại thiết t r í bồng lai tử phủ quản hạt tiết chế thiên hạ tán tiên nhưng là tất yếu cao ca nghe xong vội hỏi vì sao thông tiên tiếp tục nói tự tam tộc tiêu diện hung thú về sau trong thiên địa thì có rất nhiều sinh linh xuất thế lúc đó tu vị kém cỏi đại đ ô c o đầu rút cổ động p h ủ không xuất ra về sau tam tộc đại chiến có bộ phận tán tiên mượn cơ hội xuất thế ngươi đang ở đây tử tiêu cũng thấy đại thần thông người đều ở đây bên trong cao ca âm thầm gật đầu một cái trong đó chính là bị chính mình g i ế t chết nhưng còn có rất nhiều tu luyện chi sĩ bị tam tộc đại chiến vô cùng thê thảm chém giết sợ hãi thoáng x u ấ t đầu lại c o đầu rút cổ trở về một lòng thanh tu cho tới bây giờ kim tiên trải rộng thái ớt n g à n vạn chính là đại la đạo tôn cũng số lượng cũng không ít hiện tại hồng hoang đại địa không có cường đại c h ủ tộc những người này liền yên t ĩ n h cực tư di chuyển nao nao h xuất thế hiện tại trong hồng hoang tranh đoạt càng lúc càng nhiều mặc dù xa không bằng tam tộc ở giữa xung đột tranh chấp thực sự không phải chuyện gì tốt đạo tổ thuận tay quản cái này một ống nhưng là bình thường cao ca nghe xong lại càng hoảng sợ vội vàng hỏi có thật nhiều đại la đạo tôn còn có ngàn vạn thái ớt kim tiên đây không phải là so tiên tiên tam tộc thực lực càng cường đại hơn nguyên thủy cười nói cao ca lúc này không thể so với ngày xưa vô số sinh linh tu luyện trăm triệu năm nhất định là một đời nhanh hơn một đời mạnh mẽ tam tộc thời điểm hơn mười người đại la liền vượt qua áp thiên hạng thái ớt kim tiên chính là một phương bá chủ có thể ngươi xem một chút hiện tại đạo tổ một tiếng người đến ba nghìn đại la tụ tập thái ớt kim tiên nhưng là không đáng bao nhiêu chú ý nhưng là tu luyện tới thái ớt cũng là không dễ đại la đạo tôn lại là phần lớn thâm cư không xuất ra những thứ này thái ớt liền hoành hành năng lượng cũng nên có người quản quản nếu không chính là dối loạn cao ca gật gật đầu ở thời điểm này có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên đều là vài ngày tư bất phàm thế hệ muốn xen vào đứng lên nhưng là không dễ cái này đông vương công tựa hồ tiếp cái cũng không đơn giản việc c ầ làm nhớ tới ba vị sư phụ đối việc này tựa hồ cũng không thèm để ý hỏi vội sư phụ có phải hay không các người không định đi bồng lai tham gia tử phủ khai phủ đại đ i ệ n lao tử gật gật đầu nguyên thủy cười nói một cái nho nhỏ quản hạt thiên hạ tán tiên bồng lai tử phủ hai cái mới vừa gia nhập đại la trung kỳ tu sĩ nhưng là không đủ tư cách để cho chúng ta trình diện cao ca vội hỏi sư phụ ta đây đi đi ta đại biểu chúng ta côn lôn sơn đi một chuyến ta nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên hạ này tán tiên rốt cuộc là nhân vật bậc nào lao tử nhữ nhữ mày đã nghĩ muốn dăn dậy con mắt chứng kiến chính mình đệ tử một thân tu vị đã tại kim tiên hậu kỳ mơ hồ mò tới thái ớt kim tiên cánh cửa cái này tiến độ tu luyện nhưng là có chút nhanh mặc dù căn cơ vững chắc nhưng tiến độ quá nhanh cũng không hợp thái thanh đạo chỉ thích thú gật đầu nói ngươi đã cố ý vậy đi nguyên thủy hiểu rõ cười nói cao ca đi xem như cho hắn tử phụ thiên đại mặt mũi cao ca nhớ kỹ ngươi dù cho chẳng qua là kim tiên cảnh giới nhưng ngươi cũng là b ả n cổ giỏ thịt lại đại biểu chúng ta b ả n cổ tam thanh nhưng là nên cầm đầu vị trí như hắn không nhìn được lễ ngươi xoay người rời đi không nên cùng hắn nhiều lời thông tiên cao ù n g l ca bên h ậ này vì chính mình theo hầu tiêu ngạo tại hỗn độn khác một bên thái nhất cũng có như vậy ngạo nghễ khó hiểu hỏi đế tuấn nói đại minh vì sao giữ cha ta chúng ta bàn cổ gia tộc của người chết há lại hắn một cái nho nhỏ đại là tu sĩ có thể ước thúc vì sao không cho ta hướng đạo tổ hỏi thăm minh bạch đế tuấn cười tủm tìm nói đạo tổ không phải nói vô cùng hiểu chưa h ắ n tử phủ chỉ có thể ước thúc thiên hạ tán tiên làm sao có thể ước thúc chúng ta thái nhất khó hiểu nói đại huynh chúng ta tuy là bản cổ gia tộc của người chết nhưng cũng không thành gia tộc lại không có lập giáo chẳng phải chính là tán tiên ư đế tuấn thỏ tay hư điểm một cái ẩn nấp đại trận nhốt chặt hai người cũng không phi hành tại đây hôn độn trong vô cùng nhất an toàn đối thái nhất nói huynh đệ ta đang muốn cùng ngươi nói tự tam tộc rời khỏi hồng hoang cái này hồng hoang đại địa nhân vật chính g h ê trống hàng tỷ chủng tộc không có một cái nào có thể đảm đương n à y sinh thiên địa nhân vật chính trách nhiệm ta một mực trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ hồng hoang cứ như vậy không tự x u ố n dưới thái nhất trơ mắt nhìn xem đế tuấn không rõ đại huynh nói những thứ này làm gì cửa này huynh đệ mình hai người chuyện gì huynh đệ mình là trời mà chỗ yêu tha thiết người mang trí bảo xuất thế trời sinh thì có đại khí vật khống chế thái dương tinh bất luận là cái đó gia tộc trở thành thiên địa nhân vật chính đều được đối với chính mình huynh đệ cung kính đế tuấn tiếp tục nói đạo tổ một phen lời nói nhưng là cho ta nhắc nhở không gia tộc không dạy được gọi là tán tiên cần chịu đồng lai t ử phủ tiết chế thái nhất vẫn là không rõ đế tuấn cười cười nói huynh đệ nhà ngươi không muốn bị người tiết chế ngươi nói còn lại tu đạo chi sĩ có nguyện ý hay không bị người tiết chế thái nhất lắc đầu nói cái nào tu đạo chi sĩ sẽ nguyện ý bị người tiết chế lấy nha đã như vậy nhiều tu đạo chi sĩ không muốn bị t ử phủ tiết chế cơ hội của chúng ta đã tới rồi cơ hội gì thái nhất hiếu kỳ hỏi đế tuấn t ò tay bắt lấy thái nhất tay kích động nói Ta q u tu đế tuấn hai mắt không h muốn c tọa ánh sáng thần tình kích động khó có thể ước chế lớn tiếng nói ta muốn thành lập một cái không tiền khoáng hậu trung tộc hắn không dùng huyết mạch làm vốn chỉ cần phù hợp tộc của ta ý chính được gọi là chúng ta tộc nhân thái nhất hỏi là cái gì ý chính đế tuấn ánh mắt sáng ngời nhìn xem thái nhất thu hồi vui vẻ yêu đây không phải đem hồng hoang tất cả chủng tộc một mẹ hốt gọn lư hơn nữa vẫn là chỉ trong lưới các tộc cao cấp nhất lợi hại nhất cái này bộ phận sinh linh như vậy cũng được đại huynh não mở rộng được cung quá lớn hơn không phải là bị cái gì không tốt đồ vật mê loạn thần trí a chương bảy mươi mốt tử tiêu cung tiểu hữu người khác tại đầy hồng hoang buôn ba muốn thành liền đại sự nghiệp cao ca rồi lại biến thành một cái cá ư ớ t muối vốn tại quân lôn sơn tiêu hóa trận thứ hai ngay đạo đọc được, được bây giờ thiên hạ nhân vật chính là t ử phủ ngàn vạn tá tiên sau đó là yêu vu cái này là tình hình c h u n g sóng lớn đào cát đào mất đúng là rõ ràng không phải nhân vật chính mệnh vẫn còn tại l i ề u mạng nhảy đáp đống tạp bà cao ca cảm giác mình cũng không có thể đi nhảy đáp chỉ cần an toàn sống đến nhân tộc xuất thế chính là lớn nhất thắng lợi lần này ngay đạo cao ca chỉ nghe đã minh bạch một chút đại bộ phận nhưng là không rõ ràng cho lắm trở lại côn lôn sơn ngồi ở ba cái sư phụ bên cạnh một bên nghe bọn hắn luận đạo một bên sửa sang lại chính mình suy nghĩ không rõ liền hỏi thấm thoát đã trôi qua rồi ba ngàn năm sư phụ bọn hắn đối cao ca lần nữa nói rõ sau trước sau b ế q u a n đi cao ca bỏ ra mấy trăm năm thời gian một lần nữa xử lý một lần côn lôn sơn cùng thanh linh châu thế giới tiểu chu núi tính toán thời gian không sai biệt lắm liền phong bế côn lôn sơn đứng dậy hướng đông hải bay đi tiến vào kim tiên hậu kỳ cao ca tốc độ phi hành tăng nhiều đã tiếp cao ca thời gian còn rất rộng rụ tuyển đầu con đường mười tuyến khống chế lấy đám mây hướng đông bay đi bây giờ hầm hoang vô cùng náo nhiệt hầu như tốt một chút đỉnh núi đều bị mở ra linh trí linh thú chiếm đi có thể độ kiếp biến hóa chỗ tu luyện càng là rộng lớn tranh đấu nhưng là không thể tranh né cao ca một đường đi một chút ngừng ngừng nhìn thấy không ít độ kiếp đoạt địa bàn đoạt linh thực linh vật nhưng đều là thân thể hành vi ở trên cái đại kiếp còn sống sót vô số chủng tộc tựa hồ cũng đem tộc n h â n phân tán b ố n phía ngoại trừ số ít chủng tộc thánh địa các loại địa phương rất ít đại quy mô hội tụ cùng nhau tựa hồ cũng sợ đi đến tam tộc con đường rơi vào thiếu chút nữa g i a tộc diệt ra sân năm nghìn năm sau cao ca đi vào đông hải vô cùng vô tận đông hải mang theo cự số lượng linh khí theo vô cùng xa xa chậm dài hướng về hồng hoang đại lục vào tới vô số l ố m đa l ố m đ ố m hòn đảo tại đông hải ở chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy được h n g hoang bất đồng cùng hình tròn tinh cầu mặt ngoài là hòa thẳng sẽ không xuất hiện hải đảo bị mặt b i ể n vật che chắn hiện tượng chỉ cần nhãn lực thật tốt có thể liếc nhìn tới đông hải p h ầ n c u ố i nghe nói nơi đó là h n g hoang thế giới biên giới có hung hiểm hỗn độn khí lưu thỉnh thoảng tràn ra đại la kim tiên cũng không dám đơn giản đ ụ n g vào cao ca đã biết rõ tứ hải chi địa nhưng thật ra là bản c ổ khai thiên thời điểm cố ý thiết lập đưa chính là vì loại bỏ hầm hoang bốn phía hỗn độn trong tràn ra khí lưu trải qua biện rộng vô cùng cố gắng hết sức nước biển giặt rửa luyện. h cao ca thần l sắc phức tạp nhìn đông hải ở chỗ sâu trong liếp hắn trong cuộc đời này thứ hai bằng hữu liền ốn tại trong lúc này không biết cái góc nào ở bên trong đại tiếp vừa qua khỏi đi hơn hai nguyên sẽ đoán chừng lòng tộc miệng vết thương cũng còn không có liếm sạch sẽ vết máu đang yên lặng âm thầm hao tổn tinh thần a cao ca vẫy vẫy đầu đem những này đều ném đến sau đầu trên í h m t biển thế giới cũng không so lục địa hơi kém giống nhau thảm thực vật phần đông sinh linh cường hãn hồng hoang đại địa bởi vì hung thú diện tộc cùng tam tộc xuống dốc ảnh hưởng sinh linh hình thể hướng về tiểu hình hóa phát triển nhưng ở trong hải dương khuynh hướng như thế chậm đi rất nhiều như trước có vô số hình thể cực lớn cá thú tung hoành tại rộng lớn trong biển rộng cao ca nhìn thấy xinh đẹp cá thú xinh đẹp trên biển thảm thực vật toàn bộ thu được thanh linh châu bốn phía hải ngoại cùng với tiểu chu núi chung quanh nội hải ở bên trong đông bơi tây đi dạo hơn một nghìn năm là thanh linh châu tăng thêm vô số giống tính nhẩm thời gian không sai biệt lắm thích thú ra khỏi biển mặt hướng về đ ồ n g lai bay đi lúc này đông hải mặt biển không hề không có một bóng người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tốc độ cao mây trắng mây đen áng mây hướng về phương đông bay đi còn có đặc biệt lưu quang xét qua trời cao quanh hướng đông lúc nãy vốn là tham gia tử phủ khai phủ đại điện tu luyện chi sĩ cao ca âm thầm gật đầu cái này đông vương công vẫn là vô cùng có mới có thể cùng mỹ lực cứ như vậy ngắn ngủn thời gian vạn năm liền kéo tới nhiều như vậy tu vị cao thâm tu sĩ xem ra lần này tử phủ đại hội sẽ không nhạt n h é o l ư u quang đám mây có sắp có chậm cao ca khống chế được trung đẳng tốc độ đã bay mấy chục năm xa xa liền thấy được cực lớn đồng lai tiên đ ả o đồng lai ngọn núi chính cao ngất linh t u y ể n vầy ra tiên sương ngủ quần quanh bốn phía vạn sơn triều bái trong đảo hồ nước chi chít như sao trên trời kỳ hoa dị thảo hương thơm hiếm quý dị thú dông chơi nhưng là cái cực hạn tu luyện động phủ đi đến phụ cận chỉ thấy mười tám cái thái ớt kim tiên tại đảo trước xếp thành một hàng thấy cao ca bay tới một người chạy ra đón chào thi lễ nói không biết nhân đại tên s ư n g hô như thế nào quê quán ở đâu thế nhưng là tới tham gia tử phủ khai phủ đại đ i ệ n cao ca dừng lại đôn mây đáp lễ lại cất cao giọng nói vần đạo cao ca đạo nhân triệu sư tôn côn lôn sơn thái thanh láo tử đạo tôn cùng với ngọc thanh nguyên thủy đạo tôn trên thanh thông thiên đạo tôn chi mệnh đặc biệt đến đồng lai tử phủ xem lễ chúc mừng đồng lai tử phủ khai phủ đại cát với tư cách cái đầu ngạnh kháng tiên tiên tam tộc đại la đạo tôn tam thanh danh tiếng sớm đã truyền khắp toàn bộ hồng hoàng tất cả tu luyện thành công tu luyện chi sĩ cũng biết bản cổ chính tông tam thanh đạo tôn là trong hồng hoàng cao cấp nhất đại thần thông người theo hầu so với bồng lai tử phủ hai vị đương ra người cao không biết đi đâu cái tiêu tiếp khách thái ớt kim tiên lại càng hoảng sợ chứng kiến cao ca kim tiên tu vị mà giấu ở đáy lòng khinh thường sớm đã tan thành mấy khói b ệ bội một lần nữa thi lễ nói nguyên lai là tam thanh cao túc cao ca đạo quân ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu mời rơi bước tử phủ cao ca thoảng qua chắp chắp tay đi theo hướng đồng lai tiên đảo b à đi tham thanh đạo tôn đại biểu cao ca đạo quân giá lâm thái ớt tiếp khách hướng về trong đảo dương r ộ n g truyền lời đang tại tử phủ trong cùng một chúng đại la kim tiên đ ả m tiếu đông vương công nghe xong trong nội tâm vui vẻ đối với bên người sáu bảy đại la kim tiên cười nói nhưng là cao ca đạo quân đã đến các vị mà lại l ờ i chút ta đi n g ê n h n g ê n h vị này tử tiêu cung tiểu hữu bên cạnh mấy cái mặc dù nghe đến thái ớt tiếp khách dẫn âm nhưng thần thức quét qua gặp bất quá là cái tiểu kim tiên cũng liền không thèm để ý giờ phút này nghe xong đông vương công muốn đích thân đi nên đón không khỏi có chút kỳ quái Lại n chương e đ bảy mươi hai không tiền khoáng hậu cường đại chủng tộc ba người tại nữ hoa cùng phục hy đạo trắng trước đợi không quá nửa ngày thời gian chỉ thấy một đoá áng mây cùng một đoá mây trắng rơi xuống hiện ra nữ hoa cùng ra hoa phục hy, hy t vội hỏi ì n cùng nữ nhìn nhau, h Phục Hy hoa nếu như hai vị đạo hữu có việc mời đi vào đàm phán chỉ một ngón tay hộ núi đại trận mở ra hiện ra ước vạn giảm động phủ diện mạo chân thực cao tùng lần thứ nhất gặp đại thần thông người đập phủ nhìn thấy cái này đột nhiên hiện ra ước vạn dằm địa giới hiếm quý dị thú tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo mọc lên như nấm g không khỏi rất là hâm mộ thầm nghĩ nếu ta có một cái như vậy đập phủ vậy chỗ nào đều không đi mỗi ngày đều ở nhà một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi trái cây nếm qua đi ăn một lần chính là mấy vạn năm hạng gì tiêu diêu tự tại gặp bốn người đều cất bước đi vào bệ bộn u cẩn thận từng ly từng tí đi theo thái nhất đằng sau bay vào nữ hoa cùng phục hy đều nhìn hắn một cái hiển nhiên cũng phát giác cao tùng dung mạo cùng cao ca có chút tương tự Cái này không trách những à y k ô n n g trách h đại đạo tôn, khả năng chính là chỗ này, thứ này có được đạo thể sinh linh sinh hoạt tại thiên nam địa bắc dung mạo khí lực tranh lệch thật lớn như cao ca cùng cao tùng như vậy có ba bốn điểm tương tự chính là tình huống chỉ sợ cũng chỉ có cái này một đôi cố mọi người đều nhiều hơn nhìn thoáng qua cao tùng có chút nghi thần n g h i quỷ nhịn được thò tay sờ sờ khuôn mặt dục vọng thầm nghĩ ta đây mặt làm sao vậy những đại thần này thông người mỗi cái c h ầ m c h ầ m vào ta xem phục hy đem đế tuấn các loại đưa đến đạo quan miếu đạo sĩ t r ư ớ c thò tay mời làm việc mọi người đi vào đế tuấn nhìn chung quanh gật đầu tán thưởng đạo quan miếu đạo sĩ cùng tử tiêu cùng có năm sáu điểm tương tự lại điểm tả hữu một âm một g ư ờ n g rồi lại hài hòa đối ứng tuần hoàn lẫn nhau n g đạo v ậ n lưu t r u y ề n rất được âm dương chi đạo cao tùng lại hoàn toàn xem lấy người không muốn trên đời này lại có như thế tuyệt vời chỗ ở quả nhiên là đại thần thông người đạo pháp cảnh giới trí cao làm cho người ta xem thế là đủ rồi bốn người điểm chủ khách làm tốt cao tùng cũng biết không có mình chỗ ngồi ngoan ngoan đứng ở đế tuấn sau lưng túi đầu lắng nghe đế tuấn nghiêm nét mặt nói ta xem thiên địa nhân vật chính thiếu thốn d ụ c vọng chế tạo một cường đại chủ tộc đền i bù thiên địa nhân vật chính gây trống cố mời nữ hoa đạo tôn cùng phục hy đạo tôn tổng cộng tương hoạt động lớn nữ hoa cùng phục hy hai mặt nhìn nhau cái này đế tuấn thật lớn quyết đoán rõ ràng xốc lại thiên địa nhân vật chính chủ ý đã đến lại không biết tìm chính mình hai người có chuyện gì vụ phục hy trầm giai nói đế tuấn đạo tôn cùng thái nhất đạo tôn đạo pháp cao thâm thần thông q u ả n g đ ạ i dục vọng chế tạo một cường đại t r ù n g tộc tự không phải việc khó lại không biết cần ta hai huynh m u ộ i tương trợ chuyện gì đế tuấn đứng dậy tại trước thính đường bước đi thong thả vài bước thần s ắ c trở nên kích động phục hy đạo tôn khả năng hiểu lầm ý của ta ta là hy vọng nữ hoa đạo tôn cùng phục hy đạo tôn cùng một chỗ cộng đồng chế tạo cái này không tiền khoáng hậu cường đại chủng tộc cái này chủng tộc không dùng huyết mạch là giang mà là sinh ra tại hồng hoang hàng tỷ chủng tộc bọn hắn bởi vì lúc đúng thời cơ có được cộng đồng đặc điểm chịu thiên địa yêu tha thiết tư chất chắc tuyệt khác hẳn với thái độ bình thường trời sinh sẽ tu luyện có thể độ k i ế p biến hóa người có là cùng một chủng tộc ta tên chi là yêu đế tuấn thần thái sang láng ánh mắt sáng rực nhìn xem nữ hoa yêu nữ hoa ánh mắt sáng ngời nữ hoa đạo tôn tu luyện tạo hóa chi đạo có gì có thể khiến cho ta đế tuấn thần sắc tràn đầy chờ đợi cái này bịa đặt tái tạo một cái chủng tộc mới trong đó có một vấn đề trọng yêu cần giải quyết đế tuấn một mực thật không ngờ biện pháp Cố gửi hy v ọ nữ g ở tu luyện tạo luyện n đạo hóa chi hoa tạo h thà thiết. chất chắc sinh thể hóa Thiên hoa i Trời kiếp biến người. tri ê yêu Yêu. n luyện, Nữ địa độ tuyệt. tu Tư t có sẽ là hóa đại đạo cấp tốc tính toán theo công thức vô số quy tắc hiện ra đại đạo như ẩn như hiện nữ hoa ánh mắt càng ngày càng sáng đế tuấn đạo tôn thế nhưng là lo lắng t r ù n g tộc trung thành vấn đề nữ hoa ngữ khí trở nên trịnh trọng rất nhiều mang theo một cổ tôn trọng ý tứ hàm xúc nhưng nữ hoa đạo tôn còn có giải quyết tri đạo cái này vấn đề không giải quyết được hết thể đều là không tưởng phục hy nhữ mày nhìn thoáng qua lại đang tính toán theo công thức tiểu muội há hốc mồm lại đóng chặt vả và, và mồm nữ hoa một phen tính toán theo công thức r ằ n g co thật lâu bốn người lẳng lặng ở bên đang chờ không có cái dày ô ô ô n g nữ hoa mắt phượng chận mắt một đạo vô hình sóng địa chấn hướng bốn phía truyền hình ra không gian chấn động sấm xét nổ vang ư ớ c vạn dặm bên ngoài cao tùng hoảng hốt trả lại không kịp vận công hộ thể cũng cảm giác đế tuấn đạo tôn thò tay khẽ vỗ rơi vào tay trên người mình tất cả sóng địa chấn lập tức biến mất liên y góc đều không có nhấc lên dung m ư cái đại la kim tiên chân linh làm dẫn 360 cái thái ớt kim tiên chân linh làm phụ cô động chiêu yêu phiên hướng lên trời mà thể người quản lý h ư n g hoang thiên địa chịu thể tức thì tất cả phù hợp này điều kiện người tự động quy kết làm mê hoặc gia tộc độ k i ế p lúc mượn tiên h địa lực lượng chiêu yêu phiên đem tự động kiểm chế một tia chân linh tức thì trung thành không lo như thế yêu tộc tất nhiên sẽ thành không tiền khoáng hậu cường đại chủ tộc đế tuấn đại hỷ cao giọng nói quả thật nữ hoa ngạo n g nói tất nhiên thành thiện đế tuấn lớn tiếng nói cũng phải cần toàn bộ bắt giết cái này lại cần cẩn thận tìm cách nữ hoa lắc lắc đầu nói không thể g i ế t cần được bọn hắn tự nguyện phân ra một tia chân linh mới vừa có hiệu quả đế tuấn ba người đồng đều gật gật đầu âm thầm suy nghĩ những tu sĩ kê hợp điều kiện p h ú c hy âm thầm tính toán theo công thức một phen phát giác việc này thậm chí có dấu vết tích có thể tìm ra nhưng là có thành công hy vọng nhìn về phía đế tuấn ánh mắt thực sự nhiều hơn một phần tôn trọng khích lệ giới lời của mọi mọi lời nói cũng nuốt trở lại bụng đi thái nhất mặc dù không kiên nhẫn những thứ này tinh tế nhưng hắn tính toán theo công thức năng lực tuyệt không t r a n l ệ tại mọi người thậm chí có sen lẫn trí bảo hỗn độn chung hiệp trợ hắn có khả năng tính toán theo công thức đến kết quả so mọi người càng thêm rõ ràng rõ ràng thấy mọi người trầm mặc không nói thích thú lớn tiếng nói đã như vậy vậy liệt nổi danh đơn mau chóng tìm người nếu không bị đông vương công đã đ o ạ t trước chúng ta tìm đến chân linh hạt giống còn kém ai dám không muốn khiến cho hắn ở đây hỗn độn chung bên trong đi một lần thái nhất bá đạo vô cùng không chút nào đem đại la kim tiên để vào mắt đương kim trên đời có thể như thái nhất mắt ngoại trừ nhà mình đại huynh cũng liền lao tử huynh đệ ba người chính là phục hy huynh、ngồi. kỳ thật cũng không quá lại để cho thái nhất để ý thẳng đến vừa rồi gặp được nữ hoa tạo hóa đại đạo lại biết do nữ hoa đối đại huynh đại kế có trọng yếu tác dụng mới khiến cho hắn xem trọng liếc còn lại phóng nhãn thiên h ạ tất cả đều là đống c ặ n bà một c h u n g trấn không chết vậy hai c h u n g cao tùng cố gắng đem thân thể của mình thu nhỏ lại trốn ở đế tuấn sau lưng t ậ n lực không cho phía trước bốn người chứng kiến hắn nghe cái này bốn cái đại thần thông người thương lượng như thế nào rút ra mười cái đại la kim tiên ba trăm sáu mươi cái thái ớt kim tiên trân linh nhưng làm hắn dọa hỏng mặc dù biết chính mình không đủ tư cách có thể bản năng khiến cho hắn đều m u ố n n g tránh đại la kế mơ hồ anh t r i ê u bạch trạch sáu đế tuấn chậm rãi đếm lấy hắn biết rõ đấy đại la kim tiên những thứ này đều là vô duyên tử tiêu cung nghe đạo chi nhân phi nơ ư miếng phi liêm cứu anh sáu phục hy tiếp lời nói t h ừ thiết thương dương sáu thái nhất đạo khâm nguyên xe quỷ sáu nữ hoa cũng cung cấp hai người về phần thái ớt kim tiên n g ư ờ i sáu bốn người có kỹ càng thương lượng dù cho nguyên lai hơi có mâu thuẫn phục hy tại biết rõ sự tỉnh hoặc có sở thành về sau cũng báo vô cùng đại hứng thú Trước thử tiêu cung tiểu hưu. Người khác tại hưu. cung khác 73, hồng Người hoang đầy bây ô n muốn thành liền đại sự nghiệp, cao ca rồi lại biến thành vốn ba, Cao ca một muối, u ướt tại lại đại rồi cái sự cá q n lôn sơn tiêu hóa trận n tiêu thứ hai hóa g giờ thiên hạ nhân vật chính là t ử phủ ngàn vạn tán tiên sau đó là yêu vô cái này là tình hình c h u n g sóng lớn đào cát đào mất đúng là rõ ràng không phải nhân vật chính mệnh vẫn còn tại l i ề u mạng nhạy đáp đống c ạ n bà cao ca cảm giác mình cũng không có thể đi nhạy đáp chỉ cần an toàn sống đến nhân tộc xuất thế chính là lớn nhất thắng lợi lần này nghe đạo cao ca chỉ nghe đã minh bạch một chút đại bộ phận nhưng là không rõ ràng cho lắm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 cao ca dự toán chính mình bay đến đông hải đồng lai đảo cũng cần ba ngàn năm dưới chân phi hành đám mây bị nhị sư phụ tái hiện giặt rửa luyện một phen bỏ thêm chút ít chân quý tài liệu đi vào phi hành trận pháp cũng cải tiến mấy ngàn chỗ giờ phút này bình thường phi hành tốc độ đã đạt tới một hơi bốn mươi vạn ở bên trong cao ca thời gian còn rất rộng rụ tuyển đầu con đường mười tuyến khống chế lấy đám mây hướng đông bay đi bây giờ hồng hoang vô cùng náo nhiệt hầu như tốt một chút đỉnh núi đều bị mở ra linh trí linh thú chiếm đi có thể độ kiếp biến hóa chỗ tu luyện càng là rộng lớn tranh đấu nhưng là không thể tranh né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 chậm rãi bổ sung hồng hoang đại đ ị a trong hồng hoang sẽ tu luyện cần thôn vệ linh khí sinh linh số lượng cực lớn nhưng hồng hoang đại đ ị a linh khí thủy t r ù n g không thiếu đúng là bởi vì này một bộ thiên địa quy tắc vận chuyển vô số năm tháng không ngừng nghỉ bổ sung cao ca thần sắc phức tạp nhìn đông hải ở chỗ sâu trong liếc hắn trong cuộc đời này thứ hai bằng hữu liền u ốn tại trong lúc này không biết cái góc nào ở bên trong đại k i ế p vừa qua khỏi đi hơn hai nguyên sẽ đoán chừng lòng tộc miệng vết thương cũng còn không có liếm sạch sẽ vết máu đang yên lạc âm thầm hao tổn tinh thần a cao ca vẫy đầu đem những này đều ném đến sau đầu tính nhẩm thoáng một phát lộ trình thời gian như trước sung túc chậm rãi đi vào đáy biển một bên thưởng thức đông hải phong quang một bên hướng đồng lai bước đi đã đến cao ca như vậy kim tiên cảnh giới bình thường trong nước trong đất bùn cùng trong không khí cũng không có cái gì đại khác biệt hành tẩu phi hành tốc độ hơi có sai biệt lại tuyệt không chậm trễ chạy đi trên biển thế giới cũng không so lục địa hơi kém giống nhau thảm thực vật phần đông sinh linh cường hãn hồng hoang đại địa bởi vì hung thú diệt tộc cùng tam tộc xuống dốc ảnh hưởng sinh linh hình thể hướng về tiểu hình hóa phát triển nhưng ở trong hải dương khuynh hướng như thế chậm đi rất nhiều như trước có vô số hình thể cực lớn cá thú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 Muốn hậu thành thánh biết tổ rõ, đạo c h u y ệ n nói hồng hoang, n g ư ờ i có d u y ê n có c thể đến tử tiêu đến n u g nghe đứng đạo, đó, lúc dậy b a y đi hôn đột đại la đạo tôn đầu hôn chỉ nghìn, tôn n la ba h ư n g có thể đ i vào tử tiêu cung, cũng bốn ấ t quá nửa s c ò lại chi nhân đều xịt về tới nhân hồng hoang, đều về sám xịt khai ô công, n đoán hận g dám đạo chỉ thể tổ bất công, chỉ có thể tự t có n duyên nông cạn. Trưng thở phúc h phủ sắp tới đông vương công gật đầu cười cười dưới chân mây trôi bay lên lập tức bay ra ngoài tại cao ca khó khăn lắm bay vào đồng lai đ ả o trước dừng lại bước chân lúc nền đón cao ca tiểu hữu từ biệt văn năm cái này tu vị có thể vừa muốn tấn chức một cái cảnh giới đông vương công cười ha h a trên mặt vui vẻ khỏi ý mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đến cao ca b ề bổn thi lê nói bái kiến đông vương công đạo tôn đồng lai tử phụ khai phụ sắp tới tiểu tử cao ca c ầ n đại biểu côn lôn tam thanh đạo tôn cầu chúc tử phụ khai phủ đại cát uy hiếp hồng hoang không ngờ âm dương điều trị hài hòa đông vương công vẻ mặt hòa khí thò tay đem ở cao ca cánh tay thân mật nói cao ca đạo quân chúng ta cùng tồn tại tử tiêu cung sôi thai đạo ta bất quá ngốc già này một điểm tuổi tác tạm thời cảnh giới hơi cao không được bao lâu đạo quân cũng đem đuổi đi lên nhưng là không cần đa lệ khắc khí mời m ờ i cao ca đạo quân vừa đến ta bồng lai tử phủ vẽ vàng cho kẻ hèn này nha cao ca khách khí nói không dám không dám người ta khách khí như thế bất quá là nhìn xem sư tôn ba người mặt mũi chính mình một cái tiểu kim tiên dù cho từng tại tử tiêu cung nghe đạo nhưng không có lớn lên lúc trước còn sẽ không đặt ở những thứ này đại la kim tiên trong mắt tại bồng lai ngọn núi c h i n h đánh xuống đồ mây cao ca chứng kiến mấy trăm đạo quan miếu đạo sĩ định viện âm thầm tâm vui mừng đánh quảng cáo thật đúng là muốn tìm mình tinh ngươi xem đạo tổ tử tiêu cung đạo quan miếu đạo sĩ bộ dáng vừa hiện lộ ra toàn bộ hồng h o a n g đại la đạo tôn trụ sở đều đổi mới cao ca mớn có phải hay không chỉ điểm những thứ này đại la đạo tôn đám bọn họ thu điểm độc quyền phí cái gì vừa dừng lại góc chân sáu bảy đại la đạo tôn xông tới đông vương công giới thiệu nói chư vị đạo hữu cái này là thái thanh lao t ử đạo tôn cao tốc cao ca đạo quân tuổi trẻ tài cao tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g rồi hướng cao ca nói đây là tam dương đạo tôn đây là minh t u y ể n đạo tôn đây là lan mục đạo tôn đây là mây đen đạo tôn đây là ngũ sơn đạo tôn đây là tứ thủy đạo tôn đây là thanh góc đạo tôn bị bảy đại la vây quanh cao ca toàn thân không được tự nhiên lập tức không dám lãnh đạo từng cái thi lễ bảy đạo thần thức không hề cố kị dò xét lấy cao ca chi tiết một trận tính toán theo công thức không gây một người tính ra cao ca theo hầu hiện nhiên có đại thần thông người che đậy cao ca tuyệt đại bộ phận tin tức chỉ cảm thấy cái này tiểu kim tiên trên người số mệnh kinh người đạo vận lưu chuyển mặc dù mỏng lại liên tục không rước thanh đạm cao nhã hàm xúc thú vị sâu xa tu luyện căn cơ xa so mọi người năm đó kim tiên cấp lúc càng thêm kiên cố tu vị mặc dù còn thấp nhưng uy năng đã mơ hồ ra cao chót vót tài giỏi bảy đạo tôn cảm thán một phen khích lệ vài câu lại nhao nhao quen người tiếp tục lời của bọn hắn đề cao ca thở phào một cái móc ra túi chữ vật đưa cho đông vương công nói một chút lễ vật không thành kinh ý đông vương công tiếp nhận đi thần thức quét qua thấy là cực phẩm pháp bảo bốn kiện tiên tiên linh quả bốn phần tiên tiên linh thủy bốn phần tiên tiên linh tài bốn phần không khỏi càng là cao hứng lễ vật mặc dù không quá quý trọng nhưng đủ bốn m à u lễ vật nhưng là dụng tâm vội hỏi tam thanh đạo tôn tốn kém biết rõ cao ca sẽ không nguyện ý cùng đại la đạo tôn đám bọn họ nói chuyện h i ế m dẫn cao ca đi vào bên cạnh không xa một cái thanh tịnh sân nhỏ nói tiểu hữu theo trong hồng hoang bộ phận tới đây đường xá xa xôi có chút vất vả không bằng chức nghỉ ngơi một phen đợi cho khai phủ đại đ i ệ n ta lại đến mời tiểu hữu dự họp đại đ i ệ n cao ca gật gật đầu t a ơn đông vương công tự đi nghỉ ngơi không đ ể cập tới đông vương công nhưng là không có ngừng đã đi ra cái này mảnh sân nhỏ lại bay đi mời đến mới tới khách nhân mấy trăm dặm bên ngoài hai cái thái ớt kim tiên nhìn xem gặp đông vương công bay xa liếc nhau thỏ tay một điểm bày ra một cái cách tâm trợ cái này tiểu kim tiên là phương nào thần thánh rõ ràng đạt được đông vương công tự mình tiếp khách còn ở tại đại la đạo tôn ở lại sân nhỏ sấm xét ngươi cái này bàn cổ gia tộc của người chết đều không có đạt được đãi nộ như vậy thanh tú thái ớt kim tiên nói ra trong giọng nói tràn đầy không cam lòng nhất định là đại thần thông người đồ đệ các loại nói không chừng cùng đông vương công giao hảo cũng nói bất định không nên kéo đến trên người của ta quát mị lại muốn đánh cái gì lệch ra chủ ý thanh âm vang dội trả lời chính là cái hán tử cao lớn bộ d á n g thái ớt kim tiên quát mị tú khí hai mắt thần quang lưu truyền toát ra một cổ cực kỳ thành khẩn thần sắc ngữ khí chân thành tha thiết nói sấm xét ta là vì ngươi cảm thấy t i ế t hận ngươi là bản cổ cuối cùng một tiếng gầm rú tiếng sấm thành đạo thân là bản cổ chính tông nhưng không có đạt được xứng đáng đãi ngộ ta thật là cảm thấy không cam lòng không có còn lại ý tứ sấm xét cười ha ha nói ta nhận thức ngươi ngàn vạn năm ngươi bở mông ngốn n é o ta biết ngay ngươi muốn để cái gì cái dám chớ ở trước mặt ta đờ c mở xạo lò thanh cao cái này tiểu kim tiên theo hầu khẳng định bất phàm ngươi đừng lật thuyền trong m ương quát mịm ỉ m cười lại không nói chuyện không có làm được sự tỉnh hắn bình thường sẽ không thay đổi tại miệng thầm nghĩ chính là nhìn hắn theo hầu bất phàm t cười cười, người người phúc duyên nông cả người hôm nay không chết ngày mai cũng sẽ chết bất quá là thật lãng phí vài ngày linh khí cung cấp nuôi dưỡng mà thôi chỉ có bọn hắn loại này bản cổ gia tộc của người chết thân có bản cổ di trạch được hưởng tiên địa số mệnh chịu thiên địa yêu tha thiết mới phúc duyên thâm hậu gặp nạn thành tưởng vĩnh hưởng tiên phúc quát mị nhìn sấm xét liếc biết rõ lôi tự s ư n g là sinh ra cao quý khinh thường với mình cách làm thực sự không sao cả bản cổ di trạch cũng tốt thiên địa yêu tha thiết cũng tốt một ngày nào đó sẽ có phần c u ố i cuối cùng vẫn còn cần nhờ chính mình đi liều chém giết mới có thể tại trong hồng h o a n g sống sót vô số nhìn chăm chú lên bồng lai ngọn núi chính thái ớt kim t i ề n đều thấy được đông vương công người tiếp khách một màn này có hâm mộ có không t â m l ò n g có tâm tư tắt đèn truyền cảnh có đều muốn cọ quang giao hảo không phải trường hợp cá biệt cao ca bất quá đợi hơn mười năm Tử bắt Phủ Đại Điển đã bắt đầu. một ngày này tại đồng lai tử phụ tiên âm lợn lờ hào quang vạn đạo đông vương công cùng tây vương mẫu mang theo chín đại la kim tiên ba trăm cái thái ớt kim tiên tế bái thiên địa cùng đạo tổ cao ca cao cư xem lễ chỗ ngồi vị trí đầu não bên cạnh nhưng là người hiền lành hồng vân cùng hào huynh đệ của hàn trấn nguyên tử hồng vân cùng trấn nguyên tử nhìn thấy cao ca tiến lên đây hàn huyên vài câu mới ngồi trở lại đã đến thứ tịch còn lại hơn một trăm cái tử tiêu cung nghe đạo đại la thấy vậy tình huống biết rõ cao ca đại biểu cho tam thanh đến đây xem lễ cũng đều đi lên ân cần thăm hỏi vài câu cao ca không muốn sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ phải không ngừng đứng dậy ứng phó giống như là nửa cái chủ nhân bình thường ở đây mấy trăm thái ớt kim tiên mấy ngàn kim tiên kinh ngạc không hiểu không biết cao ca cái này tiểu kim tiên ra sao theo hầu lại bị nhiều như vậy đại thần thông người coi trọng hơi nghe ngóng một chút tam thanh đ ổ cao ca danh hảo ngay tại chúng tiên giữa dòng truyền tế đàn trên đông vương công cùng tây vương mẫu đem những này đều nhìn xem trong mắt đối với thiệt nhiều đại thần thông người không có đúng hạn đã đến tiền muộn mất đi một chút đông vương công thuyết phục bảy đại la kim tiên mà tây vương mẫu chỉ nói triển khai hai nữ tính đại la kim tiên hiện tại tử phủ tổng cộng mới mười một vị đại thần thông người tại trèo trống nhưng là còn không quá đủ bất quá cao ca đến nói rõ trong hồng hoang cực hạn đại thần thông người vẫn là ủng hộ đồng lai tử phủ về sau đồng lai tử phủ làm việc lại muốn thuận tiện rất nhiều đi theo tại tây vương mẫu sau lưng bưng lấy tế phẩm thanh cô cũng không nghĩ ra sẽ ở cái này đông hải đ ồ n g lai chứng kiến cao ca cao hứng về phía cao ca nhẹ gật đầu nghĩ đến đợi lát nữa điện lễ c h ầ m rước đem mình tồn xuống trái t â y mang đến cho cao ca nếm thử chương bảy mươi lăm tử phủ lập giờ lanh vừa đến đông vương công cùng tây vương mẫu g i ấ y lên p h á p hương hướng lên trời mà cầu xin đông vương công hô to chịu hồng quân đạo tổ chỗ mệnh đông vương công là hồng hoàng nam tiên đứng đầu tây vương mẫu là hồng hoàng nữ tiên đứng đầu cộng đồng sáng tạo đồng lai tử p h ụ ước thúc hồng hoàng t h n tiên đông vương công là đồng lai tử p h ụ p h ụ chủ tây vương mẫu là đồng lai tử p h ụ phó p h ụ chủ thiết lập ngũ phương sứ giả phương đông sứ giả tam dương đạo tôn phía nam sứ giả minh t u y n đạo tôn tây phương sứ giả lan mục đạo tôn phương bắc sứ giả thanh góc đạo tôn trung ương sứ giả mây đen đạo tôn từ phủ, phủ, phủ lập thanh âm sỏ xuyên qua thiên địa bị thiên địa gia trì chuyển đến toàn bộ hồng hoàng tất cả sinh linh sâu trong tâm linh tất cả sinh linh cũng biết tại trên biển đông có một cái bồng lai tử phủ phụng đạo tổ chi mệnh ước thúc hồng h o a n g tản tiên thiên tỏa ánh sáng mang vô tận hào quang đầu xuống vô lượng công đức từ trên trời giáng xuống trong đó hai thành rơi xuống đông vương công trên người một phần rưỡi rơi xuống tây vương mẫu trên người ngũ vương sứ giả cùng tứ đại hộ pháp tất cả được nửa thành còn lại hai thành hóa thành lớn nhỏ không đều rơi xuống phía dưới ba trăm thái ớt ba nghìn kim tiên và còn lại tử phủ nhân viên trên người đông vương công trên người khí thế không ngừng kéo lên chỉ trong chốc lát liền từ đại la kim tiên trung kỳ tấn thăng đến đại la kim tiên hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đại la đình phong tây vương mẫu cũng t h u a kém một thân tu vị cũng bước vào đại la kim tiên hậu kỳ chín vị tử p h ụ đại la cũng đều theo đại la sơ kỳ tấn thăng đến đại la trung kỳ tu vị phía dưới ba trăm thái ất sơ kỳ thăng trung kỳ trung kỳ thăng hậu kỳ hậu kỳ thăng nhập đỉnh phong kỳ đỉnh phong kỳ đã một cước bước vào đại la cánh cửa ba nghìn kim tiên cũng đều thăng một cấp trong lúc nhất thời vừa gia nhập tử p h ụ phần đông tu sĩ đối tử p h ụ tương lai vô cùng mà xem trọng đối tử phủ độ trung thành đề cao thật lớn mà bọn hắn nhìn về phía xem lễ mấy trăm thái ất hơn hai trăm đại la thần sắc cũng trở nên kiêu ngạo đứng lên xem lễ trên ghế hơn trăm cái tử tiêu cung đại la còn có hơn trăm cái hồng hoang đại la mấy trăm cái thái ớt kim tiên giờ phút này thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên đối tử phủ bắt đầu kiềng kỵ đứng lên cái này không bị người xem trọng tán tiên quản lý cơ cấu đã được đến thiên địa yêu tha thiết hai cái đại la hậu kỳ chín đại la trung kỳ xem ra hơn mười vạn năm bên trong còn có thể gia tăng hơn mười cái đại la sơ kỳ hơn ba trăm thái ớt ba nghìn kim tiên nhảy lên trở thành hồng hoang khắp mặt đất cường đại nhất thế lực dù cho so về tiên thiên tam tộc trong là bất luận cái cái gì nhất tộc thực lực cũng muốn xa xa vượt qua xem ra muốn nước thuốc cấp dưới không nên ở thời điểm này đi đụng vào đồng lai tử phủ lông mày cái kia chút ít c u ồ n g vọng vô tri đức hạnh nông cạn thế hệ vừa vặn lại để cho đồng lai tử phủ đi thanh lý mất miễn cho chiếm được cái này vô số tốt tài nguyên cao ca gặp công đức đánh xuống tử phủ mọi người tu vị tăng vọt trong nội tâm âm thầm gật đầu như vậy thực lực tử phủ mới có thể miễn cưỡng uy hiếp ở trong hồng hoang phần đông hoành hành vô đạo thế hệ như đông vương công lại giỏi về kinh doanh không ngừng thu nạp tán tiên tu sĩ tử phủ thực lực tất nhiên sẽ cấp tốc tăng lớn nói không chừng thực sẽ trở thành hồng hoang đại địa thực đang quản lý cơ cấu Bất quá cao ca nhớ tới cười tủm tìm đế tuấn lắc đầu cái này đế tuấn thoạt nhìn có thể so sánh đông vương công càng thêm lợi hại hắn sẽ không cho đông vương công cơ hội có lẽ hắn bây giờ đang ở đập vào thành lập yêu tộc chủ ý đâu cao ca biết do đế tuấn khát vọng có thể đông vương công nhưng lại không biết hắn giờ phút này đang ý đắc trí đầy tấn thăng làm đại la hậu kỳ đã tiến nhập hồng hoàng cực hạn đại thần thông người hàng ngũ lại có nhiều như vậy đại la kim tiên cấp dưới toàn bộ hồng hoàng đã không có mấy người đặt ở trong mắt của hắn đương nhiên người mang trí bảo hỗn độn trung thái nhất thủy trung là một cái trong đó về phần đế tuấn cái này chỉ này bất i môi đại trung kỷ, bị hắn phóng tới sau đầu môi đi. ế t trung mua mép khua sau la phóng kỷ, hắn đầu bị b quá đông vương công cũng không có mất đi lý trí các loại tế tự hoàn tất như trước mặt mũi tràn đầy gió xuân mà gọi tới xem lễ phần đông đại thần thông người chẳng qua là trong đó chú ý cẩn thận cũng đã biến mất không thấy mơ hồ còn lộ ra một chút bao quát ý tứ hàm xúc đối cao ca như trước tiểu hữu tiểu hữu đê nhưng cao ca đạo quân như vậy nâng lên cao ca địa vị xưng hô cũng rốt cuộc không có ở đông vương công trong miệng nói ra biến hóa mặc dù nhỏ bé nhưng ở trận không khỏi là tâm linh sáng long lanh thế hệ tự nhiên trong nội tâm đều có mấy vô số linh quả linh thủy đã bưng lên một phen lễ ăn mừng nhưng là không thiếu được tử phủ nhất mạch tất nhiên là cao hứng mừng mừng xem lễ một phương cũng đều cười nhẹ nhàng đàm luận đạo pháp chuyện lý thú hiện trường vui vẻ hòa thuận cao ca gặp thanh cô làm cho người ta đưa trái cây muốn theo bên cạnh đi qua về b ộ n h ồ thanh cô tới đây tới đây thanh công nghe vậy bước nhanh tới cao hứng nói cao ca thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến ta tồn tại thiệt nhiều trái cây đợi lát nữa l ấ y cho n g ư ơ i đến ăn cao ca cười nói không cần các loại trở lại tây côn lôn lại mời ta ăn đi ừ những thứ này cho ngươi cao ca đem trước người án trên đài đại bộ phận trái cây dùng cái túi gấm túi c h ứ a vật chứa đưa cho thanh cô thanh cô không dám nhận thẻ lưỡi cười nói ta cũng không dám ăn những thứ này hảo quả tử đây là chiêu đ ạ i khác h nhân hồng vân ở bên cạnh xem thú vị thò tay đem mình án trước trái cây cũng cất vào túi gấm cười nói cao ca đây là của ngươi này bằng hữu hư, ừ cầm lấy đi ăn đem túi gấm nhét vào thanh cô trong tay cao ca gật đầu nói đúng nha thanh cô tại tây côn lôn mời ta ăn trái cây là bằng hữu của ta ừ cảm ơn hồng vân đạo tôn thanh cô cầm lấy túi gấm có chút khó xử trong nội tâm mặc dù cao hứng lại sợ kim m â u trách cứ tây vương mẫu nhìn không thể tưởng được chính mình t i ể u thị nữ rõ ràng cùng cái này thái thanh láo tử đệ tử nhận thức cũng cao hứng phi thường cất giọng nói thanh cô hồng vân đạo tôn cùng cao ca đạo quân cho ngươi ăn ngươi liền thu lại muốn cảm ơn hồng vân đạo tôn cùng cao ca đạo quân thanh cô mới triển lộ dáng tươi cười đối hồng vân thi lên ó i cảm ơn đạo tôn hữu hái hồng vân vui tươi hớn hở cười cười không thèm để ý chút nào thanh cô nhìn cao ca liếc còn không có nói lời cảm tạ cao ca làm cái mặc quỷ đem nàng chọc cho cười cười hai người là bằng hữu cũng liền không cần cảm ơn một màn này bị trong chàng vô số người chứng kiến đều tâm cười cười tiểu nhi bối lẫn nhau mời bằng hưu ăn chút ít trái cây thật sự là lại bình thường bất quá chuyện chẳng qua là một số người không khỏi có chút kỳ quái cao ca thân là thái thanh lão tử đệ tử theo hầu cao quý vô cùng thực lực cũng không tầm t h ư ờ n g như thế nào cùng tây vương mẫu bên người một cái thị nữ nhận thức mà lại trung đụng được vô cùng tốt thật là chuyện lạ lúc này hồng hoang mặc dù còn không có giai cấp cái này một từ ngữ xuất hiện nhưng giai cấp quan niệm lại thâm căn cố đế một mực khắc sâu tại hồng hoang sinh linh trong nội tâm một cái tự long là tuyệt đối sẽ không cùng tiểu cá chạy kết giao bình thường tiên tiên sinh linh phần lớn là mang cái cảm đối đại theo hưng thú linh thú giá thú trong chỗ hết tài năng tu đạo chi sĩ cũng chính là câu nói kia k h o á t trên vai cọng lông măng giáp ẩ mức thân chứng hóa thế hệ làm sao có thể cùng chúng ta đồng liệt cao ca tuy nhiên rất chán ghét những lời này nhưng là không thể làm gì kỳ thật kỳ thị quan niệm cao ca cũng có nhưng cũng không phải như là đại bộ phận h ư n g hoàng sinh linh như vậy chỉ một mặt kỳ thị nơi sinh vị trí sinh linh mà là chỉ cần có đôi nhân tộc không tốt nghe đồn sinh linh đều bị cao ca kỳ thị thậm chí căm thù chẳng qua là loại này căm thủ bị cao ca thật sâu chôn ở sâu trong tâm linh n h ư đối với đế tuấn già như vậy g ằ n c g cự hoạt thế hệ cao ca tuy nhiên muốn một gậy đem hắn đầu lâu đập nát thế nhưng là tuyệt không dám biểu lộ ra tình nguyện lại để cho đế tuấn cảm giác mình sợ hắn cũng tuyệt không dám để cho đế tuấn biết mình hận hắn Trưng giết tiêu tự tại mà phi hành tại trung. tử một tại Rời người người lư muốn đoạn không hành hồng hoàng phía đông công trung. Rời bồng ngàn năm, hành có Cao ca chế cao ca lắc diêu phi lai khai phi đám mê, mà qua du quay đã bảo. phía phủ phủ lấy về còn có một vạn năm hơn cao ca cũng không vội lấy trở về cao ca gần đây tu vị tăng trưởng quá nhanh mặc dù đạo pháp căn cơ như trước vững chắc nhưng sư phụ lao tử cũng không phải rất đồng ý quá dễ dàng lấy được tất nhiên sẽ không quý trọng bởi vậy trong khoảng thời gian này cũng không có quá đốc xúc hắn tu luyện khiến cho hắn ở đây kim tiên hậu kỳ từ từ thôi lấy bất quá cao ca còn muốn đi tử tiêu cung nghe một lần đạo dựa theo cao ca đoan t r ư ở n g lần này nghe đạo khả năng lại là đang tu luyện trong vừa qua đạo tổ lần thứ ba nói thế nhưng là thành thánh tri pháp cao ca không t r ô n g cậy vào mình có thể nghe hiểu cho nên tu luyện liền biến thành tất nhiên sự tình cao ca cảm thấy đạo tổ rất có lao giáo sư phong phạm đi học chưa bao giờ điểm danh cũng mặc kệ phía dưới đệ tử có hay không nghe giảng bài chỉ một mặt giảng nha giảng đoán chừng chính mình đào tùy chính mình phía dưới đống cặn bà nghe hiểu trợt nghe đã hiểu còn có cứu vớt khả năng nghe không hiểu vậy tiếp tục làm đống cặn bà đi đi mình chính là tử tiêu cung trong rất cặn bã một cái ngoại trừ không có nguyên thần hậu thổ đoán chừng liền chính mình nghe hiểu ít nhất không có bị đạo tổ đá ra tử tiêu cung có lẽ đại khái có thể là đạo tổ tham khảo chính mình kiến tạo đạo quan miếu đạo sĩ thụ pháp một lần nữa dung luyện tử tiêu cung chi cố một đường nghĩ ngợi lung tung xuyên qua một đoàn sâu sắc đám mây đột nhiên cao ca nguyên thần nổi lên một tia rung động cao ca không kịp suy tư dưới chân đám mây lập tức gia tốc mạnh mà hướng bên cạnh bên cạnh phong đi vừa thoát ly đám mây liền cảm thấy không gian h ỗ n loạn càn khôn đảo ngược lại xâm nhập người khác thiết t r í truyền t ố n g t r ậ n pháp bị truyền t ố n g ra ngoài cao ca ý nghĩ vô cùng tỉnh táo thân thể mặt ngoài có chút hiện ra màu vàng ánh huynh quang đó là mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tại tự động bảo vệ trong nội tâm tính ra lấy truyền t ố n g rất xa bốn phía không gian nhất định cao ca dưới chân phi hành đá mây liền bay trở về hắn túi chữ vật lưu ly li đang tế mũ n ổ i quán quân phía dưới ẩn mà không phát tay trái nắm thu nhỏ lại đến móng tay lớn nhỏ núi sông đ ỉ n h tay phải nắm cây tam phẩm chất càn khôn xích những thứ này linh bảo đều không có lộ diện tự đợi đến cơ hội một k í c h mà ra một chút c ự c phẩm pháp bảo phi kiếm treo ở đỉnh đầu thân thể bốn phía lơ lửng lấy tứ phía cực phẩm pháp bảo t â m c h á n như một s á c rùa đen đem cao ca vây lại lập tức trăng bị tốt cao ca thần thức mở rộng ra quan sát chúng quanh quanh mình cho mù mịt một mảnh cao ca thả lòng trong lòng đầu tảng đá lớn đầu cái này đơn sơ truyền t ố n g trận pháp trận văn chấn động rất nhỏ chính mình dưới sự khinh thường mới g ặ p đạo nhưng cũng không coi truyền t ố n g quá xa tối đa ước vạn giảm tả hữu cao ca chỉ sợ đụng phải thần kinh bệnh không nói hai lời đem mình truyền t ố n g đến hỗn độn trong đi cái kia việc vui liền lớn hơn bất qua cái loại này cỡ lớn truyền t ố n g trận pháp trận văn chấn động rõ ràng nhất định lừa gạt bất quá chính mình mà đây là một cái mê thần trận hiển nhiên có người muốn giết người đọc bảo cao ca thần thức d o xét dưới chân buôn phía di động hầu như lập tức sẽ hiểu trận pháp này nền tảng nhưng muốn phá giải lại cần một phen công phu còn có địch nhân nhìn chằm chằm có lẽ mê trong thần trận còn p h ụ lấy còn lại sát phạt chi trận chỉ cần mình một cái phòng vệ không lo thì có việc binh đao tới người đại đạo c h i âm mơ hồ chuyển đến cao ca thần thức một chút chú ý vô số chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý hình vẽ văn tự liền hiện lộ tại cao ca nguyên thần lúc trước chỉ cần chầm xuống thấm đi vào nguyên thần sẽ mất phương hướng phương hướng bị cái kia nửa thật nửa giả thậm chí chín thật một giả đại đạo pháp tắc hấp dẫn kết quả cuối cùng nhất định thân tử đạo tiêu cao ca hừ lạnh một tiếng mậu kỷ hạnh hoàng kỳ có chút hiệp bang đem những n à y đầu nổn ngang toàn bộ chặn đường xung dưới liền chuyên môn phòng ngự thần thức công kích hư vô mặt nạ cũng không dùng đến ồ、oh. trận pháp ở chỗ sâu trong một đạo ngạc nhiên thanh â m chuyển ra một cái mặt mày thanh tú tràn ngập mị lực nam tử điều khiển trận pháp vận hành thân thể không ngừng vây quanh cao ca biến ảo vị trí quả nhiên có linh bảo hộ thân thanh tú nam tử vui mừng đạo lập tức lại bắt đầu đau đầu xem cái này tiểu kim tiên bộ dáng cái kia linh bảo tựa hồ có thể phòng ngự thần thức công kích chính mình lợi hại nhất thủ đoạn liền đã mất đi tác dụng chỉ có thể cứng đôi cứng thanh tú nam tử tuy nhiên g h é t nhất loại này không có kỹ thuật hàm lượng đấu pháp nhưng đối phó với một cái bị chính mình vây khốn tiểu kim tiên lại cũng không cảm thấy có gì về khó cao ca liên tục biến ảo hơn mười người vị trí chạm đến nhiều chỗ trận pháp cấm chế quả nhiên phát hiện mê thần trận pháp trong còn bộ đồ thiết hai cái còn lại trận pháp g i ấ u ở trong trận đ ị c h nhân hiển nhiên cũng phát hiện mê thần đạo vận đối với chính mình không có hiệu quả chậm rãi giảm bớt nguyên thần công kích trong trận pháp độ ấm bắt đầu biến cao bốn phía cho mù mị không gian chậm rãi trở nên vàng láo ánh cuối cùng lại trở nên đỏ bừng một mảnh dài hẹp hòa phượng tại cao ca bên người xoay、quanh. thỉnh thoảng đ ắ p xuống đâm vào cao ca bên người trên tầm c h ắ n cao ca bên người tứ phía tầm c h ắ n g thay phiên tiếp mấy ngàn kích đen nhánh tỏa sáng lá chắn mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng cao ca dứt khoát đem tầm c h ắ n thu vào tâm thần k h ẽ động m ộ kỳ hạnh hoàng kỳ bay ra thân thể lơ lửng trên đầu kỳ phiên có chút phiêu động vô số kim liên rủ xuống đem cao ca che lớp cực kỳ chặt chẽ bảo bối tốt một mực chăm chú nhìn cao ca thanh tú nam tử hai mắt sáng lên nhìn xem cái k i a màu vàng sáng tam giác kỳ phiên nước miếng đều muốn chạy xuống như thế vi năng linh bảo hắn không nớt chưa từng đọc qua liền nghe đều không có đã nghe qua. cao ca đỡ đòn m ậ u k ỳ hạnh hoàng kỳ không ngừng tại trong đại trận đi dạo như là tại tránh né đại trận h ỏ a phượng công kích hoặc như là tại dò xét đại trận hư thật trong lúc bất chi bất giác vây quanh đại trận liền vòng vo mấy chục vòng đem trận pháp vận chuyển sờ s o ạ n cái bảy tám phần cũng cơ bản xác định trận pháp điều khiển người vị trí đó là một thái ớt kim tiên cho dù sớm coi đó trước nhưng một cái thái ớt kim tiên liền dám phục kích chính mình thật sự lại để cho hiện tại lòng d ạ biến cao, cao ca có chút oán giận nhưng cao ca cũng không có lập tức phát động mà tiến tới như trước không nhanh không chậm tại hòa phượng trong trận chậm rãi du đãng do xét suất trận con đường cũng cùng đợi người cuối cùng trận pháp vận chuyển hưng phấn thanh tú nam tử thao túng vô số h ỏ a phượng che g i ả măng mọc đánh về phía mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ở đằng kia nho nhỏ kỳ phiên trước mặt bị đâm cho nắp ấy lại lưu chuyển đến trận pháp tụ linh chỗ một lần nữa ngưng kết thành h ỏ a phượng liên tục công kích mấy chục tiên thanh tú nam tử nhạy cảm phát hiện cái kia màu vàng kim óng ánh m ặ t cờ bắt đầu trở nên có chút màu đỏ không khỏi đại hỷ bảo bối là bảo bối tốt chẳng qua là cái này tiểu kim tiên phát huy không xuất ra bảo bối huy năng mới bị chính mình chỗ áp chế thanh tú nam tử tâm thần khẽ động Vô số việc số binh phượng theo hỏa đao l ư u truyền, đ á nhiên về phía 4 phía đ ề điều u muốn muốn Quả tra cao ca. Tại ta công kích thời điểm, còn muốn lấy điều tra trận pháp đường ra, thật sự là muốn chết. Thanh tú nam tử thấp ra, cao ca. nam công kích còn điểm, nói. i đường rộng pháp h lầm bầm lấy là sự cái k i a linh bảo kỳ hải tử chống lại việc binh đao cùng hỏa phượng công kích càng phát ra lộ ra chống đỡ không nổi cái k i a tứ phía t â m chắn lại thanh toán đi ra chặn tuyệt đại bộ phận việc binh đao công kích Thanh tú nam tử không ngừng biến hóa vị, thao túng trận pháp tiếp tục không hóa phương pháp không nam ca ngừng biến ngừng vị, trận pháp cùng địch nhân tình huống đã bị hắn đại khái sơ đ ấ u nhưng cao ca như trước không quá yên tâm có lẽ trong trận còn có chính mình không có điều tra rõ ràng sát c h i ề u vẫn là mau chóng xuất trận lại tiến hành phản kích cũng không mượn cố ý trở nên đỏ bừng mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ chống đỡ việc binh đao cùng hỏa phượng công kích một mặt tấm chắn đột nhiên về phía trước bay đi vây anh tấm chắn bị cao ca làm nổ nổ tung một đạo trận pháp cầm chế thanh tú nam tử kinh hãi đỉnh đầu dừng một chút mặt thứ hai tấm chắn vội vội nhanh chóng bay tới v anh một tiếng đem một cái khác đầu cầm chế nổ rớt r ậ n pháp lập tức liền xuất hiện một đường vết rách cao ca không dám Đỡ đòn một ậ trận u hữu kỳ kỳ, hạnh hoàng chắn hướng pháp bên ngoài phòng đi. Chương 77, hóa thành cho cho. bên ngoài Trưng Vâng, bảo tả tâm cái đi. m vệ, về cái lôi truy lập tức xuất hiện ở cao ca trước mặt cao ca tả hữu hai cái t â m chắn đi phía trước một phòng lôi truy dễ như t r ở bàn tay giống như đem t â m chắn đánh bại cao phẳng phất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kịp thời xuất hiện đem lôi truy ngăn cản xuống vọt tới trước thế đã bị ngăn cản cực lớn sấm đánh sóng địa chấn đem cao ca vẫn lên lại chấn trở về trong đại trợt h a n h tú nam tử đại hỷ trong tay pháp thuật thi triển ra nhanh chóng di bù mới vừa rồi bị nổ trận pháp cấm chế lần nữa đem cao ca mệt nhọc đứng lên sấm xét ngươi vẫn phải tới thanh tú nam tử chế nhạo nói sấm xét hừ một tiếng đứng ở quát mị bên người chằm chằm vào trong trận cao ca hai mắt hiện ra một chút vẻ đ i ê n c u ồ n g trầm giọng nói hắn tất cả linh bảo phát bảo ta cũng không muốn ta chỉ muốn hắn cổ thân thể này a thanh tú nam tử kỳ quái nói ngươi thật đúng là tin tưởng tiểu tử này là bản cổ ruột thịt huyết mạch có bản cổ ruột thịt huyết mạch theo hầu tu luyện đến hiện tại còn có thể chỉ là tiểu kim tiên sấm xét lắc, lắc đầu nói bất kể là không phải đem hắn lấy xuống xe biết t bị tặc ca sấm rất nhạt, rất nhạt, trở về cao ca tâm thần bất động không có chút nào vẽ bề ngoài hắn sớm cảm giác không thể nào nhanh như vậy liền từ một cái thái ớt kim tiên thủ hạ đào thoát nguyên lai bên cạnh còn mai phục cái khác thái ớt kim tiên tự lợi đến cho mình một cái hung hát khá tốt không có không quan tâm chạy trốn quanh thân phòng hộ cực kỳ chú đáo chặt chẽ không có ở cái này cực lớn thiên lôi oanh t ạ c trong bị thương tổn đó là một càng mạnh hơn nữa thái ớt kim t i ề n bốn cái tấm chắn cũng đã hư hao cao ca tế lên cao phảng phất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sẽ đem biểu hiện được tựa hồ không sai biệt lắm đến cực h ạ n trở nên đỏ bừng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thu trở về bố phòng tại bên ngoài thân h ạ trong cơ thể lại bay ra tứ phía mới tấm chắn bảo vệ phía trước sau t à hữu chậm chọc chứng tiểu tử này có bao n h i ê u pháp bảo quát mị thật vất vả mới đánh hạ một kiện linh bảo phong ngự ai biết người ta đảo mắt lại thay đổi một bộ đỗ kỵ chi tâm liền hừng hực mạo đứng lên đều là của ta những thứ này cũng sẽ là của ta quát mị nhìn xem cao ca ánh mắt cũng trở nên có chút điên cuồng cao ca lại bắt đầu lặp lại dò xét trình tự không ngừng chuyển bước thân hình biến ảo bất định đỉnh đầu phi kiếm liên tục gai nhọn nhiều lần thủy t r u n g không có bắt được hai cái thái ớt kim tiên khí tước các nơi không gian không ngừng xuất hiện đứt gãy sụp đổ lại thỉnh thoảng xuất hiện nhiệt độ thấp băng tuyết nhiệt độ cao lửa khói các loại quang trách rời lục đổ vật lại để cho cao ca thần thức tìm tòi khó khăn gì thường không ngừng đã bị q u y nhiễu một mực bắt không được hai người nguyên thần khí hơi thở sấm xét nhìn một lát đối quát mị nói đem ông trời của ta Oh、mở gở, lôi bỏ vừa à ngàn này o trong. thoái, bảo Chỉ cái chấn cười cười, nói, tử này phiền thoái, cường đại trở lại sát cũng được hiện pháp hì hì phiền hộ không được hắn. một mấy tay, xuất trận Quát tiểu tử trở sát ngón bên nói, đen lôi đại lại ở rùa mị v dứt lời mấy ngàn cái chấn lôi liền biến mất tại trong đại trận vô thanh vô tức hướng về cao ca thổi đi cao ca trước tiên cũng cảm giác được trong đại trận nhiều hơn vài thứ liên tưởng đến vừa rồi vừa rồi thiếu chút nữa đập chúng chính mình lôi truy không cần đi phỏng đoán cũng biết những thứ này đều là địch nhân bố trí xuống ở lôi cao ca chính mình hay dùng qua loại này chiến thuật âm đã chết một cái lớn tiền thử không muốn hôm nay lại bị người dùng để đối phó chính mình trải qua một phen dò xét cao ca đối với bảy trận chi nhân trận pháp trình độ đã c o càng sâu rất hiểu rõ bị chính mình t ạ c đoạn hai đạo cấm chế chẳng qua là một lần nữa dài bù hoàn thiện còn lại cấm chế không chút nào không làm cải biến chẳng lẽ cho là mình chỉ phát hiện cái kia hai đạo cấm chế sơ hở ư người này trận pháp trình độ bất quá chỉ như vậy cao ca sẽ cực kỳ nhanh t ạ i trong trận pháp chạy trong tay liên tục cũng khảm nạm rất nhiều chấn lôi tại trận pháp vận chuyển khoảng cách bên trong sau đó tìm cái vi diệu vị trí dừng lại thanh linh châu đột ngột xuất hiện mở ra một cái cực lớn lỗ hổng hàng tỷ nước biển ầm ầm nhảy vào đại trận cao ca bố trí xuống chấn lôi bị những thứ này nước biển xông lên dẫn tới đại trận bốn phương tám hướng địch nhân bố trí xuống chấn lôi bị nước biển một bước ngừng di động uy tích rằng có tại trong đại trận vain vain vain chấn lôi không ngừng bị làm nổ thanh âm càng ngày càng dày đặc đại trận đầu trận tuyến bị tạc được vung lòng đứng lên quan m ị cùng sấm xét hai mặt nhìn nhau lần này phát lớn hơn tiểu tử này còn có cái không gian loại linh bảo nước biển lập tức liền ngâm hơn phân nửa cái đại trận trong nước chấn lôi không ngừng bạo tạc nổ tùng trận pháp cấm chế không ngừng bị phá hư quan m ị cao mày liên tục sử dụng ra pháp thuật dẫn dắt trận pháp cấm chế phát hiện đã bất lực toàn bộ trận pháp đã bị cái kia tiểu kim tiên từ bên trong đã phá vỡ đột nhiên sấm xét biến sắc thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ quan m ị không chút do dự thân hình đoán một cái cũng đi theo ẩn vào hư không thần thức quét qua vậy mà không có cái kia tiểu kim tiên tung tích cao ca bị lưu ly đang che lấp lẳng lặng đứng ở hư không tròng thanh linh châu sớm đã thu lại lỗ h ổ n g như vậy thoáng một phát cơ hồ đem một cái thái bình dương nước biển khuyên đảo đi ra bên ngoài còn không biết đạo bị chết đuối nhiều ít sinh linh đều là hai tên khốn kiếp này tạo nghiệt c à o ca hung hăng nghĩ đến thân thức chấn động bị hư vô mặt nạ phóng đại từng vòng hướng về bốn phía chấn động mà đi phi kiếm gào thét lên trên không trung không ngừng mà đâm xuyên xét qua lần lượt không gian vây một tiếng vang thật lớn còn thừa tất cả c h ấ n lôi bị cùng một chỗ làm nổ tặc này sinh s ó n g lớn hướng về cao thấp t à hữu bốn phía sắp xếp không mà đi vô lượng nước biển lập tức bị từ trung gian trống rỗng ba người chạy trốn đều nhanh không có bị cái này cực lớn bạo tạc nổ tung tạc đáng nhưng đều bị dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến vì định trụ thân hình nhưng không được đã vận chuyển pháp lực cùng c h ấ n xét đánh sóng chống lại lập tức quát mị cùng sấm xét hai người đều phát hiện cao ca thân dấu vết tích cao ca cũng bắt được đối phương nguyên thần khí hơi thở một cái lôi truy một thanh con g con g cây đao lập tức đã đến cao ca đỉnh đầu mang theo rách nát rồi hư không uy thế ầm ầm nện xuống cao ca trong tay núi sông đỉnh cùng càn côn xích cũng lập tức biến mất b ó n g dáng cao ca mỉm cười nhìn xem lôi truy cùng cây đao bị cao phẳng phất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lưu chuyển huyền hoàng chi quang chống đỡ tiến thêm không được cao ca thần thức bao phụ chỗ cái kia thao túng trận pháp phục kích chính mình chi nhân đang muốn nhiễu loạn không gian tránh thoát thần trí của mình bão phủ chân trước vừa bước vào hư không núi sông đỉnh mang theo không thể chống cự uy thế nện xuống cấm chế ở người nọ nguyên thần và thân thể tính cả cái k i a một ít phiến không gian đều đ ậ p vỡ rơi xuống người nọ trên người người nọ liền nguyên thần cũng không kịp bỏ trốn đã bị núi sông đỉnh nện đến thần hồn câu d i ệ t thân tử đạo tiêu đằng sau q u ă n g lôi tạc chính mình chính là cái k i a thái ớt thiên tiên lại cao minh thêm vài phần trước người lập tức bày ra mấy chục khối chân lôi lẫn nhau sắp vỡ đem càn khôn xích cấm chế thoáng tạc buông lỏng cho mù mịt cây thước rơi xuống lại chỉ mất đi này người thân hình một cái sáng lên tiểu nhân nguyên thần thoát ly người nọ thân thể trận mắt trận mắt cái miệng nhỏ nhắn hô định càn k h ô n xích đột nhiên đình trệ trên không trung cái kia nguyên thần lập tức liền tránh thoát càn k h ô n xích c ấ m chế l ó e lên liền bay đến mấy trăm ngàn ở bên trong có hơn cao ca chỉ một ngón tay không gian kiếm xuất hiện ở cái kia nguyên thần trong thân thể ngao cái kia nguyên thần hét lớn một tiếng cao ca khẽ giật mình thanh â m này làm sao nghe được quần hai không gian kiếm đã c ấ m chế ở cái kia nguyên thần không có một chút do dự linh bảo y năng bùng nổ cái kia nguyên thần thần sắc lần ngơ Túi đầu n h ì n x e m t r á i tám i m bộ vị t o t ra ũ i kiếm, c ò n k h ô n g có n ó i cái gì đ ó t h o á n g c h ố c l i ề n vỡ vụn t h à n h vô số n h ỏ b é viên b i t h a n h phong h t ổ i h ê u cấp ngưu bức n thân g t h ậ n hai nghìn n chín trăm tám m ư b ơ c t h â n phận. 1988 cái đại la đạo tôn một cái không kém toàn bộ đến đông đủ đem tử tiêu c u n g t r ư ớ c quảng trường chen lấn tràn đầy tại nghe nói tổ diễn giải trong khoảng thời gian này mỗi cái vừa trở về liền bế quan ôn tập lĩnh ngộ tiêu hóa đạo tổ diễn giải cũng không có cái tiêu đầu không đủ dùng sẽ ra ngoài gây chuyện thị phi trêu chọc thái họa ừ cao ca là một ngoại lệ khả năng ba tử tiêu cùng trong khách liền hắn một người xuất hiện qua thái họa bị người phúc ích điều này nói rõ một cái k h á c sâu đạo lý nhân loại trời sinh chính là thích xem náo nhiệt hơn nữa xem náo nhiệt là có mạo hiểm đương nhiên bận rộn nhất đông vương công tây vương mẫu không tính bọn họ là chịu đạo tổ chi mệnh bận rộn môn ba cái này không thiên điệu ban thưởng gia thân một thân tu vị trực tiếp đột nhập đại la hậu kỳ đưa thân hồng hoàng cao cấp nhất đại thần thông người hàng ngũ giờ phút này đông vương công đang mặt mũi tràn đầy do xuân cười nhẹ nhàng mà ứng phó cùng hắn lôi kéo tình cảm đại la đạo tôn thần s ắ c không thể nói tự ngạo chỉ mơ hồ để lộ ra một chút đắc ý mà thôi tây vương mẫu nhưng không có chút nào tự đắc thần s ắ c cùng lúc trước cũng không có khác nhau đang thấp giọng cùng còn lại mấy cái nữ tính đại la nói chuyện với nhau ý đồ thuyết phục mấy người gia nhập tử phụ tiểu đồng tử cùng tiểu đồng nữ đẩy ra tử tiêu c u n g đại môn cao ca xem chừng hai người trái cây có lẽ cũng không nhiều đã ăn xong lại cho tiểu đồng tử một cái túi lượng đồ bên trong mấy trăm vạn khối đặc biệt trái cây đem hai người mừng rỡ nết mua y mắng mà cười trộm chúng đại la đạo tôn không một tiếng động ngồi trở lại đến chính mình vị trí đông vương công nhìn thoáng qua phía trước chỗ ngồi thần sắc thoảng qua âm hối một chút thoáng qua lại khôi phục thái độ bình thường thần sắc tự nhiên mà ngồi xuống thứ năm sắp xếp trên vị trí đi đinh ngọc khánh nhẹ vang lên đạo tổ hồng quân phiêu m i ể u thân hình h i ể n lộ vô tận đạo âm xuất hiện ở trong lòng mọi người đồ văn hình ảnh như mau vào giống như xẹt qua mọi người tâm thần thế gian t r í lý thâm ảo tối nghĩa nghe được một đám đại la đồng đều trong mày cũng không dám có chút lười biếng tất cả mọi người biết rõ cái này lần thứ ba diễn giải khẳng định dính đến cao thâm vô cùng thế gian chí lý dính đến thành đạo mấu chốt nếu muốn đắc đạo phải lĩnh ngộ những thứ này đạo lý không thể lĩnh ngộ liền cứng nhắc học như cách xuống nhưng nhiều như vậy tin tức số lượng khổng lồ như thế tính toán theo công thức mọi người có thể nhớ kỹ nhiều ít thật sự là cái không biết bao nhiêu cao ca trên người tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ đạo vận lưu truyền trứng mắt đôi mắt to sáng ngời nhìn xem giảng kinh trên đài đạo tổ hắn căn bản cũng không có dụng tâm đi nghe vô số thanh âm văn tự hình ảnh cảm giác theo trong lòng của hắn chạy sôi mà qua từng cái chữ hắn đều biết từng cái hình ảnh hắn đều giống như bài kiến mỗi một chủng cảm giác hắn đều tốt như trải qua có thể hắn không biết những thứ này đại biểu cho cái gì muốn nói rõ cái gì chậm rãi cao ca liền nhắm mắt lại lâm vào tự động tu luyện trạng thái nguyên thần của hắn như trước ngơ ngác quan sát lấy đạo tổ diễn giải nội dung cũng không lĩnh ngộ cũng không được nhớ cứ như vậy không có tim không có phổi mà nhìn xem vô cùng vô tận thế gian trí lý tại chính mình trước người chạy xuôi cao ca bên người lại bắt đầu hiện lên vô tận kim liên vùi đầu vào hắn lô đen giống như trong thân thể lúc này đây hắn pháp lực rèn thể pháp vận hành tựa hồ tiếp tục càng thêm lâu dài tại vô lượng kim liên pháp lực bù s u n g hạ cần nhiều năm mới có thể đem hắn bản thân pháp lực hao hết nhưng đây hết thảy cao ca cũng không hiểu biết trong cơ thể hắn đã tạo thành tự động tu luyện hình thức pháp lực hư không liền vận hành quá thanh thiên pháp pháp lực dồi dào mà bắt đầu vận hành pháp lực rèn thể pháp như thế tuần hoàn vĩnh viễn liên tục hơi thở vô tận đạo âm chậm rãi dừng lại các loại thanh âm văn tự hình ảnh cảm giác theo trong lòng mọi người thối lui đinh một tiếng ngọc khánh tiếng vang mọi người chậm rãi mở hai mắt ra cao ca cũng đình chỉ tu luyện hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem đạo tổ vô số đạo pháp quy tắc tại tử tiêu cung hiện ra một chút lóng lánh đã bị tử tiêu cung vô hình uy nghiêm áp chế quay về mọi người trong cơ thể ba đạo tôn đại lễ lễ bái núi thở nói c ả m ơn tổ ban thượng pháp đạo tổ bình thản không có gì l ạ hai mắt x é t qua mọi người nói ra chín n g h n năm diễn giải đã hết đã có mấy câu nói cùng bọn ngươi cũng có thể trả lời bọn ngươi mấy vấn đề ba đạo tôn ngay ngắn hướng cúi đầu cùng nói cận tuân đạo tổ p h á p chỉ đạo tổ nói ta đã đ ắ c đạo làm có đệ tử thay truyền đạo thiên hạ làm vinh dự ta huyền môn trong nội cung mọi người ngay xong đạo tổ muốn thu đệ tử đều khẩn trương lên phía trước chín n g h n năm diễn giải là đạo tổ bình lấy đại đạo trí công lý niệm vô tư truyền đạo thiên hạ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể mọi người còn có rất nhiều đại đạo không có nghe hiểu n h a nếu như bị thu nhập về môn chẳng phải có thể thường thường đến thăm thỉnh giao hư đây là bao nhiêu chuyện tốt chớ đừng nói chi là dựa lưng vào đạo tổ ngọn núi lớn này tại hồng hoàng quả thực có thể xông pha một đôi khao khát ánh mắt chăm chú nhìn đạo tổ nóng bỏng được như muốn đem đạo tổ cho hòa tan đi qua lao tử nguyên thủy thông tiên bọn ngươi ba người tư chất trắc tuyện đạo tâm vững chắc rõ ràng nói thực có đại khí vận có thể nguyện nhập ta muôn hạng lao tử ba người đại hỉ về bộn thi lễ lễ bái cùng kêu lên nói đệ tử nguyện ý bái kiến sư tôn cao ca một lăn lông lốc liền bò lên đi theo đại lễ thăm viếng cao giọng nói cao ca bái kiến sư tổ đằng sau ba nghìn mắt người hạt châu đều đỏ đệ tử thân truyền có thể có mấy người thật sao ngươi một nhà liền chiếm được ba cái còn mua ba tiện đưa một có thể cho con đường người khác đi ư đạo tổ giống như không thấy được phía dưới tri nhân trần trùi hâm mộ đố kỹ hận mỉm cười nói thiện trong lúc nhất thời cả sảnh đường sinh huy chiếu sáng như gió xuân quất vào mặt v ú t lên trong nội đường mọi người ghen tuông lao tử mày là tam thanh đứng đầu làm là ta đại đệ tử thay ta quản lý huyền môn ban thưởng mày thái cực đồ có thể chấn áp số mệnh một tờ vẽ có thái cực đồ họa tơ lụa lăng không phiêu tại lao tử trước người lao tử cung kính tiếp xuống lê bái nói tạ sư tôn ban t h ư ở n g bảo nguyên thủy mày là ta nhị đệ tử đương đại ta quản lý huyền môn ban thưởng mày bản cổ phiên có thể chấn áp số mệnh một cây tản ra hỗn độn khí tức kỳ phiên chống rông xuất hiện tại nguyên thủy trước người nguyên thủy hơi có vẻ kích động cung kính tiếp xuống lê bái nói tạ s ư tôn t ban h ớ i lại một mảnh g t xôn xao phía trước hai cái linh bảo mọi người không biết chi tiết còn không có lớn như vậy phản ứng đối đãi nghe đến chu tiên tử kiếm không phải bốn thánh không thể phá đều cũng nhịn không được nữa nhìn về phía thông thiên ánh mắt tựa như muốn đem hạt năn tươi dường như lao tử cùng nguyên thủy lại cực kỳ cao hứng một là vì chính mình thân huynh đệ đã chiếm được thiên đại chỗ tốt mà cao hứng thứ hai đâu thái cực đồ cùng bản cổ phiên mỗi lần bị thu nhập hai người trong cơ thể bọn hắn sẽ biết hai cái này linh bảo bất phàm thậm chí theo ở phương diện khắc giảng còn muốn so chu tiên tứ kiếm cao hơn một bậc tự nhiên sẽ lộ ra cao hứng cao ca cùng các sư phụ giống nhau tuyệt không bận tâm sau lưng phần đông đấu kỵ ánh mắt dôi dài đầu đôi mắt trông mong nhìn xem sư tổ trong miệng yên lặng thì thầm sư tổ còn có ta sư tổ còn có ta đạo tổ giống như đã nghe được cao ca trong nội tâm mà nói Nhìn chương a ca o l cao tám a h mươi thành thánh phát môn nữ hoa mày đạo tâm vững chắc theo hầu phi phạm rõ ràng nói thực có bằng lòng hay không trở thành ta môn hạ đệ tử đạo tổ nhìn về phía nữ hoa nhẹ nhàng nói ra nữ hoa mừng rỡ quỳ gối nói đệ tử n g u y ệ n ý thiện mày là ta môn hạ tứ đệ hải tử ban thưởng mày sơn hà xã t á c đồ hồng tú cầu một công một thủ xứng đáng bảo vệ mày đạo vô ưu một bộ nhan sắc hoa mỹ họa tơ lửa cùng một cái đỏ tươi diễm lệ hồng tú cầu trống rông xuất hiện tại nữ hoa trước mặt nữ hoa cung kính tiếp lễ bái nói tạ sư tôn ban t h ư ở n g bảo cái này ba nghìn đạo tôn đều đã nhìn ra nguyên lai、like、phía trước sáu cái chỗ ngồi là đạo tổ cho mình đệ tử lưu lại mọi người xem hướng hồng vần cùng côn bằng ánh mắt trở nên có chút ý tứ hàm xúc không hiểu hồng vân cùng côn bằng cảm nhận được đằng sau mấy ngàn con mắt xem ra đồng đều cúi đầu t h ầ n s ắ c đờ đẫn cũng không biết suy nghĩ cái gì tiếp dẫn chuẩn đề bọn ngươi theo hầu bất p h à m rõ ràng nói thực có bằng lòng hay không thành ta danh nghĩa ký danh đệ tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề vốn cao hứng bừng bừng chờ đạo tổ mời đến nghe vậy khẽ giật mình liếc nhau trong mắt đều hiện ra đắng chắc hương vị động tác lại không chút do dự lễ b à i nói đệ tử nguyện ý tiếp dẫn ban thưởng mày thập nhị phẩm kim liên có thể hộ mày đạo chuẩn đề ban thưởng mày gia trì thần sử có thể hộ mày đạo Cực p h ẩ mọi người thấy đi nhưng tại i n g ờ i a là gần vạn năm ý đồ đến khí phấn chấn đông vương công đạo tổ trầm dại nói ta và ngươi vô duyên không có thầy trò duyên phận đông vương công thần sắc đ ắ n g c h á t chậm rãi thi lễ chậm rãi ngồi xuống đế tuấn cũng đứng lên thi lễ khẩn cầu đạo tổ từ bi đệ tử cũng nguyện hầu hạ đạo tổ t à hữu khẩn tỉnh h nói tổ thu nhận sử dụng chỉ cần có thể tại huyền môn treo cái số đại sự của mình liền lại thêm vài phần nắm chắc đạo tổ nói mày theo hầu bất phàm đều có số mệnh hộ thân lại cùng ta không t h ể y trò duyên phận đế tuấn nghe vậy thần sắc tối sầm lại làm cái lễ chậm rãi ngồi xuống tâm tư thay đổi thật nhanh đạo tổ nói ta có số mệnh hộ thân chẳng lẽ là ám chỉ ta tam mưu đồ sự tỉnh chịu thiên địa bảo vệ phải không đằng sau ba nghìn khách nhao nhao khẩn cầu tổ thu nhận sử dụng bị đạo tổ từng cái cự tuyệt ngừng mọi người khẩn cầu đạo tổ nói thiên đạo không được đầy đủ ta đem hợp đạo về sau tình hình chung không thay đổi ta không hiện ra trong nội cung mọi người âm thầm mừng thầm trong miệng lại nhao nhao giữ lại đạo tổ lao tử sản xuất tại chỗ nói sư tôn không xuất ra khó tránh khỏi có ma đầu bệnh dịch tả hồng hoang kính xin sư tôn rủ xuống thương hồng hoang sinh linh ân cần một hai bốn đạo tổ nói thiên định đem có thánh nhân quản lý hồng hoang lao tử vội hỏi mời sư tôn bảo cho biết như thế nào thánh nhân phía dưới khẩn cầu thanh em biến mất đôi mắt trông mong nhìn xem đạo tổ thánh nhân quản lý hồng hoang cái kia chính là bao trùm tại tử phủ phía trên tử phủ cũng chỉ là ước thúc hồng hoang tán tiên mà thôi đạo tổ nói ra nguyên thần ký thác hồng hoang hư không được hôn nguyên chứng nhận đại l à kim tiên đạo quả được gọi là thánh nhân lịch vô lượng lượng kiếp bất diệt lao tử hỏi m ờ i sư tôn chỉ rõ như thế nào có thể thành thánh đạo tổ nói ta dưới đường phát môn có ba thứ nhất lấy lực làm đạo phá vỡ hỗn độn thoát ly hồng hoang thiên địa tự xưng nhất thể được chứng nhận hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả này đạo nhất thành tức thì uy năng vô hạn là thượng đẳng nhất pháp môn tử tiêu cung trong mọi người ánh mắt sáng ngời có pháp môn là tốt rồi lao tử đầu linh q u ỷ gối mời đạo tổ truyền thụ lấy lực làm đạo pháp môn đạo tổ cũng không d ấ u dếm ba hoa trích tròe một trận nói ra mọi người hai mặt nhìn nhau đây cũng quá đơn giản sẽ không đoạn tích góp pháp lực luyện thành vô thượng pháp thể sau đó dùng đại pháp lực phá vỡ hỗn độn liền có thể lập địa thành thánh đạo tổ thấy mọi người nghi hoặc nói ra đây là vô thượng đại pháp cửa bản cổ đại thần tức tu luyện đạo này mọi người nghe xong âm thầm lũ lưỡi liên bàn cổ đại thần cũng không có có thể luyện thành chính mình những người này vẫn là không cần đi nếm thử thân vẫn đạo tiêu nhất định là duy nhất kết quả cao ca âm thầm suy nghĩ cái này thành thánh p h á p môn đạo tổ nói quá đơn giản liền hắn cái này tiểu kim tiên đều nghe rõ như vậy thô giáp p h á p môn có ai dám đi nếm thử nha thứ hai nguyên thần ký thác linh bảo chém ra thiện ác tự mình tam thi sẽ đem tam thi dung luyện nhập bình đạo là được được chứng nhận hốn nguyên đại là kim tiên đạo quả thành cựu thanh nhân cũng không đợi mọi người lạnh giáo đạo tổ trực tiếp nói ra ta tức dùng cái này thành đạo lập tức đem như thế nào nguyên thần ký thác linh bảo như thế nào chém ra tam thi như thế nào dung luyện tam thi nhập đạo từng cái nói tới không có chút nào giấu dếm mọi người nghe xong đều âm thầm suy nghĩ cái này p h á p môn cũng có hạn chế linh bảo phẩm cấp càng cao chém ra tam thi uy năng lại càng lớn có thể trong thiên địa nào có nhiều như vậy cao phẩm giai linh bảo n h à mọi người lại l a n h giáo người thứ ba p h á p môn tụ tập đại khí vận thành t ự u đại công đức có thể thành thánh đem công đức thành thánh p h á p môn từng cái nói tới mọi người như có điều suy nghĩ thanh long phượng hoàng kỳ lân ba cái đi không phải là cái này p h á p môn ư hiện tại cũng đi nơi nào những thứ này thành thánh p h á p môn không có một cái nào là dễ dàng nhưng là buồn s á t người đạo tổ các loại mọi người tiêu hóa h o à n tất tiếp tục nói hồng hoang thiên địa thánh nhân không tính toán ta trên tay đã có vài đạo hồng mông tự khí còn đây là đại đạo chi cơ không này đại đạo chi cơ không thể thành t i ể u thánh vị ba nghìn đạo tôn nghe xong lại bắt đầu kích động lên không có bị đạo tổ thu nhận sử dụng môn hạ không sao không có được linh bảo không sao ban thưởng một pho tượng thánh vị so cái gì đều tốt hơn nhìn về phía đạo tổ gần sáu con mắt đều trở nên xanh mơn mượn được rồi đạo tổ nói lao tử người mang đại khí vận đại công đức có thể thành thánh chỉ một ngón tay một đạo hồng m ô n g tử khí bay ra chui vào lao tử trên người lao tử tranh thủ thời gian bái tạng trong lòng mọi người x i ế t chặt một pho tượng thánh vị đã có chủ đạo tổ nói nguyên thủy người mang đại khí vận đại công đức có thể thành thánh chỉ một ngón tay một đạo hồng m ô n g tử khí bay ra chui vào nguyên thủy trên người nguyên thủy trầm giọng bái t ạ đạo tổ nói thông thiên người mang đại khí vận đại công đức có thể thành thánh chỉ một ngón tay một đạo hồng nông tử khí bay ra chui vào thông thiên trên người thông thiên kích động bái t ạ tử tiêu cung mọi người cái này xem như hoàn toàn đã minh bạch cái k i a sáu cái vị trí chẳng những có thể trở thành đạo tổ môn hạ đệ tử chịu đạo tổ che chở càng l à c ó dưới đời này lớn nhất cơ duyên vô cùng hối hận bắt đầu ở tử tiêu cung trong lan tràn mọi người thấy hướng hồng vân cùng côn bằng ánh mắt trở nên càng thêm ý vị thâm trưởng quả nhiên nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề theo thứ tự bái tạ đạo tổ đều được đã đến một pho tượng thánh vị mọi người ở đây sắp tuyệt vọng thời điểm đạo tổ lại lấy ra một đạo hồng nông g tử khí mọi người con mắt đột nhiên nhìn về phía hàng thứ hai cao ca cao ca lại càng hoảng sợ như châm gai nhọn cõng không được tự nhiên vặn vèo thoáng một phát tốt như vậy đồ vật đương nhiên muốn chiếu cố người trong nhà t ử tiêu cung trong ba nghìn đạo tôn cũng như là muốn đạo đạo tổ nhưng không có nhìn về phía cao ca nói ra cái này một đạo cũng cho các ngươi a tiện tay một ném hồng nông g tử khí như con cá giống như du động vốn lượn bay đến mọi người trên đầu ba nghìn đạo tôn đã biết phía trước lục tôn thánh vị là dự định đây mới là đạo tổ thực đang cho bọn hắn người có duyên có được hồng nông tử khí du động hai vòng loại lên chui vào hồng vân trên người mấy ngàn con mắt lập tức thần quang ả m đạo không có thánh vị không có nhưng ở cái kia chút ít buông xuống tầm mắt ở trong vô số thần quang c h ấ p động thỉnh thoảng liếc về phía hồng vân hàng thứ hai trong côn bằng nhịn xuống nhìn về phía bên cạnh ánh mắt đầu ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay trong nội tâm đang gầm thét dựa vào cái gì hồng vân ngươi dựa vào cái gì chương tám mươi một từ xưa đến nay rất ngưu bức bảo tàng đạo tổ cũng không thèm để ý nói ra cung sau phân bảo nham có ta ở đây hồng hoang bắt được một ít linh bảo các ngươi phân ra đi trở về đi đi vừa dứt lời thân hình liền biến mất tại tử tiêu cung giảng kinh chỗ lao tử thanh phong m ộ t c u ố n liền mang theo cao ca bay đến tử tiêu cung đằng sau phân bảo nham một khối vạn trượng cao lớn nham thạch t r ò n như thái hồ thạch giống như giải khắp v i ệ n động vô số linh quang lòng lánh lao tử thanh phong m ộ t c u ố n thu hơn mười kiện linh bảo cao ca rốt c ụ c chứng kiến trong truyền thuyết phân bảo nham cái này từ xưa đến nay rất như bức bảo tàng tâm tình cái kia kích động nha bảy tám cái linh bảo hiện lộ khi hắn trước mắt cao ca biết rõ những thứ này chính là cùng mình hữu duyên về bổn thò ra pháp lực mật quấn thu vào lao tử mang theo cao ca lui về phía sau vài bước nguyên thủy tiến lên ngọc thanh pháp lực một cuốn lấy đi hơn ba mươi kiện thấy cao ca l i ễ u lười không thôi không muốn thông thiên vừa lên thỏ tay liền thu hơn bốn mươi kiện bọn hắn côn lôn u một nhạt h ì lấy đi hơn trăm kiện linh bảo đem đằng sau đại la đạo tôn hâm mộ được t r ó n g mắt đều đỏ bốn người vừa ly khai nữ hoa cùng phục hy đi theo thỏ tay lấy hơn mười kiện linh bảo cũng cảm thấy mỹ mãn lui trở về mọi người biết rõ đạo tổ tuy nói lại để cho mọi người phân ra đi kỳ thật sớm c o i an bài nên chính mình người khác cầm không đi bởi vậy cũng không nội đứng xếp hàng nguyên một đám tiến lên lấy linh bảo đại bộ phận bất quá đạt được một kiện hai kiện ít có người có thể được đến ba kiện trở lên đối đãi mọi người lấy hết phân bảo nham trên còn có mấy trăm cái linh quang lòng lánh đột nhiên l ó e lên mấy trăm đạo linh quang bay ra lập tức biến mất tại hỗn độn bên trong nhưng là quăng đến hồng hoang đại lục trong đi đây là cho chưa có tới đến tử tiêu cung sôi thai đạo người cơ duyên lao tử với tư cách huyền môn đại đệ tử tự nhiên làm chủ nhân bộ dáng mang theo mấy cái sư đệ ở bên cạnh đằng chờ từng lấy linh bảo đại la đạo tôn đều cung kính hướng lao tử đám người nói lời cắm t ạ sau đó quay người bay và hỗn độn trong lòng mọi người biết rõ theo lão t ử bọn hắn bái sư bắt đầu mọi người quan hệ liền phát s a n h biến hóa người ta là đức chuyển thứ tốt tự nhiên muốn tăng cường người trong nhà bọn hắn có thể cọ nghe thấy đạo đã là thiên đại cơ duyên lại bị đưa tặng cái này một hai kiện linh bảo có thể nói là niềm vui ngoài ý m u ố n cũng không dám cùng tam thanh nữ hoa bọn hắn so sánh với không có gặp tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không quá đáng được năm sáu kiện linh bảo mà thôi ư lão tử mỉm cười đem ba nghìn đại la đạo tôn đưa đi mới hướng sau lưng mọi người gật gật đầu quay người hướng tử tiêu cùng mà đi cao ca bề bụng kéo kéo lao tử ống tay háo chỉ chỉ cái kia vạn trượng cao phân bảo nham đây chính là trong truyền thuyết che giấu bà bối không thể bỏ qua lao tử khẽ giật mình thanh phong một cuốn đem phân bảo nham thu vào thiện tay cho cao ca tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề thấy có chút quen mắt nhưng cũng không cách nào bọn hắn thân phận cách một tầng bàn về tại huyền môn địa vị so với cao ca cũng muốn thua kém một bậc ở đâu có thể đến phiên bọn hắn nói chuyện cao ca cười tủm tìm đem phân bảo nham thu vào con mắt nhìn nhìn nhị sư phụ cùng tam sư phụ rộng thùng thỉnh tay á o suy nghĩ bên trong có nào bà bối có thể cùng chính mình hữu duyên tám người một lần nữa trở lại từ tiêu cung lúc này thân phận cũng đã thay đổi tiểu đồng tử cùng tiểu đồng nữ cung kính rất nhiều đem mấy người dẫn tới trong đạo q u a n viện nội viện phong cách cổ xương ngắn gọn bức tường màu trắng trên viết cái thật lớn đạo chữ đạo v ậ n sâu xa ý vị thông trường đạo tổ lẳng lặng xếp bằng ở trên mặt đất một cái đoàn bộ trên chứng kiến mọi người t i ế n đến nhẹ gật đầu lúc này trong nội viện đã là người một nhà ừ ngoại trừ phục hy tốt như vậy cơ duyên phục hy cũng mặt d à y đổ thừa ở chỗ này nói cái gì cũng không chịu rời đi hắn là nữ hoa ca ca đạo tổ không ra còn dư lại tam thanh cũng không có cái gọi là nói như thế nào phục hy cũng là hồng hoàng đều biết đại thần thông lời đem hắn kéo vào huyền môn thêm vào biên chế đối huyền môn cũng là có lợi húng chi hắn còn có cái người mang hồng mông tử khí m u ộ i m u ộ i ai sẽ nguyện ý đắc tội một cái tương lai thánh nhân cao ca lại đối phục hy vô cùng có hào cảm cười ý bảo mời ngồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng không có tư cách nói chuyện hết thể đã lao tự ý kiến là chuẩn người ta là đại sư h u n h bọn hắn như vậy ký danh đệ tử chỉ có nghe lời nói p h ầ n về phần hai cái đồng tử không ai quan tâm ý kiến của bọn hắn ừ bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến đạo tổ là hồng hoang người có duyên diễn dài chín ngàn năm đây là thiên đạo sở định là hồng hoang hoàn thiện làm cố gắng nhưng đối với nhà mình muôn hạ vẫn còn có chút thùng lặn ngọn nguồn bản lĩnh truyền thụ cho đạo tổ vả vào, vào mồm không di chuyển vô tận đạo âm lại đang trong lòng mọi người vang lên càng thêm thâm ảo đạo lý phát tắc từng cái hiện lộ đang lúc mọi người nguyên thần bên trong những thứ này nhưng l ạ i như thế nào thành thánh tu hành đại pháp cùng với thành thánh sau tu hành phương pháp không hề hướng mặt trước nói như vậy không rõ ràng có thể nói là có bao nhiêu cẩn thận liền giảng đến nhiều cẩn thận cho dù là như vậy cao ca cũng nghe được không hiểu thấu nhàm chán được hết nhìn đông tới nhìn tây gặp đồng tử đồng nữ t ú i đầu không nói nhìn kỹ một chút ha ha hai người này rõ ràng đứng đấy liền ngủ mất cũng thật sự là thật bản lãnh nha vừa rồi tu luyện ba ngàn năm cao ca không trở ngại chút nào mà bước vào thái ớt kim tiên cảnh giới nhưng là không muốn tu luyện nữa thò tay móc ra chính mình vừa rồi thu linh bảo cẩn thận xem xét từng một chút luyện hóa sẽ biết ra sao b ả o bối nhất dễ làm người khác chú ý chính là hai mươi tư khối định hải thần châu b ả o bối này quả nhiên cùng mình hữu duyên một khi luyện hóa c ả n khôn xích liền tự động theo thanh linh châu bay ra tại cao ca nguyên thần không gian loại lên biến mất bóng dáng cao ca cẩn thận một tìm phát hiện cái này c ả n khôn xích vậy mà tại mỗi lần một viên định hải thần châu trong đều có hiện ra giống như hóa thân hai mươi b ố đạo nhất tốt hai mươi b ố khối định hải thần châu bên trong hư vô rộng lớn không gian chậm rãi nổi lên biến hóa nhưng đến cùng sẽ trở nên như thế nào lại cần có thời gian chậm rãi quan sát cao ca nguyên thần trong không gian nguyên lai vây quanh xoay quanh thanh linh châu bay đến nguyên thần trên đỉnh đầu hai mươi b ố khối định hải thần châu thay thế thanh linh châu vị trí vây quanh nguyên thần chậm rãi xoay quanh núi sông đỉnh tại nguyên thần trong không gian phập phông bất định đ ô n g bơi tây đi dạo xây dựng côn gỗ rơi vào trong góc không chút nào thu hút hư vô mặt nạ mang tại nguyên thần trên mặt mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo vệ cao ca nguyên thần cùng thân thể mặt ngoài tử kim cung biến thành trái tim bộ dáng tại cao ca bây giờ thân thể vừa thành hình lúc trực tiếp liền bọc tại cao ca trái tim ở bên trong hiện tại hầu như điểm không rõ rốt cuộc là cao ca trái tim tại tác dụng vẫn là tử kim cung tại tác dụng không gian kiếm như một tinh l ị c tiểu hài tử trong chốc lát xuất hiện ở trái tim bên trong trong chốc lát xuất hiện ở cao ca nguyên thần không gian phản, phản phục phục vui cười này không kia xây dựng côn gỗ bên cạnh lưu ly đang lẳng lặng thiêu đốt lên màu xám h ỏ a diễm s o cao ca vừa lấy được thời điểm hơi hơi lớn một chút thu xếp tốt định hải thần châu cao ca móc ra một hoa quyển một chút luyện hóa nhưng là thượng phẩm linh bảo c à n không đồ thò tay sờ mó lại là một cái hoa quyển luyện hóa hoàn tất là thượng phẩm linh bảo tàng tiên đồ cao ca ngừng lại có chút kỳ quái như thế nào chính mình lấy được linh bảo đều là không gian loại hình trong chuyện này là có cái gì liên quan ư theo thứ tự móc ra bát bảo、Ngọc、lưu ly bình trạm tiết kiếm hàng yêu kiếm phi vân giản g chỉ mệnh ghi bản năm tốt phân biệt luyện hóa bát bảo ngọc lưu ly trong bình còn chứa tam quang thần thủy đây là thượng phẩm linh bảo còn lại b ú n tốt đều là trung phẩm linh bảo nhưng đều là chuyên tư sát phạt uy lực lớn sau đó là phân bảo nham bị lao tử sư phụ dùng quá thanh tiên pháp thu nhỏ lại thành một cái hòn đá nhỏ khối cao ca thần thức quét qua về b ộ n thu trở về đây là khối hỗn độn thạch bên trong có tảng linh nạp khí chất pháp hấp thu chính là hỗn độn khí lưu sau đó phân giải thành tiên tiên linh khí chửa nuôi dưỡng tiên tiên linh bảo có thể tăng lên linh bảo phẩm cấp đương nhiên lúc này sẽ không so dài r ằ n g dặc cuối cùng cao ca lấy ra đạo tổ ban thường bảo bối càn cốt đỉnh đây mới là lần này nghe đạo thu hoạch lớn nhất chương tám mươi hai đạo tổ từ bi một phen tế luyện thời gian sử dụng cũng không ít các loại cao ca bận rộn hết mở to mắt phát hiện đạo tổ diễn giải cũng đã đến khâu cuối cùng chậm rãi ngừng nghỉ xuống lao tử đám người cung kính thỉnh giáo tu hành vấn đề cao ca liền hỏi để cũng nghe không hiểu chỉ phải kiên nhẫn chờ hắn cũng có rất nhiều tu hành vấn đề cũng muốn hỏi nhưng như vậy dễ hiểu vấn đề chỉ có thể đi về hỏi sư phụ cũng không dám lấy ra quáy giày sư tổ một phen đối đáp lại là hơn nghìn năm liền phục hy đều mặt dạy đem mình vấn đề hỏi xong trong nội viện mới lâm vào bình tĩnh tiếp dẫn cùng chuẩn đề biết rõ đạo tổ còn có lời nói cùng đệ tử đích truyền nói bọn hắn cái này ký danh đệ tử cũng không quá thuận tiện để lại vội vàng đứng dậy cáo tử phục hy vừa thấy được ký danh đệ tử đều rời đi hắn cái này huyền môn người ngoài biên chế tạm thời công ở đâu còn có thể lưu lại cũng đứng dậy cáo tử nữ hoa đem đại huynh đưa ra đạo quan miếu đạo sĩ rất nhanh sẽ trở lại ngồi ngay đạo tổ nói chuyện đạo tổ trầm dai nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người có đại cơ duyên đại khí vận đại nghị lực không biết làm sao một con đường riêng cùng ta có khác nhưng là bàn môn bọn ngươi cần được đề phòng một hai ta hợp đạo về sau hồng hoang đại sự làm do bọn ngươi thay mặt quản lý lao tử thần tình lạnh nhạt nguyên thủy có chút phấn khởi thông thiên cùng nữ hoa đều một bộ không sao cả bộ dáng lao tử hỏi sư tôn không biết cái này hợp đạo ra sao p h á p môn mọi người nghe xong ánh mắt sáng rực nhìn về phía đạo tổ mỗi lần nhìn thấy đạo tổ cũng có thể cảm giác được đạo tổ tu vị tại đột nhiên tăng mạnh cùng mọi người t r a n lệch đang không ngừng kéo đại phải là cái này hợp đạo đại pháp công hiệu đạo tổ nói hồng hoang thiên đạo không được đầy đủ không thể hoàn toàn chịu tại đại đạo ta đem dùng thân hợp đạo đ i ề n bù thiên đạo chỗ thiếu hụt khiến cho trong hồng hoang thiên đạo nguyên v ẹ chu toàn vận hành đại đạo lao tử nghi ngờ hỏi sư tôn không biết này thiên đạo cùng sư tôn sáu đạo tổ gật gật đầu biết rõ lao tử hỏi chính là cái gì nói đại đạo trưởng quy tắc thiên đạo trưởng vận hành thiên đạo không được đầy đủ hồng hoang đại đạo có thiếu ta dùng thân hợp đạo thiên đạo tức ta ta không phải thiên đạo trong nội viện mọi người cả kinh lập tức đại hỷ đạo tổ lời này cùng nối ba nghìn đạo tổ đã nói thế nhưng là có xuất nhập phía trước theo như lời làm cho người ta cảm giác chính là đạo tổ hợp đạo sau sẽ bị thiên đạo có hạn trừ phi thiên địa tình hình chung cải biến nếu không không thể đơn giản xuất hiện phần đông đại la nghĩ đến ta không n ị c h thiên hành sự đạo tổ ngươi cũng liền không xen vào ta nhưng hôm nay đạo tổ nói hoàn toàn nhưng là mặt khác ý tứ thiên đạo như thế nào vận chuyển đạo tổ có thể định đ o ạ n c à o ca hai mắt sáng lên có chút chóng mặt hồ ha ha lao thiên ra ta thực ôm vào lao thiên ra đ u ổ i đạo tổ lại nói do nói phải cẩn thận ma đạo ma đạo bất lưỡng lập đạo trướng ma tiêu lao tử ngươi muốn tự mình phụ trách việc này còn lại người đồng đều cần nghe theo lão tử điều khiển lão tử vội hỏi là sư tôn sẽ không để cho ma đạo có ngày nổi ra anh. còn lại ba người đồng đều nghiêm nghị tuân lệnh đây chính là so quản lý hồng hoang chuyện trọng yếu hơn một khi ma phát triển đạo tiêu mọi người đừng nói thành thánh quản lý hồng hoang chính là bản thân chỉ sợ đều không bảo vệ được đạo nghĩa chi tranh không có chút nào thỏa hiệp khả năng đạo tổ gật gật đầu mỉm cười nói ta đem h ợ p đạo các ngươi đều đến xem đối với các ngươi về sau tu luyện sẽ có xúc tiến t cao ca cũng、tới. Cao ca chỉ cần có có buồn nói, ơn nhiên không nhưng nhìn, sẽ lưu lại ấn tượng, có lẽ có một ngày, tới. tạ tổ. Tuy một tu vui hiểu, lại bề lưu vẻ vị sư sẽ xem lẽ đạo ã đến, tưởng hồi l i liền hiểu. những thứ này ấn tượng, cũng thứ đã đ ạ tổ gật đầu một cái không gian chuyển đổi sáu người liền đứng ở hồng hoàng cùng hôn độn giao tiếp chỗ nơi này trong và đục lẫn nhau hiện quy tắc không rõ hồng hoàng cùng hôn độn lực lượng tại vĩnh viễn liên tục hơi thở mà đọ sức lấy đạo tổ nói bàn cổ mở đường hồng hoàng kia lực lượng thật là đáng sợ dù cho thân vẫn vô số hội nguyên còn sót lại lực lượng như trước tại quản tính tăng trưởng nhưng tu vị cảnh giới dù sao có hạn quy tắc không được đầy đủ loại này tăng trưởng đã bắt đầu chậm dần tại nơi này lượng tiếp bên trong đem đạt tới cực hạn sau đó bắt đầu chậm chạp suy yếu lúc đó hỗn độn hòa tan lực lượng đem chậm rãi vượt qua hồng hoàng t r o n g cự chuyển hóa chi lực hồng hoàng đem chậm rãi héo rút đây là bởi vì bàn cổ hoàn toàn là dùng mạnh mẽ vô cùng lực lượng đạt tới đây hết thảy là dốc hết sức hàng m ớ i sẽ nhớ cao nhất biểu hiện bàn cổ như còn sống loại lực lượng này sẽ không xuất hiện suy kiệt hồng hoàng liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện héo rút Đáng tiếc sau lưng tất cả mọi người đã minh bạch nguyên lai dù cho có tứ hải chuyển hóa hỗn độn linh khí có vô số tinh thần chuyển hóa tinh lực bù sung hồng hoang nhưng kỳ thật hồng hoang như trước nhập không đủ suất thiên đạo tại tự bảo vệ mình bản năng phía dưới liền trực tiếp rút ra hồng hoang đại địa chi lực chống cự hôn đ ộ n a n mòn mà đạo tổ dùng thân hợp đạo chính là muốn tại đại đạo quy tắc trên di bù hồng hoang cái này một chỗ thiếu hụt điểm này h i ệ n nhiên hồng hoang hình thành thiên đạo là có tiên thiên chỗ thiếu hụt hoàn toàn không cách nào tự mình hoàn thiện chỉ có thể dựa vào đạo tổ đến vận hành nhưng là bởi vậy đạo tổ t u y ệ n đại bộ phận tinh lực đều muốn bị liên lụy đến cái này phức tạp mà lại khổng lồ quy tắc vận chuyển bên trong đạo tổ nói là không cách nào đơn giản thoát thân theo cái khác góc độ mà nói cũng là không có nói sai năm người quỳ gối cùng kêu lên nói sư tôn sư tổ từ bi đạo tổ gật gật đầu vui mừng cười cười thân thể chậm rãi hư hóa vô số đại đạo lưu chuyển theo đạo tổ thân thể tràn ra thăm dò vào hồng hoang mặt ngoài cùng hồng hoang mặt ngoài thanh khí dung hợp chậm d ã i biến mất không thấy gì nữa cái này một hư hóa dung nhập chính là thời gian ngàn năm đạo tổ thân thể mới hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ trong, trong, trong chấp a nhóm này g đại đạo vô số hồng hoang sinh linh trong lòng một hồi mát lạnh đáy lòng không khỏi cảm giác càng thêm an tâm quy tắc thay đổi nhìn thấy đại đạo trở nên càng thêm rõ ràng vô số sinh linh ra đời linh trí h cao ca các loại năm người đứng thẳng thật lâu lao tử mới nói đạo tổ hợp đạo là đều vui vẻ là đại từ đau bờn cuối cùng có một ngày chúng ta cũng có thể tu luyện tới một bước này trợ giúp đạo tổ hoàn thiện hồng hoàng quy tắc nhường đường tổ thoát thân đi ra nguyên thủy thông thiên nữ hoa cao ca đều thi lễ nói thiện hai mọi người phi thân hạ xuống cao ca kỹ càng cảm nộ g giờ phút này hồng hoang an bình khí tức càng thêm nồng đậm đại đạo trở nên rõ ràng quy tắc hiện ra tu luyện nhưng là so trước k i a c à n g thêm dễ dàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hồng hoang đại địa cái này vô số yêu quái cũng muốn đi ra bọn hắn thống trị hồng hoang đại địa phát minh vô số pháp thuật quy tắc thành lập so sánh hoàn thiện quản lý cơ chế có thể nói hoàn toàn là đem hồng hoang đẩy lên một cái phồn vinh hưng ơ thịnh độ cao chương 83, tự gây nghiện không thể sống chương t á thảo phạt không ngờ bất chu sơn tây nam hai cái kim tiên bạch hổ tới lui tuần tra tại bạch h ổ thánh sơn rất s ử đông cái đầu ít hơn đầu h ổ có ba đầu tím n ấn bạch h ổ nói ra điểm màu vàng đại ca trăm năm đi qua chúng ta thay phiên công việc thời gian cũng đã đến ta xem có thể trở về đi cái chán làm đẹp lấy màu vàng đốn hổ c ọ n g lông đại cái bạch h ổ lắc cực lớn đầu h ổ nói tím n ấn không thể như thế q u a loa năm trăm năm trước đầu đen bọn hắn giết chết đông hải bồng lai tử phủ hai cái sứ giả đông hải bồng lai tử phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta phải cẩn thận đề phòng tím ấn k i n h thường nói một cái nho nhỏ đông hải tử phủ sứ giả lại dám tại chúng ta bạch hổ nhất tộc trước mặt nói ba đến bốn bị đầu đen bọn hắn giết cũng xứng đáng năm trăm năm lúc đó chẳng phải gió êm sóng lạc ặ ư cái k i a chút ít tán tiên chính là nhược gà bị đầu đen bọn hắn giật mình liền biến thành rùa đen rút đầu điểm màu vàng có chút sầu lo nói các ngươi muốn quá lạc quan nghe nói tử phủ có thiệt nhiều đại la kim tiên sáu vê anh một cái bạch hổ nổ vân thần ngốc trệ đứng ở không trung lung lay sắp đổ liên phát ra cảnh báo cũng làm không được cũng không cần bọn hắn phát ra cảnh báo ước vạn r ằ n bên ngoài bạch hổ thánh sơn lập tức liền bay lên hơn mười đạo cực lớn bạch h ổ thân ảnh vô số thần thức hướng bên này bao phủ tới đây một cái triển lộ vô tận uy nghiêm hiện ra thần thánh tia sáng đạo nhân chậm rãi trên không trung lộ ra thân hình hai cái bạch h ổ miễn cưỡng chấn định lại muốn mở miệng quát hỏi một hồi cực lớn vô cùng huy áp từ phía trên không chậm rãi đ è xuống lại để cho hai cái tiểu kim tiên bạch h ổ ngoan ngoan nhắm lại miệng đây là đại la kim tiên liếc có thể chừng giết hắn đám bọn chúng đại thần thông người đông vương công cầm trong tay bàn long xong đầu q u ả thần tình lạnh nhạt nhìn xem ức vạn dắm nơi khác bạch hồ thánh địa, đạo tổ t ử bi mạng lưới khai mở một đường cũng không tư ăn năn cậy mạnh lăng ngược lạm sát kẻ vô tội ngoan minh không ngờ gây nên tây phương sanh linh đ ổ t h á n hoan khí n g ú t trời nay bồng lai tử phủ thay trời hành đạo thảo phạt không ngờ tiêu d i ệ t bạch h ổ gian đe thanh âm bị trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo gia trì c h u y ể n khắp hơn phân nửa tây phương vô số sinh linh nhìn về phía bạch h ổ thánh sơn bị bạch h ổ nhất tộc khi dễ qua đều hoan hô tức dược lớn tiếng khen ngợi có cái tia cùng bạch hồ nhất tộc giao hảo nghiến răng nghĩ lợi thực sự không dám ra đầu vô số đại thần thông thần thức đều lưu chuyển tại bạch hồ núi lẳng lặng đứng xem lấy b ồ n g lai tử p h ụ lần thứ nhất hành động lớn thần s ắ c không hiểu như có điều suy nghĩ bạch hổ thánh sơn trên một cái tám trăm trượng cực lớn bạch hổ chậm rãi bay lên mắt hổ thần quan g rặng rỡ ầm ầm lên tiếng đông vương công ngươi dám đối với ta bạch hổ độc thủ đông vương công nhẹ nhàng cười cười nói ra bạch hổ ít nói lời vô ích đến đây đi thân thể hướng rất cao bầu trời bay đi đại la kim tiên chiến đấu uy thế quá lớn đông vương công không muốn hủy hoại hồng hoàng đại địa linh mạch cố đem chiến trường bỏ và hôn đ ộ đi ngao bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng một đạo vòi rồng nổi lên bên người bạch hổ cười nói đại trưởng lão ngươi quá nhiều lo lắng chẳng lẽ lại đồng lai tử phủ dám theo chúng ta bạch hổ gia tộc toàn diện khai chiến cuối cùng bạch hổ nói nhị trưởng lão vừa rồi đông vương công nói muốn tiêu diệt bạch hổ nhị trưởng lão cười nói những thứ này đạo nhân lại nói tròn t r ữ a t h ê m hai tộc trưởng liền kêu bạch hổ đều muốn tiêu diệt bạch hổ vậy cũng muốn đánh trước bại tộc trưởng hơn nữa bên cạnh bạch hổ nghe xong đều lộ ra dáng tươi cười bạch hổ tộc trưởng thế nhưng là đại la kim tiên hậu kỳ cực hạn đại thần thông người tại hồng hoa nguy danh thế nhưng là so nguyên lai yên lặng vô danh đông vương công cao không biết nhiều ít nghe nói đông vương công ba vạn năm trước cũng thân r ư ớ c đại la hậu kỳ nhưng so với trăm vạn năm trước đã là đại la hậu kỳ bạch hổ tộc trưởng cái này tu vị như trước kém thật xa thú chi bạch hổ nhất tộc thân thể cường hãn trời sinh chính là chiến đấu trung t Muốn đối phó một u đạo, đạo, đạo tôn cái này miệng ác khí thế nhưng là trọn vẹn nhẫn nhịn năm sáu trăm linh năm được hai cái đại la bước lui nói ra thật sự có chút mất mặt nhị trường lao hét lớn một tiếng nói ta đến chín mươi cùng phong nổi lên đi theo lan mục đạo tôn bay ra hở hoang sáu bồng lai phía nam sứ giả thanh góc ai dám ứng chiến sáu bạch hổ đại trưởng lão lập tức giống như giàn mua một trăm triệu năm thò tay đem sau lưng một cái thái ớt kim tiên bạch hổ c h i ê u tới đây truyền âm phân phó nói ngươi tìm mấy người đi đem trong tộc hào tiểu t ử đám bọn họ đều thu lại nghĩ biện pháp chạy đi cho bạch hổ nhất tộc lưu lại một chút ít huyết mạch cái kia thái ớt kim tiên bạch hổ trần trờ một chút đại trưởng lao mắt hổ đ ạ p một cái nói h ổ văn ngươi là ta bạch hổ nhất tộc một đời tuổi trẻ trong có trí tuệ nhất chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao đồng lai tử phụ lần này là muốn bắt ta bạch hổ nhất tộc lập uy còn có đại thần thông người giấu ở hư không chính là muốn một lần hành động đem ta bạch hổ ra tộc tiêu diện nhanh đi cẩ Mật cầm trận biết, ngươi cũng biết, cầm lấy. đại trưởng lão há h mồm n quay, quay đầu lại nhìn xem như trước chiến ý đậm đặc một đám thái ớt kim tiên bạch hổ thở dài thanh phong một cuốn bay ra ngoài hai giọt thóng ánh sáng long lanh nước mắt lặng lẽ theo cực lớn mắt hổ giữa dòng chảy xuống đại trưởng lao hướng về hỗn độn phi hành không muốn nhìn một chút nguy nga sừng xứng bạch hồ núi một ngày này cuối cùng là đã đến hắn từng nhiều lần khuyên bảo tộc trưởng bạch hồ muốn thu bó tộc nhân nhiều hơn quản giáo g cũng học còn lại hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đem tộc nhân phân tán đến toàn bộ hồng hoang nhưng đều bị tộc trưởng và nhị trưởng lão bọn hắn cự tuyệt tự nhận là cao quý chính là bạch hồ đám bọn họ cũng không cho rằng trong thiên địa có cái kia thế lực có thể uy hiếp được bạch hồ nhất tộc thậm chí có chút tộc nhân còn âm thầm tiên dương long phượng kỳ lân tam tộc đã rời khỏi hồng hoang cái này hồng hoang thiên địa nhân vật chính có phải hay không nên do bạch hồ nhất tộc đến gánh chịu cầm loại này quan điểm bạch hổ tộc nhân càng ngày càng nhiều một đời tuổi trẻ càng là cảm thấy đương nhiên đối ngoại càng phát ra kiêu căng một lời không hợp liền diệt nhân chủng gia tộc cuối cùng to lớn họa trước mắt lại như c u ngây thơ vô c h i đại trưởng lão nhìn nhìn đằng sau hậu đ ồ i đám bọn họ vô c h i cũng là loại vui vẻ khiến cho bọn hắn lại hưởng thụ một hồi vui vẻ a thân hình chậm dãi biến mất ở trên trời cuối cùng không có nói thêm câu nữa lời nói đồng lai ngũ phương sứ giả đều đã đến theo chúng ta ngũ đại trưởng lão ai thắng ai bại một đám thái ớt kim tiên bạch hổ hào hứng bừng bừng thảo luận ra nhất định là các trưởng lão lợi hại hơn cái này đều không cần thảo luận được rồi sáu tuổi trẻ bạch hổ đám bọn họ hận không thể chính mình bay ra ngoài cùng đồng lai tử phủ đại la đại chiến một hồi xoẹt x ẹ t bầu trời bị mở ra một đạo cực lớn lỗ hổng vô số thái ớt kim tiên kim tiên trên không trung lộ ra thân hình tây vương mẫu thu hồi cựu thiên c h ấ m phượng thò tay một điểm trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng ôm nói tiêu diệt bạch hổ nhất tộc chương tám mươi lăm muốn chính là thắng được đại khí bạch hổ vừa vào hỗn độn thân thể liền trở nên chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ hỗn độn khí lưu vô cùng vô tận có thể đơn giản ăn mòn đồng hóa bất luận cái gì không phải hỗn độn chi v hồng hoang sinh vật tiến vào hỗn độn hình thể càng lớn cùng hỗn độn tiếp xúc mặt lại càng lớn liền cần càng nhiều pháp lực đi t r ố n g cự hỗn độn khí lưu a n mòn bạch hổ tự nhiên sẽ không như thế không chí đang cùng đại địch chém giết lúc còn muốn phân ra nhiều như vậy pháp lực đi duy trì thân thể đại la kim tiên trong cơ thể đã tự thành nhất thể dù cho không cách nào theo hỗn độn hấp thụ linh khí cũng không ngại bọn họ tranh đấu bạch hổ thần thức lập tức bao phủ vạn giảm phạm vi hỗn độn không có cao thấp tả hữu không gian bất định thời gian không hiện nhưng bạch hổ vẫn như cũ theo thần thức kéo dài cảm xúc trong xác định mình và địch nhân vị trí Một vừa mới dừng lại sau lưng một cái màu bạch kim hổ c r à o liền vung đi qua đông vương công giống như sớm có chuẩn bị bàn lòng s o n g đầu quải sau này dâng lên lại chống đỡ bạch hổ móng vuốt sắp bén lực lượng khổng lồ lại đánh trúng đông vương công về phía trước lao đi đông vương công trên mặt không buồn không vui một chi bàn lòng s o n g đầu quải tả hữu cao thấp bay múa đem bạch hổ tất cả thế công từng cái hóa đi chút nào không tổn thương bạch hổ tập thể d ù hoàn tất đột nhiên một tiếng kêu gạo sóng âm chấn động thoáng chốc chống giống hỗn độn trong vòng nàn g giảm khí lưu hiện ra hư vô đ ị c h chỗ trống vô tận bạch kim chi khí đột nhiên điền bù tiền đến đem đông vương công bao bọc ở bên trong đông vương công trên mặt hiện ra một tia cờ ư i khẽ tay phải bàn lòng s o n g đầu quải vừa nhấc một cái hắt lòng đột nhiên theo bàn lòng s o n g đầu quải trung bình ra v ố n lượn một chuyến cực lớn thân rồng sẽ đem đông vương công bảo vệ một tia bạch kim chi khí đều ăn mòn không tiền đến cái kia hắt lòng đầu đôi đều chuẩuẩ đen bóng lân phiến chống đỡ tất cả bạch kim chi khí thích cát hát chơi kích bắn ra ra hoa mỹ màu trắng ánh lửa cái này hắc long cũng không phải là vật dụng thực tế nhưng là bàn l o n g song đầu q u ả i linh bảo mang theo chi pháp thuật cũng không sợ bạch hổ phát ra tây phương bạch kim chi khí long hé miệng nuốt một miệng lớn bạch kim chi khí p h á p t á c một chuyến hóa thành năng lượng tiếp tục di bủ lân phiến tiêu hao bạch hổ chút nào cũng không được chí bạch hổ nhất tộc cùng tiên thiên tam tộc cùng loại pháp võ song tu pháp lực hùng hậu thân thể cường hát vô cùng dài hơn một triệu hổ thân l o i lên xuất hiện ở hắc long đầu rồng vòi nước vị trí một h ổ trào liền bắt tới lực lượng này cực lớn đã đến nhất định được tình trạng pháp lực quy tắc toàn bộ bị phá hư pháp thuật quy tắc ngưng kết đầu rồng vòi nước như dưa hấu bị thiết truy mãnh liệt nện thoáng một phát tán làm vô số màu đen năng lượng giật tán tại hư không bên trong nơi này hư không đã là bạch hổ k h ô n g chế vô chủ năng lượng tự động bị bạch kim chi khí hấp thu hóa thành sắc bén khí kình gắt gao cuốn lấy không đầu hắc long thân thể hắc long thân thể chậm dãi trở thành nhạt sau đó ẩm ẩm tàn đi lại mạnh mà co r ụ lại còn thừa năng lượng về tới đông vương công ba tong ở trong một cái bạch long lại hốn lượn bơi ra tiếp tục cùng bạch kim c hổ i lại. khí chống lại. Bạch h thử cười nhất ó i ngươi đông đ công, vương n sẽ bị á sẽ không phán kích phán thư. Như vậy chiến vậy đ u quyền. cũng không đã Bạch không n hổ h đã ấ tộc được xưng tam tộc phía d ư ớ i mạnh nhất chủng tộc cũng không phải bạch hổ liền so long phượng kỳ lân t r á n h lệnh bạch hổ thi đấu trong tộc bất quá tam tộc chỉ là bởi vì kia tộc nhân so với tam tộc muốn một chút nhiều không có số lượng ưu thế mà thôi một cái bạch hổ không thể so với bất luận cái gì long phượng kỳ lân thua kém đều là thân thể cường hãn pháp lực hùng hậu đạo pháp tinh thông thế hệ hơn nữa bạch hổ nhất tộc đã trải qua hung thú cuộc chiến tam tộc cuộc chiến bảo tồn xuống bạch hổ đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế hệ trời sinh chiến đấu điên c ù n g nhìn thấy đông vương công chậm như vậy nuốt nước đấu pháp tự nhiên cực kỳ xem thường đông vương công nhẹ nhàng cười cười nói như ngươi mong muốn một đạo hoa mỹ kiếm quang bay ra so tư duy còn nhanh đâm tới bạch hổ mi tâm bạch hổ lại càng hoảng sợ mi tâm hào quang đại tác lập tức liền định trụ phi kiếm phi kiếm kia dừng lại uốn lượn một chuyến biến mất b ó n g dáng sau một khắc đã đến bạch hổ phần bụng bạch hổ gầm nhẹ một tiếng không gian đột nhiên bẹ gãy phi kiếm theo bạch hổ trên người vượt qua bị bạch hổ chuyển đổi phi kiếm quỹ tích không gian nhưng không có đâm bị thương bạch hổ chút nào bạch hổ cười to nói có ý tứ phi kiếm này không sai ngươi cũng tiếp ta một đao đông vương công nhúng mày mở một r a một thanh phi đao gấp phi mà ra cái này bạch hổ phi đao nhưng là vượt qua đông vương công trước người bạch long bảo vệ không gian trực tiếp đạt đến đông vương công thân thể dục vọng từ bên trong giết chết đông vương công đông vương công tự nhiên không sợ trong cơ thể không gian một chuyến đổi sẽ đem phi đao đổi thành đi ra bạch hổ ha ha cười cười thân thể l o i lên hổ trào vung lên xoe xẹt một tiếng tại bạch long trên người lưu lại một cực lớn lỗ thủng một viên màu trắng hạt châu l o a lên hướng đông vương công trên đầu đập tới đông vương công đứng nghiêm góc chân bàn long s o n g đầu q u ả i vung lên đem màu trắng hạt châu kích khai mở ngoặt v ĩ bay xuống t r e o chọc đã bay từ phía sau bổ tới phi đ a o người tới ta đi chiến đấu không có cảm giác đã qua mấy trăm năm đông vương công trong nội tâm tính nhậm kế hoạch thời gian không sai biệt lắm đã đến thanh quát một tiếng vô tận tử khí lan tràn lập tức liền hoàn toàn bọc lại bạch hổ tây phương bạch kim chi khí đại la kim tiên h ậ kỳ một chân muốn bước vào đại la tu vi đỉnh cao đều bày ra vô tận hỗn độn bị g ạ t ra vô tận hư không bị đông vương công chỗ k h ô n g chế một mực ở vào bị động đông vương công lập tức liền xoay ngược lại bắt được chủ động quả đông vương công thỏ tay vung lên bàn long s o n g đầu quải bay ra ngoài cực phẩm linh bảo h uy hiện thị rõ thần diệu cấm chế bắt được bạch hổ chỉ c h ậ t lóe đập vỡ vô tận hư không tránh cũng không thể tránh mà đánh vào bạch hổ trên người ngao bạch hổ cường hãn vô cùng thân thể bị nện mất non n ử a cực lớn thân thể đau xót cũng không sánh bằng bạch hổ vô cùng kinh ngạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đông vương công sáu tại hồng hoang còn lại mấy cái địa phương c nhưng g i ở chính diễn, Bạch đồng cảm thấy lai tử phủ có chuẩn bị mà đến cố tình kích vô tình ý làm sao có thể lại để cho bạch hổ nhất tộc đạt được tiện nghi đông vương công cùng tây vương mẫu hai người tại phân bảo nham tất cả đã chiếm được ba tốt trung phẩm linh bảo đều hào phóng trang bị thủ hạ chính là đại la đạo tôn giờ phút này đồng l a ngũ p ư ơ n g sứ giả dựa vào đại la trung kỳ tu vị chỉ huy trung phẩm linh bảo không vội không chậm cùng bạch hồ trưởng lão cùng nhau từng bước một lấy được chiến đấu chủ động quả chiến tranh phát sinh ở bạch hồ nhất tộc thánh địa chiến trường chủ động quả đều giữ tại đồng lai tử phủ trong tay muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi mà bạch hồ nhất tộc lục đại đại la chỉ có thể ngoan ngoan chằm chằm vào đồng lai tử phủ đại la kim tiên nếu như đem chiến đấu kéo dài đã đến bạch hồ núi đánh xong một trận chiến này bạch hồ nhất tộc cũng liền phế đi mấy cái trưởng lão kỳ thật cũng nghĩ đến đồng lai tử phủ cũng không dừng lại trước mắt cái này lục tôn đại la kim tiên còn có năm cái đại la kim tiên không hữu hiện thân vô tận hối hận đối ã đã bắt Bạch bọn biện bại bị bị hắn mắt, tại đây chút ít trong tâm thể chút thể trước trợ trộm tới tộc nhân. Về phần khả năng bị giết chết tộc đầu đây đánh địch đầu đi phần kêu quay cứu lại lại nội nổi gửi nhân nhân. nhân, hy căng có có chỉ có c Hổ không pháp, khả khả không năng năng lên, nào vọng Về được n h ề u như vậy. Đối với ậ y Đối v bồng lai tử phủ mà nói một trận chiến này bởi vì bạch hổ nhất tộc chủ quan còn có song phương thực lực trinh l ệ n h đ ồ n g lai tử phủ từ vừa mới bắt đầu cũng đã thắng hiện tại muốn chính là thắng được đại khí thắng được xinh đẹp không cần có tổn thương gì mà ở bạch hổ núi và còn lại vô số bạch hổ tộc nhân trong mắt sáu cái lao tổ tông vừa đi sẽ không quay lại vô số địch nhân từ trên trời giáng xuống trưởng thành bạch hổ đám bọn họ gầm thét thăng thiên dựng lên đón đánh địch nhân đem bạch hổ nhất tộc đại bản doanh đánh cho dối tinh dối mù chương tám mươi sáu càng thêm cần càng k h ô n đỉnh ngưu bức công hiệu tại đồng lai tử phủ cùng bạch hổ gia tộc đánh ra con chó đầu vóc thời điểm cao ca đang từ từ cân nhắc bảo bối của hắn lao tử sư phụ cho hắn kim cương trạc cùng một phần lục đinh thần hỏa động viên hắn muốn nhiều tu luyện luyện đan phương pháp không thể một mặt tu luyện luyện khí luyện trận phương pháp nhìn tư thế mơ hổ lộ ra một tia không hài lòng lại không biết cao ca biết、rõ. có thể đứng ở nhị sư phụ cùng tam sư phụ trước mặt thời gian đã không nhiều lắm về sau muốn thỉnh giáo những vấn đề này nhưng là bất tiện bởi vậy không làm gì nhàn rỗi đ a n g lúc liền hướng hai vị sư phụ lãnh giáo luyện khí cùng luyện trận pháp cửa mà l u y ệ n đan về sau đi theo sư phụ bên người tùy thời cũng có thể thỉnh giáo hiện tại cũng không cần xuất ruột nguyên thủy nhìn hắn công kích linh bảo khiếm q u y ế t cho hắn thái cử cấn p h ủ thông thiên cũng có này tâm đem t ử điện truy cho hắn thấy hắn ưa thích nghiên cứu không gian pháp bảo càng làm núi hải đồ cho hắn cái này nhưng làm cao ca cho ưa thích ư mất lang không nhiều hơn năm kiện linh bảo tăng thêm đọt phân bảo nhằm bảo đ ư ợ cao còn có chính mình b năm qua đến tại Hồng Hoang qua đọt đ tại ư ợ ca thậm chí có hơn 20 kiện linh có、so、ca nguyên h i Cao n lai ưa thích thanh linh châu như vậy không gian linh bảo là muốn đến có một ngày như vậy nhân tộc nguy nan chi tế có đầy đủ địa phương thu xếp nhân tộc nhưng theo định h ả i thần châu tới tay sau cao ca ý tưởng liền đã xảy ra cải biến cao ca tại lần thứ ba nghe đạo trước đạo pháp tu vị liền bước chân vào thái nhất cảnh giới nghe đạo trở về thái ớt sơ kỳ cảnh giới đã cực kỳ vững chắc luyện hóa linh bảo cũng rất có thuận buồn xuôi do cảm giác đặc biệt là luyện hóa 24 khối định hải thần châu định hải thần châu bên trong mê ngông h không mờ hỗn n ộ n một mảnh nghe đồn nhất châu nhất thế giới nhưng cao ca sơ bộ luyện hóa sau phát hiện bên trong muốn thực sự trở thành một cái thế giới còn cần làm rất nhiều sự tỉnh hắn không giống tinh thần châu bên trong mặc dù hoang vu nhưng quy tắc đầy đủ hết hoàn toàn chính là hồng hoang thế giới một bộ phận nhưng muốn như thế nào bù toàn bộ định hải thần châu quy tắc cao ca trong nội tâm có chút ý kiến lại không thể xác định hỏi sư phụ sư phụ lại lắc đầu không nói đã nói muốn cao ca chính mình chậm rãi đi cân nhắc nhưng bình thường cao ca cảm giác được các sư phụ giải thích cho hắn đạo pháp thời điểm về không gian quy tắc nói được đặc biệt kỹ càng cao ca cũng có chút lĩnh mộ chính mình đạo tự a hồ cùng không gian có liên quan cùng cái này hai mươi bốn khối định hải thần châu có liên quan đây cũng không phải là cùng tinh thần châu giống nhau đem ngọn núi bùn đất cây cối sinh linh chuyển vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã thành tại hỗn độn một mảnh định hải thần châu bên trong những vật này một khi đi vào liền biến thành hỗn độn khí lưu chẳng qua là cái này hỗn độn khí lưu tự hồ đối với cao ca không có hiệu quả cao ca ra vào đến không có trở ngại Càn k hiện ô n xích t ạ định định đi đều được để thần trong quang, cùng thần muốn nhận càn khôn không n hải、thần、châu trong phát hào quang, tựa hồ cùng định hải、thần、châu hòa làm một thể, ra, thể cảm xích cảm tựa một Cao Ca có quá u ra ra, ra g là lấy lộ y tại cao ca đã có rất nhiều công kích p h á p bảo cũng liền không cần phải đem càn khôn xích đã lấy ra nếu như không biết như thế nào bù toàn bộ quy tắc cao ca tựa như bình thường linh bảo giống nhau luyện hóa cao ca tin tưởng chờ hắn tu vị đã đến luyện hóa hoàn thành sẽ biết rõ như thế nào bù toàn bộ cái này định hải thần châu bên trong quy tắc đến lúc đó hắn đem thu hoạch hai mươi bốn thế giới mà càn khôn đồ tăng tiến đồ núi hải đồ cái này ba cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo luyện hóa lại để cho hắn càng thêm vững tin lựa chọn của mình ba cái không gian tiên thiên linh bảo mặc dù vẫn không thể cùng định hải thần châu dung hợp luyện hóa nhưng trong đó một ít phù hợp chỗ dù cho dùng cao ca thái ớt kim tiên thú vị cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này ba cái linh bảo đồ chắc chắn đối định hải thần châu có cực kỳ trọng yếu xúc tiến hoàn thiện tác dụng ba vị sư phụ cho kim cương trạng thái c ự cấn phụ tử địa truy đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng lực lớn muốn luyện hóa đến c h í n thành cần được có trăm vạn năm thời gian nếu muốn phát huy ra những thứ này linh bảo toàn bộ uy năng lại cần đại la kim tiên tu vị mới được cao ca hiện tại có thể tính ở vào hồng hoang thế giới an toàn nhất địa giới đối với mấy cái này uy năng cực lớn công kích hình linh bảo thật không có bức thiết nhu cầu cho nên bốn cái chuyên tư sát phạt trung phẩm linh bảo ngoại trừ chỉ mệnh ghi b ả n cao ca vì để cao chút ít năng lực công kích c ố ý luyện hóa bên ngoài còn lại trạm tiên kiếm hàng yêu kiếm phi vân giản cũng chỉ là thêm chút luyện hóa tức ném đến một bên nhưng không nghĩ lây muốn chính mình trang bị bắt bảo ngọc lưu ly bình là lần này lấy được một người duy nhất thượng phẩm tiên tiên linh bảo chứa người bắt người là rất cơ bản công năng một khi bị bảo bối này cấm chế nhấp ở thái ất kim tiên phía dưới không có cường lực linh bảo chống cự đó là một chảo một cái chuẩn thu hút ngọc lưu ly li trong b ì n h thì có tam quang thần thủy để đối phó màu v à n g ánh nắng thần thủy có thể qua đi máu huyết cốt nhục màu bạc ánh trăng thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách màu tím tinh quang thần thủy có thể thôn p h ệ chân linh thần thức có thể nói một khi bị bắt bảo ngọc lưu ly li bình nhiếp ở chứa vào trong b ì n h thân tử đạo tiêu cơ hồ là duy nhất ra sân vẫn là hồn tiêu phách tán chết kiểu này song hết mọi chuyện tam quang thần thủy từng cái cũng như này l c hiện ỉ k h nào ba tại hợp một, l cao đem này hỏa đặt ở so lò bắt quái càng cao hơn cấp càng khôn đỉnh trong đào tạo hơn nữa cùng càng khôn đỉnh phối hợp sử dụng bất luận là luyện đan luyện khí hoặc là luyện thể hiệu lực quy năng đều muốn càng tiến một bước càn khôn đỉnh là đạo tổ bàn cho cao ca c ự c phẩm tiên thiên linh bảo công phòng nhất thể uy năng tại c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trong cũng là thượng đẳng tồn tại nhưng hắn là quan trọng nhất uy năng cũng không phải dùng trong chiến đấu mà là luyện khí phản bản quy nguyên hóa hậu thiên làm đầu tiên cao ca mấy triệu năm qua không ngừng tu luyện luyện khí chi pháp tích lũy xuống pháp bảo đã có mấy ngàn kiện nhiều hơn nữa trong tương lai nhất định còn có thể luyện chế ra càng nhiều nữa pháp bảo hiện tại cao ca đã bắt đầu luyện chế hậu thiên linh bảo cấp bảo vật tuy nhiên sát xuất thành công còn không cao luyện chế ra đến linh bảo uy năng cũng không lớn nhưng dù sao đã so cực phẩm pháp bảo lớn hơn đại đi tới một bước nói cách khác hiện tại cao ca đã có thể thông qua cản k h ô n đỉnh đem mình luyện chế hạ hạ phẩm hậu thiên linh bảo phản bản quy nguyên luyện thành tiên thiên linh bảo đương nhiên cao ca còn chưa có bắt đầu đối linh bảo tiến hành phản bản quy nguyên chẳng qua là tìm cái cực phẩm pháp bảo làm thí nghiệm trải qua trăm năm tiếp tục luyện chế trôi này hậu thiên pháp bảo cấp phi kiếm tốc độ công kích cùng uy năng tăng nhiều còn ẩn chứa một tia tốc độ cùng sắc bén quy tắc ở bên trong thành công hóa thành tiên thiên pháp bảo phi kiếm nhưng tiêu hao linh khí lại cực kỳ kinh người chỗ hao phí thời gian cũng dài thật ra khiến cao ca có chút không phải rất hài lòng có thể nghĩ lại hắn hiện tại thời gian rất nhiều từng kiện từng kiện pháp bảo chậm rãi l u y ệ n chế tổng có thể đem hắn luyện chế pháp bảo linh bảo đều chuyển đổi thành tiên thiên tri vật nhưng là không cần x u ấ t ruột về phần linh khí tiêu hao cũng không cần lo lắng đạo tổ hợp đạo sau hồng hoang linh khí bắt đầu chậm chạp gia tăng cũng không thiếu khuyết hơn nữa pháp bảo chuyển hóa tiên thiên tiêu hao cũng không quá đáng là một cái thái ớt kim tiên tu luyện linh khí dùng số lượng cao ca nói chừng chính là linh bảo chuyển hóa cũng liền một cái đại là kim tiên tu luyện tiêu hao mà thôi hồng hoang vô cùng vô tận chương ũ n g sẽ k tám n h một cái đại la kim tiên hao phí. mươi bảy、so、chúng ta đem trở thành thiên địa nhân vật chính chương tám mươi tám ngươi thật sự là ta yêu tộc phúc tiên đế tuấn đem tất cả mọi người giao cho nữ hoa sau bắt đầu cân nhắc yêu tộc đại bản doanh sự tỉnh dựa theo đế tuấn tưởng tượng cường đại như thế vô cùng đại biểu cho hồng hoang tất cả chủng tộc yêu tộc chỉ có bất chu sơn mới xứng trở thành yêu tộc đại bản g doanh một chút suy tư thò tay đem đứng trang nghiêm ở bên cao tùng kêu tới đây phân phó nói ngươi đem đỉnh đầu sự vụ t r ư ớ c bông hướng bất chu sơn trên đi một chuyến tìm tốt hơn địa phương tu kiến chút ít p h ò n g xá chúng ta không thể một mực đứng ở nữ hoa đạo tôn đạo t r à n g trong cái này tiểu chân tiên theo mấy vạn năm một thân tu vị cũng đem bước vào k i m tiên cảnh giới hơn nữa làm việc đâu vào đấy căng chặt có độ đế tuấn phi thường hài lòng tăng thêm hắn theo bên người lâu nhất theo yêu tộc trù h ạ c h kiến lập bắt đầu ngay tại là không ngừng đã đến các tộc thiên tài xử lý công việc v ạ n đối với hiện tại nữ hoa đạo tràng bên trong yêu tộc chuẩn thành viên so đế tuấn đều muốn quen thuộc bởi vậy cho mọi người tìm kiếm phù hợp ở lại động phủ nhiệm vụ liền đương nhiên đã rơi vào cao tùng trên người cao tùng nghe xong gái đúng châu ngứa hiện tại nữ hoa đã bắt đầu rút ra đại la kim tiên chân linh cao ca mỗi ngày đều trốn tránh nữ hoa e sợ cho bị nữ hoa t r ộ m tới rút ra chân linh có thể đi ra ngoài trốn một hồi thật sự là ước gì vội hỏi đạo tôn yên tâm mười vị đạo tôn cùng ba trăm sáu mươi vị trí đạo quân yêu thích tập tính ta cũng như lòng bàn tay nhất định sẽ tìm được tất cả mọi người hợp ý địa phương đế tuấn gật gật đầu đem cao tùng đổi u rồi đi ra ngoài nguyên thần k h ẽ động hà đồ lạc thư liền xuất hiện ở trước người bên trong truyền thừa đại trận tinh yếu lộ gia nhập tại đế tuấn nguyên thần trước mặt đế tuấn trầm xuống tâm tư tiếp tục suy diễn hoàn thiện trong nội tâm thiết lập muốn đại t r ậ n cao tùng ra nữ hoa đạo tràng nhịn xuống hưng phấn trong lòng tốc độ cao về phía bất chu sơn đã bay đi lên hán tu vị tuy thấp làm phi hành thiên phú lại vô cùng tốt lập tức liền bay ra hơn m ư ơ i vạn dặm thẳng đến xa xa đã đi ra nữ hoa đạo tràng cao tùng mới nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra khó được v nếu như yêu tộc mọi người phải ly khai nữ hoa đạo tràng vậy cách khá xa điểm đến bất chu sơn thượng bộ đi tìm địa phương thu xếp yêu tộc chi nhân cao tùng quyết định chủ ý thẳng t ắ p hướng bất chu sơn đỉnh núi bay đi cũng không lãng phí thời gian thân núi hạ bộ phận tả hữu tịm theo đế tuấn lôi kéo nữ hoa trần thuật yêu tộc thành lập thiên đạo sứ mạng bắt đầu cao tùng liền tham dự tiến đến b ả n quan yêu tộc c h ù hoạch kiến lập toàn bộ quá trình thậm chí công việc v ậ t đều là hắn một tay quản lý nhưng càng là như thế cao tùng càng không dám làm cho mình chân linh trên chiêu yêu phiên đế tuấn một mực cùng còn lại đại la đạo tôn cùng ba trăm sáu mươi cái thái ớ h á n chân linh cũng đem rút ra đi ra cùng mọi người một đạo du nhập g n chiêu yêu phiên cùng một chỗ hướng lên trời mã thể về sau sẽ không điểm lẫn nhau đều là nhất tộc c h i nhân cao tùng cũng không nhận ra mình và bọn họ là nhất tộc c h i nhân muốn biết rõ tại đi qua cao tùng theo hồng hoàng phía đông một đường buôn ba đi vào bất chu sơn trên đường rất là ăn hết trong đó ba người tương ứng chủng tộc thiệt thòi cái loại này cực lớn khủng hoảng cùng oán hận có thể một mực nhớ kỹ trong lòng của hắn bây giờ nói cùng với bọn hắn trở thành một gia tộc đó là không có khả năng cả đời này đều khó có khả năng trọng yếu nhất chính là Cao tuy ù n g sớm b i nhiên lúc trước thiết chí chân linh luyện hóa thời điểm sẽ không có đem cao tùng nhét vào đi vào nhưng cao tùng mỗi ngày tại nữ hoa đạo tràng lắc lư chỉ sợ nữ hoa chứng kiến chính mình đột nhiên sẽ đem mình cũng bỏ thêm đi vào bởi vậy chuyến này đi ra không đến nữ hoa luyện chế tốt chiêu yêu phiên cao tùng phải không chuẩn bị trở về đi bất chu sơn cực lớn vô cùng trong núi có lồi có lõm có thể tu kiến phòng xá đất bằng rất nhiều cao ca từng cái ghi ở trong lòng một đường hướng lên bất chi bất giác đi qua vạn năm leo lên bất chu sơn đ ỉ n h bất chu sơn đ ỉ n h nhức vạn giảm p h ạ m vi thảm thực vật thưa thớt cũng không xinh đẹp hơn nữa có chút áp lực cảm giác cao tùng cảm thấy nơi đây cũng không thích hợp với tư cách yêu tộc thánh địa chỗ hồi tưởng phía trước thấy mấy cái cực lớn thân núi r i à hàn giáo cao tùng cảm thấy có thể trở về đi giao xoa vạn năm đi qua nữ hoa đạo tôn chiêu yêu phiên nghị đến đã luyện chế hoàn tất muốn biết rõ lúc ấy nữ hoa đạo tôn thế nhưng là nói chỉ cần luyện chế 9 9 9 n n n ă m h i ệ n tại ít nhất đã qua mấy trăm năm trong nội tâm nhất định cao tùng liền nhẹ nhõm liên quan xem bất chu sơn đỉnh ánh mắt cũng trở nên tha thứ chút ít cảm thấy phía trên này trải vớt một phen nhưng vẫn là không sai thường nói bất chu sơn đỉnh thiên lập địa ta hiện tại đứng ở không chu toàn trên chỗ cao nhất có phải hay không càng thêm đỉnh thiên lập địa nhẹ nhõm xuống cao tùng đột nhiên chơi tâm nổi lên thỏ tay vừa nhấc làm nắm tiên tư thế tự giác cùng bản cổ đại thần giống nhau huy phong lấm lấm chưa phát giác già cười lên ha hả một người tự đắc kia vui cười chơi trong chốc lát cao tùng chậm rãi thu tay về thần s á c lâm vào trầm tư chính mình có bao nhiêu lâu không có nhanh như vậy vui vẻ tiểu huynh đệ đi rồi sẽ thấy cũng không có loại này vui vẻ cao ca vui sướng khuôn mặt tươi cười chậm rãi hiện hiện tại cao tùng trong ố c n g â y n g ố c vật gì thậm chí nghĩ ăn nhưng lại không biết vật gì tham ăn vật gì không có thể ăn cao tùng nhớ tới cao ca ăn hết quả đắng sau khổ mặt lại mừng rỡ cười xuất thân đến tiểu huynh đệ người đã đi đâu cao tùng không có cảm giác b u ô n g ra thân thức bốn phía tìm tra giống như tự muốn đem cao ca tìm ra giống nhau đột nhiên cao tùng thần sắc giật mình ngằng đầu nhìn giông tuyết trên không đó là cái gì cao tùng có chút nghi kỵ dưới chân mây trôi bay lên đã bay đi lên đã bay cũng không quá cao cao tùng ngừng lại quay đầu lại nhìn nhìn vừa rồi sáu tựa hồ xuyên qua một cái cái gì che chắn nhưng phía dưới cái gì cũng không có liền bất chu sơn đều biến mất cao tùng lại càng hoảng sợ quay đầu lại nhìn chung quanh dò xét xa xa chứng kiến một cái cực lớn huyền không đ ả o t ự như từ cổ trí kim tồn tại lạc lạc yên lơ lửng tại hư không bên trong cao tùng thần thức quét qua phát hiện trong đảo có trận pháp chấn động Bộn dựng lên mây trôi bay đi một mặt tam giác lá cờ cùng một khối ngọc bài lơ lửng tại đại đảo trung ương cao tùng cẩn thận điều tra cái này nhỏ nhỏ tiên tiên trận pháp tính toán theo công thức nghiên cứu vài năm chỉ một ngón tay liền đã phá vỡ trận pháp thỏ tay lấy xuống lá cờ cùng ngọc bài lá cờ tố s ắ c thanh nhã trên có tường vân nhiều đó cao tùng nhìn cực kỳ ưa thích thần thức khé động liền đã luyện hóa được đứng lên bất quá vài năm liền sơ bộ luyện hóa lá cờ hóa thành một đạo bạch quang bay vào cao tùng nguyên thần không gian mặt cờ mở ra tự động bảo vệ cao tùng tố xác vân giới kỳ cao tùng một hồi cao hứng tuy nhiên không biết cái này lá cờ là bực nào cấp bà bối nhưng là là tự nhiên di chuyển hộ chủ công năng nghĩ đến chắc là sẽ không kém lại tay giơ lên dò xét trong tay ngọc bài thần thức k h ẽ động bắt đầu luyện hóa ngọc bài cao hứng cao tùng không có chú ý tới theo hắn luyện hóa ngọc bài bắt đầu không gian liền có chút phát sinh chấn động chỉ qua chỉ chốc lát đột nhiên trước mắt không gian vỡ ra một tia k h ẽ hở đế tuấn từ bên trong đi ra thần thức quét qua không khỏi cười ha h a nói cao tùng ngươi thật sự là ta yêu tộc phúc tiên rõ ràng phát hiện cái này một phương thiên địa Trông thấy c a o t ơ n g tám r o n ngọc g tay bài, n h ắ t tay sáng ngời, với m ộ t c á i liền từ chín a tay o trong tủng ngọc n đem bài đi. ư g 89, ta tới lấy cái hồ lô đế tuấn cường đại vô cùng thần thức lập tức tiến vào ngọc bài đơn giản tan giã ngọc bài trong cao tùng thần thức bắt đầu luyện hóa ngọc bài bất quá lại thủy t r u n g không cách nào tiêu trừ cao ca vừa khắc ở ngọc bài tầng dưới c h ố t cấm chế cái k i a tơ tằm thần thức dấu vết đế tuấn tưởng tượng cái này một k i a dấu vết không có luyện hóa ngọc bài bất luận cái gì công năng nhưng là không có chút nào công hiệu cũng liền không để ở trong lòng bất quá một lát ngọc bài đã bị đế tuấn luyện hóa lại là ba đạo không gian vỡ vụn tiếng vang nữ hoa thái nhất phục hy theo thứ tự theo hư không trong đi ra nhìn thấy phen này thiết niệu nữ hoa tiếng hoan hô cởi nói quả nhiên đại tạo hóa yêu tộc làm rầm rộ thái nhất cùng phục hy cũng cao hứng gật đầu nơi này địa vực rộng rộng dài không mở linh khí dồi dào chỉ cần thêm chút quản lý chính là cực hạn tu luyện độc phủ nếu như này vắng vẻ thật sự là yêu tộc nghỉ ngơi lấy sức g i ấ u tài tốt nhất phúc điệp biết là cao tùng phát hiện cao ngạo như thái nhất cũng đúng cao tùng mỉm cười gật đầu tràn đầy hào cảm thỏ tay một điểm một chiếc linh đang xuất hiện ở cao tùng trước mặt nói ra làm tốt cái này thúy quang lưỡng nghi đèn cầm lấy đi có thể giúp ngươi nhanh hơn tu luyện cao tùng đại hỷ thi lễ nói cảm ơn cảm ơn thái nhất đạo tôn tiếp nhận thúy quang lưỡng n h i đèn phục hy thỏ tay vô vô cao tùng vai móc ra một cái xác dùa đen nói ra cái này huyền quy sắc cầm lấy đi có thể giúp ngươi tính toán theo công thức thiên cơ còn có thật tốt phòng ngự năng lực cao tùng lại là một hồi nói lời cảm tạ nữ hoa cười cười ném cho cao ca bảy miệng thiên mang thần ghi bàn uy lực cực lớn tấu đơn được gọi là trung phẩm tiên thiên linh bảo bảy miệng hợp nhất uy năng cùng cấp thượng phẩm tiên thiên linh bảo cao tùng bể bộn thi lễ nói t ạ đế t u ầ n thấy cũng không hẹn h ỏ i một cái chuông nhỏ ken cùng một cái màu vàng kim óng ánh dây thường xuất hiện ở cao tùng trước người nói lần này cao tùng cho ta yêu tộc lập công lớn làm có ban thưởng cái này mất hồn lình cùng phượt tiên tắc ban thường ngươi cao tùng cười đến v à vào mồm đều không khép lại được liên tục thi lễ nói cảm ơn đạo tôn cảm ơn đạo tôn thu hồi linh bảo ngoan ngoan thối lui đến một bên cũng không cần cùng đế tuấn báo cáo yêu t ộ c mọi người ở lại phòng xá an bài có cái này k h ô n cùng không bờ địa giới người nào an bài không dưới đế tuấn chuyển hướng nữ hoa vừa muốn nói chuyện một chỗ không gian xoẹ xẹt một tiếng n ư ớ c ra ra đế tuấn nhún g mày nhìn sang chỉ thấy thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy cùng trên thanh thông tiên đi ra khuôn mặt dáng tươi cười hiện hiện tại đế tuấn trên mặt cao g ọ n g nói ra hoan nghênh tam thanh đạo tôn luyện hóa hoàn tất ngọc bài đế tuấn đã đem nơi đây cho rằng địa bàn của mình lao tử các loại khẽ giật mình chỉ thấy một ngọc bài hóa thành một đạo lưu quang chui vào đế tuấn thân thể biết rõ cái này địa giới đã bị đế tuấn sơ bộ luyện hóa đã thành trong tay người khắc vật lao tử gật gật đầu nguyên thủy nói ra nguyên lai là đế tuấn đạo tôn đoạt được nhưng là tốt tạo hóa có thể được đến cái này không cùng không bờ địa giới chỉ có phúc duyên thâm hậu thế hệ thiên địa yêu tha thiết bố trí nữ hoa tiến lên một bước thi lễ nói bái kiến ba vị sư h u n h tam thanh đều gật gật đầu trả cái lễ lại cùng phục hy thái nhất các loại trào gặp cao tùng đứng ở một bên cũng nhiều nhìn thoáng qua cao tùng đang chìm thấm tại trong hưng phấn cũng không thèm để ý đế tuấn bốn người lấy nhau lập tức hình thành ăn ý đế tuấn nói ra chúng ta huynh đệ cùng nữ hoa phục hy cùng nhau sáng tạo nhất tộc tên là yêu sáu lập tức đem yêu tộc sự tình hợp bản đời ra nhưng là hy vọng đạt được cái này ba cái đạo tổ đệ tử thân truyền tán thành lao tử ba người n g h e xong véo chỉ tính toán cái này đế tuấn ý nghĩ hao huyền sự t ì n h thậm chí có mạch có thể tìm ra khôn cùng số mệnh đang liên tục không ngừng hướng về bốn người hội tụ việc này nhưng là tám chín phần Lao tử ba người liếm ba nhau, tử Thủy người Nguyên nói ra, đế tuấn đại o tạo Tôn tốt tốt tức nhưng duyên, hóa, g là cơ ậ vận, n quý tộc t hỷ à này, n h lập cùng nữ hoa các loại cùng một chỗ nói lời cắm tạng muốn biết rõ đồng lai tử phủ cái này đạo tổ tự mình chỉ định tán tiên quản lý cơ cấu tam thanh cũng chỉ là phái người đệ tử đi xem lễ nhưng bây giờ ở trước mặt hứa hẹn muốn t ạ i yêu tộc thành lập đ i ệ n lễ trên tự mình trình diện thật sự là cho đủ bốn người mặt mũi tam thanh bị bất chu sơn đình không gian chấn động hấp dẫn tới đây gặp đã mất sự tỉnh thích thú cáo từ rời đi đế tuấn thỏ tay một điểm một đạo vô hình gợn sóng tảng ra nhưng lại như là cùng cho tam thanh mở ra không gian đại môn thỏ tay mời làm việc nói như thế không nhiều l ắ m lưu ba vị hôm sau sáu lời còn chưa nói hết mọi người liền ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía dưới chân bất chu sơn một cổ huyền diệu khí tức theo bất chu sơn hạ bay lên nhưng là có tiên thiên linh bảo xuất thế từ khi đạo tổ diễn giải sau mọi người đều biết tiên thiên linh bảo có thể ký thác c h â n linh lại để cho đại thần thông người chạm thi tấn trước linh bảo tranh đấu sẽ không lúc xuất hiện mọi người thân hình l o i lên đều ra bầu trời không gian ừ về phần cao tùng đế tuấn vô ý thức liền bỏ qua không muốn đế tuấn vừa phong bế hồ lô đằng khí thức một đạo không gian vết rách lại xuất hiện hồng vân cùng trấn nguyên tử đi ra xa xa liền cười ha hà nói ta nói nơi đây bảo bối có duyên với ta ngươi xem cái này hồ lô cũng sắp muốn xuất thế lại hướng về bên cạnh chờ mọi người chào tất cả mọi người là tử tiêu cung nghe đạo chi khách cũng đều là trong hồng hoang đều biết đại thần thông người gặp mặt đều khách khí mà chào hỏi như thế thì có chín người cái này bảy hồ lô có thể thế nào phân phối còn chưa nghĩ ra lại là một cái không gian vết rách vô t h à n h vô tức xuất hiện đạo tổ bên người tiểu đồng tử đi ra nhìn thấy lao tử đ á m người về bộn thi lê nói bái kiến chư vị sư h u n h sư tỷ đạo tổ để cho ta tới lấy cái hồ lô lao tử các loại gật gật đầu thật không nghĩ tới cái này hồ lô liền nói tổ cũng biết còn phái đồng tử tới lấy muốn biết rõ đạo tổ đem vô số đỉnh cấp linh bảo đều tản đi ra ngoài cái này hồ lô không d ậ y nổi là một thượng phẩm linh bảo cấp bậc này linh bảo phân bảo nham trên ít nhất có trên trăm kiện có lẽ cái kia thanh hồ lô có đặc biệt công hiệu a mọi người cũng không dám nhiều suy đoán nói tổ dụ ý đều l ặ n g lặng ở bên cạnh chờ cao tùng bình tĩnh trở lại cảm giác cái kia tiểu đồng tử liền nhìn chính mình vài lần còn muốn nảy sinh vừa rồi cái gì kia hồng vân đạo tôn trấn nguyên tử đạo tôn cũng nhiều nhìn chính mình liếc không khỏi sờ sờ mặt của mình chương chín mươi thiên địa hội như thế nào ngăn được đế tuấn gặp hồ lô thành thục hồ lô đằng đã bắt đầu héo rũ tâm tư thay đổi thật nhanh phóng khoáng nói đã như vậy huynh đệ của ta liền lấy một cái phục hy biết do đế tuấn bán mặt mũi cho tam thanh cũng cười nói ta huynh mội cũng lấy một cái tốt rồi hồng v â n có chút không có ý tứ hắn cuối cùng đến kỳ thật đã đã mất đi cơ duyên nhưng phía trước hai người nhường lối hắn cũng hiểu cười nói như thế đa tạ tam thanh đạo tôn đa tạ đế tuấn đạo tôn đa tạ phục hy đạo tôn trấn nguyên tử bất quá là cùng hắn tới đây đối với hồ lô nhưng là không cảm giác thấy hắn có chỗ thu hoạch cũng t h ấ y hắn cao hứng lao tử gật gật đầu đối đồng tử nói ngươi đi đem sư tôn muốn hồ lô lấy đi đồng tử gật gật đầu tiến lên lấy lam hồ lô lại nhìn cao tùng liếc trước người xuất hiện một cái không gian khe hở nhấc chân đã đi đi vào biến mất không thấy lao tử tiến lên lấy cái tử sắc hồ lô nguyên thủy lấy cái lục hồ lô thông t i ê n lấy cái thanh hồ lô hồng vân lấy cái hồng hồ hổ lô nữ hoa lấy cái kim sắc hồ lô còn lại một cái hoàng sắc hồ lô đã bị đế tuấn lấy đi mọi người có tất cả đọc được n h o nhao cáo tử rời đi cao tùng đôi mắt trông mong nhìn xem biết rõ loại bảo bối này không có phần của mình gặp tất cả mọi người rời đi thích thú bay đi tò mò nhẹ nhàng bước lên hồ lô đằng xem hấp dẫn nhiều như vậy đại thần thông người tới đây thật sự là bảo bối tốt nha không biết còn có thể không thể một lần nữa n ả y m ầ m sinh trường đâu cao tùng nhìn hai bên một chút nghĩ nghĩ đem hồ lô đằng tính cả gốc bùn đất cùng một chỗ đào đi thu vào chuẩn bị tìm nơi tốt tìm một cái tốt hơn linh thủy lần nữa đào tạo nói không chừng còn có thể dài ra bảo bối tốt đến đế tuấn các loại xa xa thấy cũng không thèm để ý chạy về nữ h o a đạo tràng đi thương lượng yêu tộc đại sự nữ h o a lại như n h ữ mày cảm giác mình tựa hồ sơ xót cái gì nhưng yêu tộc đại sự lựa xém l ô n g mày thực sự không dành hắn chú ý không có nghĩ lại yêu tộc thành lập là nữ h o a tạo hóa c h i đạo trực tiếp nhất thể hiện nữ h o a có dự cảm chỉ cần có thể thành công tu vi của mình nhất định tiến nhanh nhưng cuối cùng sẽ tới đạt một bước kia nhưng là không cách nào tính toán theo công thức cao tùng vui tươi hớn hở đi theo đằng sau trở về nữ h o a đạo tràng nữ va đã xuất quan cái kia nói rõ chiêu yêu phiên đã luyện chế thành công chính mình nguy hiểm lớn nhất đã giải trừ về sau chỉ cần cẩn thận một chút t i ê u cũng không gây thai họa gây thai họa dù sao chính mình chẳng qua là quản lý công việc vặt cái tia chút ít chém chém giết giết sự tình cũng không tới phiên chính mình một cái tiểu chân tiên đi làm đại đạo ba nghìn đầu an toàn điều thứ nhất lao tử ba người trở lại côn lôn sơn cao ca chạy ra đón c h à o gặp sư phụ thần sắc có chút ngưng trọng hiếu kỳ hỏi sư phụ đã xảy ra chuyện gì vừa rồi sư phụ đã xảy ra c h n gì vừa rồi sư phụ đã n ả y r c h u n gì vừa rồi sư phụ đã xảy s a u k h i trở về thần sắc liền thay đổi lao tử thò tay đem tử hồ lô ném cho cao ca nói cái này hồ l â ngơi luyện hóa tho ân cần săn sóc đan dược có hiệu quả cao ca vui vẻ tiếp đi qua nguyên lai sư phụ đi lấy cái kia bảo bối hồ lô thu hồi từ hồ lô đi theo sư phụ đi vào phòng cho các sư phụ dâng nước trà ngồi ở lao tử bên cạnh nguyên thủy nói đại minh cái này yêu tộc xem ra nhưng là có đại khí vận khí thế hung hung nha thông tin ê tiếp lời nói cái này đế tuấn kinh tài tuyệt diễm vậy mà có thể nghĩ ra như thế kinh diễm phương pháp hội tụ toàn bộ hồng hoàng chủng tộc thiên tư trắc tuyệt chi sĩ thành lập nhất tộc hẳn là cái này yêu tộc thực sẽ trở thành trong thiên địa duy nhất nhân vật chính phải không cái kia sáu thông thiên nói xong lắc đầu cao ca nhãn tình sáng lên yêu tộc muốn xuất thế ư cái kia nhân tộc cũng không xa lao tử trên mặt hơi có chút trầm trọng nói ai là thiên địa nhân vật chính đây đối với chúng ta huynh đệ không hề ảnh hưởng bây giờ là nữ hoa tạo hóa c h i đạo sẽ hay không bởi vì tạo hóa nhất tộc mà tu hành viên mãn đắc đạo thành thánh nếu như nữ hoa đi đầu thành thánh so ba người đi đầu một bước sáu muốn biết rõ ba người thế nhưng là bản cổ chính tông là bản c ổ nguyên thần biến thành vô cùng nhất tâm cao khí não bị nữ hoa cái này tiểu sư mội vượt qua cái này ra mặt trên nhưng là khó coi nguyên thủy hồi tưởng thoáng một phát lắc đầu nói khó nói ta xem nữ hoa sư muội cũng không quá đáng chạm được đại la sau kỳ môn hạm chẳng lẽ lần này tạo hóa có thể làm cho nàng vượt qua mấy cái cảnh giới thông thiên nói như thế như vậy ngược lại không sao căn cơ không tốn sức dù cho thành thánh cũng không đủ là lo nguyên thủy lại càng thêm quan tâm đế tuấn cùng yêu tộc nói ra đại huynh cái này đế tuấn cũng không cũng không phỏng như bị hắn tụ tập toàn bộ hồng hoang đại khí vận cái này sáu lao tử một phen tính toán theo công thức thiên cơ một mảnh mơ hồ yêu tộc rầm rộ đoạn ngắn lại như ẩn như hiện kỹ càng suy nghĩ một phen nói ra đế tuấn có đại trí tuệ có đại khí vận nhất định quân lâm thiên hạ nhưng nếu muốn hội tụ toàn bộ hồng hoang số mệnh nhưng là không có khả năng thiên thiên tam tộc không được h ắ n đế tuấn h ắ n yêu tộc cũng không được nguyên thủy cùng thông thiên nhìn về phía lao tử chẳng biết tại sao đại huynh như thế khẳng định hội tụ toàn bộ hồng hoang số mệnh tại một thân không đế bản cổ trên đời điều này làm cho thiên điệp như thế nào tự xử lao tử buồn bàn ó i cao ca nghe được rõ ràng bội phục sư phụ phần tử trí thức t h ấ xa yêu tộc xuất thế sau Vũ đi đi t ộ cao, ca càng càng cao ca nghe các sư phụ phân tích hồng hoang hình thức tâm tình cũng trầm trầm trở nên trầm trọng thiên địa vô tư vô dụng chẳng qua là bản năng chấp hành đại đạo quy tắc có thể hay không trong này tìm được một ít chỗ chống đâu các loại các sư phụ thoáng dừng lại câu chuyện cao ca hướng thông thiên làm thủ thế thông tiên khẽ giật mình thò tay một điểm bố trí xuống trận pháp nguyên thủy thi pháp n h u loạn thiên cơ đem côn lôn sơn toàn bộ t r á lớp lao tử tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung b ả o tháp đem bốn người một mực bao phủ ở bên trong vừa rồi ba người theo như lời đều là trong hồng hoang sự tỉnh rất nhiều suy đoán là hoặc không phải cũng không có quá lớn quan hệ bị người đã nghe được cũng cùng mọi người không ngại nhưng cao ca hiển nhiên là có việc quan trọng muốn hỏi mới có thể như thế trịnh trọng cao ca xem ba vị sư phụ chuẩn bị thỏa đáng nói ra sư phụ h u n g thú khí diễm lăng thiên có tam tộc cùng đại thần thông người ngăn được thiên thiên tam tộc càng là lẫn nhau ngăn được vừa rồi nghe sư phụ nói bây giờ còn không có lập tộc yêu tộc cũng có thể có thể sẽ có tương ứng ngăn được ta nghĩ sáu cao ca nhìn lão tử nguyên thủy thông tiên liếc đạo tổ nói ba vị lao sư có đại khí vận đại công đức đều có thể thành thánh bởi như vậy côn lôn nhất mạch thì có tam tôn thánh vị uy thế như thế xa so tam tộc càng lớn thiên địa hội như thế nào ngăn được lão tử nguyên thủy thông tiên kinh hãi rõ ràng như thế sự tình ba người lại chưa từng có nghĩ tới mảnh tư cái này sau l ư n g nguyên nhân ba người đều lần đầu tiên ra một thân mồ hôi lạnh cái này thật là muốn chết vấn đề nha cao ca thần sắc tâm thần bất định cũng không biết nên như thế nào hóa giải nguyên lai、like、cao ca từng muốn lại để cho nguyên thủy cùng thông thiên tìm một cơ hội đánh nhau một trận sau đó mọi người vô ba tán như trong ấn tượng như vậy ở riêng tam điệm nhưng về sau ngẫm lại đó là một ngu xuẩn chủ ý nếu như một cái đơn giản ở riêng làm cái biểu hiện ra phân liệt có thể giấu giếm được thiên điệm i a hưng hoàng khả năng chính là cái giả hưng hoàng chương chín mươi mốt quay về thủ dương sơn người hồi đ a n g lúc đế tuấn vừa về tới nữ hoa đạo tràng liền triệu tập toàn bộ chuẩn yêu tộc thành viên cùng một chỗ dẫn tới bất chu sơn phía trên rộng lớn không gian t h ầ n s ắ c kích động lớn tiếng nói thiên hữu ta yêu tộc ban thưởng như thế thiên địa ta yêu tộc nhất định là thiên định nhân vật chính mới có như thế phúc trạch mấy cái này thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên mỗi ngày đứng ở nữ hoa đạo tràng tại đại thần thông người mỹ mắt dưới mặt đất tất cung tất kính chút nào cũng không dám phóng đ ẳ n g đã sớm không hài lòng lắm hôm nay gặp cái này rộng lớn bao la bắt n g á không gian không khỏi đều hoan hô lên mọi người tu vị đều cao thần thức thò ra ước ước vạn g i ả m phát hiện vô số huyền không đảo phiêu du tại không trung nhưng là cũng đủ lớn nhà an bài đạo phủ đế tuấn hài lòng nói mọi người trước lựa chọn một chỗ sau đó đều trở về một chuyến đem mình người tin c ẩ n đều mang một ít tới đây càng nhiều càng tốt thuận tiện đều thu thập một ít tài liệu tới đây trang phục thoáng một phát nơi đây linh khí dồi dào cái gì cũng có thể còn sống yêu tộc không thể chỉ có nhiều như vậy sinh linh những thứ này đều là các tộc người nổi bật bản thân nước phụ thuộc tùy tùng tự cũng không ít giao hào đồng bọn tộc nhân càng là đ ế n không hết nguyên lai、like、không có điều kiện chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại nữ hoa đạo tràng hiện tại tốt rồi tất cả mọi người không cần khó xử chính mình rồi tự nhiên muốn đem nơi đây khiến cho thật xinh đẹp được rồi chúng đại la cùng thái ớt nghe xong lại là một hồi hoan hô hồ. muốn biết rõ tại trong hầm hoang một cái lý tưởng tu luyện đạo tràng cũng đủ lớn nhà đánh vỡ đầu h ó c đi tranh giành được rồi có thể tại đây bầu trời nơi tốt tùy ý có thể thấy được làm sơ trang phục liền có thể bằng được trong hầm hoang chất lượng tốt đạo p h xem ra gia nhập yêu tộc thật đúng là đến đúng rồi kể từ bây giờ xem Thiên đế ị a đối y ê tuấn ộ c thật là ê t vui t vẻ ô c nói đối ngươi nhìn kỹ một chút tựa hồ có thể bố trí ngươi theo hỗn độn chúng trong ngộ ra chu thiên tinh đấu đ ạ i trợ nói xong đem không gian quyền k h ô n g chế giao cho thái ất thái nhất thần thức t h a m dò vào từng cái t h a m dò thật lâu mừng rỡ đối đế tuấn nói đại huynh có thể chỉ cần thêm chút điều chỉnh có thể ha ha chúng ta còn phải lại thu chút ít thái ớt kim tiên hiện tại những thứ này không đủ dùng thái nhất chu thiên tinh đấu đại trận đầu trận tuyến liền cần ba trăm sáu mươi lăm cái thái ớt kim tiên hiện tại toàn bộ người cho hắn cũng không đủ đế tuấn ha ha cười cười nói ra cái này dễ thôi ha ha nhị đ ệ ngươi chu thiên tinh đấu đại trận ở trên của ta hà lạc đại trận tại hạ toàn bộ hầm hoàng còn có ai có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta bộ pháp cái này hồng hoang thiên địa là chúng ta hai huynh đệ được rồi thái nhất cười ha ha t h ầ n s ắ c đắc ý cảm thấy đại huynh nói như vậy thật là hữu lý đang khi nói chuyện chỉ thấy cao tùng đã bay đi lên đối đế tuấn nói đạo tôn ta trước tiên đem nơi đây trang phục thoáng một phát đế tuấn gật gật đầu cùng thái nhất hướng bên cạnh đi ra chút ít thái nhất nhìn xem cao tùng trong tay bay ra vô số đỉnh núi hoa cỏ cây cối đ ù n đất nước trong đột nhiên quay đầu đối đế tuấn nói đại huynh ta nghe tất phương nói côn lôn sơn nguyên thủy đạo quan miếu đạo sĩ là trong hồng h o a n g rất hùng vĩ huy hoàng nhất rất uy nghiêm đạo quan miếu đạo sĩ không bằng chúng ta cũng chiếu vào nguyên thủy đạo quan miếu đạo sĩ đến xây dựng rất hùng vĩ huy hoàng nhất rất uy nghiêm đế tuấn ánh mắt sáng ngời thần thức lập tức vượt qua ước ước và dặm đi vào côn lôn sơn vừa mới đụng vào côn lôn sơn hộ núi đại trận một đạo huy nghiêm nguyên thần truyền âm vang lên là vị đạo hưu nào tới chơi đế tuấn nghe ra là nguyên thủy thanh âm đắp nguyên thủy đạo tôn là ta đế tuấn dục vọng quan sát đạo tôn đạo quan miếu đạo sĩ không biết có hay không thuận tiện nguyên thủy nghe xong lại là mộ danh đến xem lấy chính mình ngọc hư cung nghĩ đến là muốn kiến thiết ngày đó trên không đăng lúc đắc ý nói đế tuấn đạo tôn xin cứ tự nhiên thu hồi thân thức mở ra hộ núi lại trận lại để cho đế tuấn xem thật kỹ xem nguy nga hùng vĩ ngọc hư cung quả nhiên hùng vĩ huy hoàng n u y nghiêm t a ơn nguyên thủy đạo tôn đế tuấn khen nguyên thủy y mắng cười cười không có trả lời đế tuấn thu hồi thân thức đối thái nhất nói quả nhiên hùng vĩ huy nghiêm chỉ một ngón tay ngọc hư cung hình tượng liền hiện lộ tại hư không bên trong thái nhất thấy khen quả nhiên đại thiện ừ nhưng là cần sửa sửa đế tuấn gật đầu đồng ý tham khảo người ta đạo quan miếu đạo sĩ cũng không thể giống như lúc g i ậ p hơn cái này quá ném ra mặt sáu cao ca không biết cái này tương lai thiên đ ỉ n h cũng là chiếu vào hắn kiến tạo ngọc hư cùng khai mở xây dựng giờ phút này hắn đang vui vui sướng s ư ớ n g m à đi theo sư phụ hướng về phương đông bay đi quay về thủ dương sơn người hồi đang lúc ngày đó ba vị sư phụ đem cao ca đổi ra ngoài thì thầm thương lượng thật nhiều ngày sau đó liền vô ba tán côn lôn sơn để lại cho nhị sư phụ nguyên thủy lão tử tự nhiên q a y về thủ dương sơn thông thiên đi đông hải nhưng là muốn tại trên hải đảo kiến tạo đạo tràng về phần ba vị sư phụ nói mấy thứ gì đó cao ca gặp sư phụ không cùng tự n g ư ơ i nói cũng không có hỏi thăm thiên đến rơi xuống đều có ba người bọn h ắ n đại cái đỡ đòn vui vẻ nhất đúng là rốt cục có thể trở về đến thủ dương sơn có lẽ bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân cho dù ở côn lôn sơn cư ngụ mấy ngàn văn năm từ trên xuống dưới đều là cao ca quản lý nhưng muốn nói cảm giác thân thiết nhận đồng cảm giác thủ dương sơn như trước muốn xếp hạng ở phía trước côn lôn sơn là nhị sư phụ nguyên thủy thủ dương sơn mới là mình và sứ phụ nhưng ơ Sơn cái n này g không ảnh hưởng cao ca nguyên thủy đem mình luyện khí tâm đắc điểm tiến vào cao ca nguyên thần bên trong thông thiên cũng đem mình luyện trận tâm đắc truyền cho cao ca đem cao ca cảm động thiếu chút nữa rứt xuống nước mắt nhưng bất kể như thế nào cao ca nhân sinh côn lôn sơn cái này một thở đã lật ra đi qua mới một tờ đang chậm rãi sốc lên cao ca ly khai thủ dương sơn thời điểm bất quá là chân tiên tu vị chính giữa trở về một lần tăng lên tới kim tiên hiện tại lần nữa trở về cũng đã, đã đến ã đ thái ớt cảnh giới một bước một cái dấu chân tuy nhiên tiến bộ thần tốc nhưng tu hành căn cơ vô cùng vững chắc dựa theo tam sư phụ thông tiên thuyết pháp đại la đạo quả đều có thể hiện tại trong hồng hoang đại thần thông người còn có dùng vạn làm đơn vị tính toán thái ớt kim tiên đều là tu hành trăm triệu năm tiên tiên sinh linh cao ca theo chân bọn họ so với tu đạo thời gian ngắn đến đáng thương nhưng cao ca may mắn mà đã chiếm được sư phụ vô tư truyền thụ tránh khỏi vô số đường q u a n co thuận buồn xuôi gió xuôi dòng liền đi tới thái ớt cảnh giới hơn nữa tại có thể thấy tương lai ít nhất tại đại la cảnh giới cao ca con đường tu hành như t r ư ớ c bằng phẳng vô cùng hắn đã mơ hồ mò tới chính mình đạo chỗ tại không gian cao ca men theo không gian loạn lưu đi vào h n g hoang dựa vào không gian linh bảo tại h n g hoang muôn sống vì có thể cho n h â n tộc chuẩn bị một cái tị nạn nơi cao ca vô cùng quý trọng chính mình lấy được không gian linh bảo phân bảo nhanh c h n g cao ca lại đạt được vài kiện cùng không gian có liên quan linh bảo những thứ này cũng nói rõ cao ca cùng không gian hữu duyên cao ca đều muốn đắc đạo trở thành hồng hoang cao cấp nhất tồn tại nhất định phải đi ra chính mình con đường mà chính mình đạo tất nhiên sẽ cùng không gian c h i đạo có chỗ liên quan Trường Đạo đ Pháp í cao ca cùng lão tử trở về nhưng làm bốn cái tiểu đồng tử cho cao hứng hư mất cũng không đi làm việc vây quanh cao ca bên người nhảy lên trên nhảy lên hạ chít chít hoa hoa nói cái không để yên còn một tên tiếp theo một tên đạo vô cùng tưởng niệm lão tử ở bên cạnh mỉm cười cái này nhìn mình đệ tử ý cười đầy mặt mà ứng phó mấy cái tiểu đồng tử một chút xem xét liền phát hiện mấy cái tiểu đồng tử tu vị đã tiến vào chân tiên cảnh giới chủ yếu nhất là bốn người trí tuệ tựa hồ đã ở chậm chạp tăng lên điều này làm cho tinh niên g h giáo hóa c h i đạo lao tử rất là phấn khởi tại lao tử tư tưởng quan n i ệ m trong chỉ có không ngừng diễn giải mới có thể để cho sinh linh tăng trưởng trí tuệ minh bạch đạo lý nhưng cái này bốn cái thế nhưng là làm phép đồng tử l a o tử thế nhưng là tại thủ dương sơn nói qua đại đạo mặc dù chỉ là trụ cột đạo lý nhưng vẫn là mở ra một ít sinh linh linh trí tất cả nghe đến sinh linh phản ứng đều không có tránh được lao tử quan sát bốn cái tiểu đồng tử tự bị điểm hóa về sau đối lao tử diễn giải cảm lộ liền cực kỳ bẽ nhỏ phù hợp lao tử đối làm phép đồng tử nhận thức thế nhưng là hiện tại rõ ràng phát hiện cái này bốn cái làm phép đồng tử rõ ràng cũng có thể chậm chạp tăng trưởng trí tuệ chẳng lẽ còn có còn lại giáo hóa phương pháp là ta lão tử chưa quen thuộc lao tử bất động thanh sắc chậm rãi quan sát đến minh nguyệt giắt cao ca ống tay á o g e o lên khai mở h ế n hội chúc mừng khai mở h ế n hội chúc mừng đại gia chúng ta cất chứa thiệt nhiều, thiệt nhiều thiệt nhiều ăn ngon trái cây tự lợi đến đại gia trở về nhấm nháp khai mở h ế n hội đem hùng đại Nhị Nhiêu, Trọng Minh, Tiểu b ạ cao h hắn cũng cũng bọn tưởng nghiệm gọi đại i trở rất về, c a ca cũng có rõ ràng cảm giác bốn cái tiểu đồng tử tựa hồ trưởng thành một chút ừ giống như là theo năm sáu tuổi phát triển đã đến sáu bảy tuổi liếc trước sau một đôi so có chút so sánh rõ ràng khác nhau minh n g u y ệ t tựa hồ xác định hắn ở đây bốn cái tiểu đồng tử bên trong lão đại địa vị hắn vừa nói còn lại ba người đều chăm chúng h e bình thường sẽ không chen vào nói có chút lớn ca phong phạm tiếp được chính là nhựa thủy rất là chăm sóc thanh phong cùng lưu vân có chút lớn tỷ tỷ bộ dáng thanh phong cùng lưu vân cũng có chút hứa phát triển nhưng không có như vậy rõ ràng tốt các loại đem lão ra đạo quan miếu đạo sĩ thu xếp tốt chúng ta liền khai mở chúc mừng n i ế n hội đem hùng đại bọn hắn cũng gọi trở về đem bốn người chấn an tốt cao ca không có ý tứ đối lao tử cười cười nói bốn cái dính nhân tinh ta sẽ nói rõ bọn hắn sẽ không quái giày sư phụ thanh tu lao tử mỉm cười nói không sao bốn cái tiểu ra hỏa không sai hai người đứng dậy lao tử ở nhân gian thượng bộ không xa chỉ một ngón tay bắt cảnh cung liền hoàn mỹ khảm vào đến thủ dương sơn bên trong mấy chục tọa đạo quan miếu đạo sĩ sân nhỏ giống như từ cổ trí kim liền tồn cùng thủ dương sơn bên trong không có chút nào đổi một chỗ cùng hoàn cảnh chung quanh vô cùng cân đối hòa hợp vốn lượn g con đường nhỏ liên tiếp đến nhân gian lao tử một người đương nhiên không dùng được cái này rất nhiều sân nhỏ nhưng thân là trong hồng hoang cực hạn đại thần thông người không khỏi sẽ cùng còn lại đại thần thông người kết giao như chỉ có ba lượng kiện p h o n g úc nhiều đến mấy cái đạo hữu sẽ không miễn lộ ra t r ậ t trội ra mặt trên khó coi một câu lao tử mặc dù thanh tịnh vô vi nhưng nên có phô trường giống nhau không thể thiếu thu xếp tốt bắt cảnh cung kiến cung ngoài có chút ít ngọc thạch giải rác phân bố trong đó một vàng t á i đi trắng hai khối ngọc thạch linh khí vô cùng nhất đầy đủ ngọc thạch thân thể to lớn bộ phận đều trôn dưới đất chỉ lộ ra một cái nho nhỏ sừng nhọn lao tử thò tay một điểm đem hai khối ngọc thạch làm phép biến thành hai cái tiểu đồng tử b á i kiến lao r a b á i kiến đại r a hai cái tiểu đồng tử sơ lấy được tân sinh đã bị lao tử giao phó cùng t h à n h phong không sai biệt lắm trí tuệ lao tử gật gật đầu quay đầu hướng cao ca nói bắt cảnh cung khiến cho bọn hắn quản lý bình thường ngươi tới an bài bọn hắn ử một thứ tên là kim giác một thứ tên là ngân giác kim giác ngân giác các người muốn nghe đại gia mà nói dựa theo đại gia phân phó làm việc kim giác ngân giác vội cung kính trả lời là nghe đại gia phân phó làm việc lao tử nhưng là muốn nhìn một chút cao ca đến tột cùng như thế nào đối đại những thứ này tiểu đồng tử đồng tử đến tột cùng là bị cái gì ảnh hưởng dẫn đến trí tuệ của bọn hắn có thể chậm chạp tăng trưởng muốn biết rõ với tư cách tu đạo chi sĩ chỉ cần trí tuệ có thể tăng trưởng thời gian căn bản không phải vấn đề nói cách khác làm phép đồng tử cũng có thể giáo hóa thành bình thường trí tuệ sinh linh đây đối với lao tử giáo hóa tri đạo là một phi thường to lớn bù thường cao ca thật không ngờ nhiều như vậy cười nói t ố t kim giác ngân giác làm việc cũng không thể lười biếng lười biếng muốn phạt đã làm xong có ban thưởng kim giác ngân giác k h ô n g đúng đều nói không dám lười biếng lao tử an bài thỏa đáng đem cao ca đổi u rồi đi tiểu nhi bối chúc mừng yến hội hắn sẽ không đi tham gia tự đi tu luyện không đ ể cập tới cao ca đem hùng đại bốn người chiêu trở về cùng một chỗ tham gia tiệc ăn mừng sẽ ngàn vạn năm đi qua bốn người cũng đều tiến nhập chân tiên kỳ bởi vì thường thường cùng phía ngoài linh thú và tu sĩ tiếp xúc bốn người đã thành chín rất nhiều Cùng đồng thời chân đồng tiên hướng Minh thời Nguyệt kỳ bất ọ n hắn、so、sánh h so với, đã có c khác kỳ kim nhau.、Xin、chỉ thị sư phụ chỉ hắn hơn thực chân đình phòng, cảnh Cao ca càng được cao lực cước bước Xin lần tung ra ngoài, bọn trượng lớn, đến tiên muốn tiên sau, ra vừa giới. một Bất sư vào làm đã đã quá cao ca yêu cầu bọn hắn đều biến thành ba bốn xích cao thấp nếu không sáu bảy mẫu đại nhân gian có thể chiêu đãi bọn họ không được minh n g u y ệ t bọn hắn có thể cao hứng tăng thêm kim giác ngân giác thủ dương sơn trong vòng một ngày liền có hơn hai mươi đồng bạn cái này không lo không ai cùng đi nói chuyện chơi đùa lần đầu ly khai thanh linh châu thế giới kỳ lân đám bọn họ dù cho tu vị cao nhất nhưng vẫn là lộ ra câu n ệ thành thành thật thật đứng ở cao ca bên người không xa không dám chạy khắp nơi di chuyển bốn cái hộ núi linh thú vừa nhìn thấy những thứ này kỳ lân giật mình vô cùng tại kỳ lân đám bọn họ trước mặt nói chuyện đều có chút run lắm điều ngược lại là minh nguyệt mấy cái tuyệt không sanh phân lôi kéo kỳ lân ăn ăn cái kia nói liên miên cằn nhằn nói theo cao ca đại gia ở đâu nghe được tiểu câu chuyện rất nhanh cùng với kỳ lân thục lạc mà kim giác ngân giác không hề ngoài ý muốn đã thành minh nguyện tùy tùng chỉ đông sẽ không đánh tây còn thích thú t ca cần cần về phần mười tám chỉ kỳ lân tư chất đều là trong hồng hoang nhất lưu cực hạn tu luyện kỳ lân nhất tộc chuyển thừa công pháp có hay không có thể tiến vào đại la cần nhờ cơ duyên nhưng tu luyện quá thanh linh pháp cao ca đã có thể tưởng tượng dưới tay mình mười tám tôn đại la thị cảnh hồng hoang đang không ngừng phát triển đạo pháp một đời nhanh hơn một đời tinh diệu h u n g thú thân thể cường hãn đỉnh cấp h u n g thú bắt đầu liên quan đến pháp thuật vật dụng tiên tiên tam tộc không chỉ có thân thể cùng h u n g thú giống nhau cường hãn còn nhiều thêm đạo pháp tăng thêm cuối cùng chiến thắng h u n g thú mà bây giờ đạo pháp bày ra h uy thế lại xa xa so tiên tiên tam tộc muốn rộng lớn bao la thân thể cường hãn ưu thế chậm rãi bị triệt tiêu hoặc là đã thành một loại bổ sung chuyên môn tu luyện thân thể sinh linh đã càng ngày càng ít chương chín mươi ba tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi các loại đế tuấn mang theo một đám chuẩn yêu tộc tại liệu mạng trồng chọn loại cây hoa loại trái cây đông vương công thực lực tăng nhiều mang theo tiêu diệt bạch hổ gia tộc chi uy bao quát hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đem hồng hoang hàng tỷ chủng tộc mặt đánh cho ba ba vang cao ca lại bày tại nhân gian xích đu trên nằm ngáy ho ho tựa như ra ngoài đọc sách nghỉ về nhà hải tử cái thứ nhất sáng sớm nhất định là muốn nằm ý giống nhau một giấc ngủ trăm năm cao ca mới thức tỉnh tới đây nhược thủy ân cần mà đưa qua khăn mặt cao ca rửa mặt xong chỉ thấy trên đ ồ n cỏ ngọc thương cùng mặc hàn đang đọc chân đứng thẳng thân thể không ngừng biến ảo các loại quái dị tư、thế. trên thể diện còn làm ra các loại trách mặt nhìn thấy cao ca ánh mắt nhìn đến đều ngượng ngùng thu l i ễ m trách mặt dáng người bày đ à n g một chân chạm đất còn lại ba chân của mình mà bắt đầu một bộ túi đầu nhận lầm bộ dáng sáu con ngọc kỳ lân bị cao ca đặt tên là ngọc nhiêu ngọc tuấn h ngọc hạ ngọc thường ngọc chu ngọc tần sáu con h ỏ a kỳ lân bị cao ca đặt tên là h ỏ a hán h ỏ a tấn h ỏ a thùy h ỏ a đường h ỏ a tống h ỏ a minh sáu con mặc kỳ lân bị cao ca đặt tên là mặc tề mặc sở mặc kiến mặc triệu mặc ngụy mặc hàn cao ca cười, cười. bởi vì cao ca khai báo muốn nghe theo minh nguyệt cùng nhược thủy mà nói nhược thủy phạt bọn hắn bọn hắn liền ngoan ngoãn nghe theo tuyệt không hàm hồ cao ca đương nhiên ủng hộ nhược thủy lỗ mũi hừ hư hai tiếng ngọc thương cùng mạc hàn bông xuống suy nghĩ ra làm có ai bà bảo, bảo con oan hình dáng bây giờ thủ dương sơn nhân khẩu nhiều hơn nhưng mỗi người đều an bài có v i ệ c vụ lười biếng gây sự mới có thể bị nhược thủy hoặc minh nguyệt xử phạt cao ca tuyệt không ý định khoan dung bọn hắn ca hai người hôm nay là ngọc tần thay phiên công việc ư đi đem hắn gọi tới cao ca phân phò nói nhược thủy liền sôi nổi chạy ra ngoài cao ca theo mười tám chỉ kỳ lân trong chọn lựa so sánh ổn trọng ngọc tần hỏa h ắ n cùng mặc triệu đem bọn họ an bài tại bên người đi theo cố ý đem bọn họ ba cái bồi dưỡng đứng lên lãnh đạo cái này mười tám chỉ kỳ lân cao ca mang theo ngọc tần bay ra thủ dương sơn đi vào ước vạn dặm bên ngoài về phía tây tiểu bạch đã tại một tòa cao ngất tiếu lập núi lớn trên đỉnh t r ở đánh xuống đụng mây cao ca hướng tiểu bạch nhẹ gật đầu hỏi tìm xong rồi ư tiểu bạch cung kính nói tìm hai cái so sánh tin cậy ta đây khiến cho bọn họ chạy tới một đạo thần thức phát ra phía tây xuất hiện hai cái loài chi m bay đã tốc độ cực nhanh bay tới hai cánh vừa thu lại hóa thành một nam một nữ rơi xuống cao ca tính n h ậ m cái này hai cái thiên tiên loài chi m bay lúc này tốc độ phi hành đại khái muốn tại một hơi hai mươi vạn ở bên trong tả hữu nhưng là cực nhanh được rồi một nam một nữ cúi đầu đi vào cao ca trước mặt lễ bái nói h á t vũ bạch linh bái kiến đạo quân cao ca gật gật đầu nói ừ biết rõ tìm các ngươi làm chuyện gì ư có thể nguyện cho ta hiệu lực h á t vũ cùng bạch linh lần nữa bái hạ cùng nói nguyện bái nhập đạo quân muôn hạ làm đạo quân hiệu lực đã được tiểu bạch hộ pháp nói rõ biết rõ làm chuyện gì ừ đứng lên mà nói h á t vũ cùng bạch linh cẩn thận đứng lên bọn hắn biết rõ đây là một cái thiên đại cơ duyên chỉ cần có thể bắt lấy có thể bái nhập đại thần thông người muôn hạ dù cho chỉ là một cái làm việc tập dịch nhưng cũng có cơ hội được nghe đại thần thông người diễn giải được nghe thấy thiên địa t r í lý làm tốt rồi còn có thể được thụ cao thâm đạo pháp cao ca hỏi các ngươi hiến chim c ắ t nhất tộc có bao nhiêu tộc nhân h á t vũ ngẩng đầu hồi đáp trả lời quân chúng ta cái này bộ lạc có hơn bảy nghìn tộc nhân phân bố tại đây p h ụ cận mấy tỷ vạn dòng phạm vi mà toàn bộ hiến chim c ắ t nhất tộc số lượng hàng tỷ tại toàn bộ hồng hoang đều có phân bố sau khi trở về ta liền đi ra ngoài liên lạc chỉ cần trăm vạn năm thời gian liền có thể đem toàn bộ h ế n chim các nhất tộc liên hệ tới cao ó thể h n n h ca thỏ t ờ i tay n l một điểm hai đạo linh quang rơi vào hắc vũ cùng bạch linh trên đầu hắc vũ cùng bạch linh ngẩn ngơ mừng rỡ như điên lần nữa quỳ gối cùng nói nói cám ơn quân ban thượng pháp cao ca đem quá thanh linh pháp kim tiên cảnh giới trước công pháp chuyển thụ hai người bọn họ nói ra cho ta làm việc đều có ban thưởng nhưng là cần biết rõ quy củ nếu không tất nhiên thu hồi đại pháp nghiêm trị không tha c a o ca định ra quy củ sớm đã tiểu bạch chi miệng lại để cho hai người biết được hai người vội hỏi đệ tử các loại biết rõ quy củ tuyệt không dám phản bội đạo quân thiên đạo giám chi cao ca hài lòng nói t ố t đứng lên những thứ này tiểu đồ chơi cầm lấy đi hảo hảo cùng ngươi cái kia chút ít tộc nhân hiệp tương h cho bọn hắn một ít ngọt h á t vũ thỏ tay tiếp nhận lơ lửng trước người túi chữ vật thần thức quét qua bên trong có một trăm kiện cấp thấp pháp bảo nhưng là lại để cho hắn đi lôi kéo tộc nhân sử dụng mừng rỡ trong lòng đã có những thứ này phát bảo cái này thu thập hồng h o a n g tin tức sự tình t i ể u dễ làm khá hơn rồi chỉ cần là phát bảo tại yến chim cắt như vậy hồng h o a n g nhỏ yếu trong t r u n g tộc chính là cực kỳ chân quý bà bối hắc vũ đã có ý tưởng muốn nhờ những thứ này phát bảo đem toàn bộ hồng h o a n g yến chim cắt nhất tộc thu nạp tới tay hạ toàn bộ là cao ca đạo quân hiệu lực liền hắc vũ biết rõ yến chim cắt nhất tộc trong tu vi cao nhất cũng không quá đáng là kim tiên cảnh giới có thể cao ca đạo quân vừa rồi truyền thụ cho hắn đại pháp có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới tương lai hắp hắc vũ nhất định vượt qua cái kia đồng tộc lão tổ tông trở thành hồng hoang đệ nhất tiến chính cát đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem cao ca đạo quân lời nhắn nhủ sự tình làm tốt cao ca lại là thò tay một điểm một cái c ự c phẩm pháp bảo phi đao xuất hiện ở hắc vũ trước người nói đây là cho ngươi phòng thân hảo hảo làm việc tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi các loại hắc vũ thần thức quét qua đại h ỉ như liên cao giọng nói t ạ n ó i cảm ơn quân ban thường bảo cực phẩm pháp bảo, đây là cực phẩm pháp bảo nha. tuy nhiên hồng hoang pháp bảo vô số nhưng hồng hoang tu sĩ càng thêm là hạo như lời sao cực phẩm pháp bảo đã là kìm tiên nhất cấp mới có bà bối hắn một cái tiểu thiên tiên mặt trên còn có chân tiên nhưng hôm nay còn không có là cao ca đạo quân làm việc này thiên đại ban thưởng cũng đã ra rồi h á c vũ chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi định ra vượt qua kim tiên lao tổ nhân sinh mục tiêu tựa hồ có chút thấp cao ca hài lòng gật gật đầu một cái cực phẩm pháp bảo mà thôi cho một cái tiểu thiên tiên là có chút dọa người nhưng như vậy pháp bảo cao ca thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ngươi cùng tiểu bạch cộng lại thoáng một phát ở chỗ này thành lập cái h i ế n chim c ắ t xào huyệt về sau hàng năm ta làm cho người ta tới đây lấy một lần ti t ư c đương nhiên nếu có đại sự cũng có thể tùy thời chuyển tới Ừ, trực tiếp tìm ngọc tần là được ngọc tần tiến lên một bước hướng hắc vũ gật gật đầu hắc vũ bề bộn thu liễm thần sắc cung kính nói hắc vũ tất nhiên không phụ đạo quân nhờ vả cao ca gật gật đầu mang theo một mực theo bên người ngọc tần quay về thủ dương sơn đi tiểu bạch đối hắc vũ nói nơi đây liền kêu yến sơn a ngươi chiêu mười mấy cái tộc nhân tới đây bạch linh phụ trách quản lý yến sơn xử lý truyền về tin tức vấn đề về an toàn ta sẽ giúp ngươi giải quyết nhất định phải đem đạo quân lời nhắn nhủ sự tỉnh làm tốt chương chín mươi b ố tranh đấu căn nguyên cao ca bất tử bất tật không chậm không nhanh mà phi hành đối ngọc tần nói ngươi về sau cùng hắc vũ bọn h ắ t nước định tốt hàng năm tới đây lấy một lần tin tức sau đó sửa sang lại tốt cho ta ừ nếu như ngươi ra ngoài muốn đem việc này nói rõ cho để ở nhà huynh đệ ngọc tần nói là đại gia đã qua một lát ngọc tần có trần c h ờ nói đại gia tại sao phải thu thập những tin tức này cao ca cười nói chúng ta chỗ hồng hoang phía đông góc đối hồng hoang c h ắ p nơi có thể nói là hai mắt sờ s o ạ n không biết thế sự biến tiên có cái đại sự trước mắt không khỏi tay chân dối gen ứng đối thất thố nhưng trong thiên địa bất luận cái gì đại sự phát sinh cũng sẽ ở một ít thật nhỏ phương diện đạt được thể hiện chúng ta cẩn thận phân tích những thứ này thật nhỏ biến hóa có thể cho ra có nào đại sự sẽ phát sinh gặp ngọc tần vẫn là không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm thích thú giải thích nói ngươi xem nếu như chúng ta sớm đã có người phân bố tại h ư n g hoang nhất định có thể chứng kiến vô số tán tiên bị h ư n g hoang các tộc khi dễ tàn sát thậm chí lẫn nhau tàn sát chuyện như vậy nhiều hơn liền đạo tổ đều nhìn không được vì vậy đông hải bồng lai t ử phủ liền đúng thời cơ mà sinh một có thể ướt t h u c tán tiên hai có thể bảo hộ tán tiên ngọc tần nhẹ gật đầu đối ạ o ngươi trong khoảng thời gian này học tập có hiệu quả có thể nhìn ra cái này tình hình chung không sai cao ca khoa trương đạo n g ọ cao ca không có nói tỉ mỉ thiên hạ đại loạn chi tế đúng là anh hùng xuất hiện lớp lớp phong vân một coi thời điểm dùng cố tình đối vô tâm có thể lấy được nhiều ít ưu thế quả thực không thể đánh giá chính là không tham dự thuận tay sờ sờ cá thu hoạch cũng tuyệt đối làm người vừa lòng cao ca có gan cảm giác yêu t ộ c có lẽ sắp thành lập cùng đồng lai tử phủ tranh đấu muốn đã bắt đầu lúc này đốt bất kể là muốn tham dự hay là muốn lẩn tránh đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa cao ca có dự cảm lúc này đây tranh đấu cũng sẽ tàn khốc vô cùng song phương tranh đấu căn nguyên không chỉ mà còn dừng lại là đúng hồng hoang lãnh đạo quả tranh đấu còn liên quan đến đến song phương tu luyện chi sĩ bản thân lợi ích thí dụ như theo phân bảo n h a m bay ra ngoài mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo cao ca có thể một mực lưu ý lấy hồng hoang các nơi tin tức các nơi giải rác có chút cấp thấp linh bảo xuất thế thế nhưng loại trung phẩm trở lên tiên thiên linh bảo ít càng thêm ít mà phân bảo nham phân đi ra linh bảo ít nhất cũng là trung phẩm linh bảo trở lên cấp bậc cao ca có dự cảm mãnh liệt những thứ này linh bảo có lẽ sẽ trở thành song phương tranh đấu dây dẫn nổ mấy trăm kiện trung phẩm trở lên tiên thiên linh bảo chính là cao ca như vậy hồng hoàng phú hào nhớ tới cũng là nước miếng chảy dòng tìm được cơ hội tất nhiên sẽ ra tay tranh đoạt thúng chi cái kia chút ít trên người không có một kiện tiên thiên linh bảo tu luyện chi sĩ tiên thiên linh bảo có thể ký thác nguyên thần chảm thi để cao tu vị cảnh giới toàn bộ hồng h o a n g tu sĩ khả năng cũng đã biết một khi nhóm này tiên thiên linh bảo đại quy mô xuất thế hồng h o a n g nhất định là gió tanh huyết vũ một mảnh hơn nữa lần này tranh đấu nhất định có thật nhiều đại la kim tiên tham dự muốn biết rõ tử tiêu cung trong ba nghìn khách đại bộ phận đều chỉ tại phân bảo nham bắt được một kiện tiên thiên linh bảo chỉ cần tại tu đạo trên có chỗ theo đuổi sinh linh tất nhiên sẽ vì chính mình tái tranh thủ một hai kiện tiên thiên linh bảo cao ca đã có thể nghĩ đến nhiều như vậy lúc này nhân tố kết hợp cùng một chỗ chém giết nhất định vô cùng thê thảm vô cùng đại la kim tiên số lượng nhất định trên phạm vi lớn giảm bớt cao ca đều muốn đi ra ngoài đục nước béo cỏ mạo hiểm kỳ thật phi thường lớn cho nên cao ca xây dựng cái này do cấp thấp loài chim bay tạo thành tổ chức tình báo vì hắn tìm hiểu tin tức một khi phát hiện có thái ớt kim tiên cấp bậc linh bảo tranh đấu phát sinh cao ca có thể xuất động bất kể là là kỳ lân đám bọn họ chuẩn bị vẫn là là về sau nhân tộc chuẩn bị cao ca đều cần đại lượng tiên tiên linh bảo dự trữ hắn hiện tại trong túi láo hơn hai mươi kiện đối cá nhân mà nói tương đối giàu có nhưng đối với một chủng tộc mà nói bất quá là như m ố i bỏ biện mà thôi ngọc tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu chậm rãi tự hỏi cao rất vui mừng bên người cái này mười tám chỉ kỳ lân đều tư chất chất tuyệt tâm linh thấu triệt hơn nữa người mang kỳ lân nhất tộc số mệnh chỉ cần không làm chết sẽ một mực bị thiên địa châu yêu tha thiết là trời mà trải vớt đại địa linh mạch vận hành những thứ này kỳ lân tại thanh linh châu ở bên trong sẽ đem thanh linh đại lục tóc trải ngược linh mạch trôi chảy mưa thuận gió h ò a khí hậu hợp lòng người hiện tại lại bắt đầu tại thủ dương sơn luyện tập linh mạch trải vớt hồng hoang đại địa rộng lớn khối cùng đại địa linh mạch rắc rối phức tạp linh lực đi về hướng so thanh linh đại lục càng thêm phức tạp nhiều biến nhưng là muốn một lần nữa thể ngộ luyện tập bọn hắn tựa hồ bị thiên điệu giao phó đặc biệt thiên phú đối với linh khí hướng đi linh khí dẫn đạo đặc biệt mất cảm cái này không có luyện tập bao lâu trải vớt đại địa linh m ạ n h trình độ liền vượt qua cao ca cái này nhiều năm lão luyện cao ca không dám đem bọn họ sớm như vậy thả ra một là sợ bị cái kia có chút lớn thần thông giả bắt đi làm t o c kỵ hoặc là giết rút gân bóc l t cốt dùng để luyện khí luyện đàn cái gì thứ hai đâu cũng sợ trong hồng hoang cái đám kia tiên thiên linh bảo bị bọn hắn toàn bộ đều theo khắp mặt đất lật ra đi ra khiến cho đại la kim tiên sớm chấm giết làm rối loạn thiên đ i ệ tình hình trung hướng đi cái k i a lỗi có thể to lắm kỳ lân qua lại tất có tường thụy đây chính là thiên địa chỗ thừa nhận quy tắc cũng không phải là hay nói dỡn thủ dương sơn bị kỳ lân đám bọn họ xác nhận vì chính mình nhà tường thụy mới sẽ không xuất hiện một khi đi ra ngoài hồng hoang đại địa xuất hiện tường thụy đưa tới cao thủ ngấp nghẽ không nói trước có thể hay không đạt được bà bối chính là bọn họ tánh mạng của mình cũng không có cách nào đạt được cam đoan bởi vì khả năng xuất hiện tường thụy còn không có một đầu huyết mạch thuần khiết kỳ lân trần quý không đến thái ớt kim tiên cao ca cũng không dám đem bọn họ ném ra bên ngoài Kỳ hơn nữa kỳ lân, lân, lân trên h ớt kim người chúng lộ ra quá thanh linh pháp khí thức cũng có thể khiến cái này đại la kim tiên cấp đại thần thông người cố kỵ có thể tu luyện quá thanh linh pháp nhất định cùng tam thanh có quan hệ vì một đầu kỳ lân cùng tam thanh như vậy cực hạn đại thần thông người đạo tổ khâm định đệ tử đ í chuyển tương lai thánh nhân trở mặt thật sự được không bù mất chương chín mươi lăm duy một nắm giữ lấy lực làm đạo pháp môn sinh linh chương chín mươi sáu chỉ có chúng ta khi dễ người khác vê anh toàn bộ bắt cảnh cung đều tựa hồ lay động một cái nhược thủy cùng ngân giác hai người đứng ở luyện đan ngoài viện đệm lên chân vào bên trong nhìn lén nghe đến một tiếng tức giận chửi tới tiếng bước chân hướng ra phía ngoài chuyển đến đều rôi rôi đầu lưỡi cười thầm lại một vốn đứng đắn đứng vững cao ca mặt đen lên một trận gió ra luyện đan viện chứng kiến hai cái tiểu đồng tử cũng không chào hỏi nổi giận đùng đùng đã đi n h ư ợ c thủy hướng ngân giác làm cái mặt quỷ b ề b ộ n đi theo ngân giác n í n cười tiến vào luyện đan v i ệ n chứng kiến đen x ì lò đan tiểu đại nhân dường như lắc đầu đại gia tự mười vạn năm trước bắt đầu luyện đan có thể nói là thuận buồn xuôi gió nha cái gì bồi nguyên đan hồn nguyên đan địch thần đan vừa học liền biết một luyện là được thường thường khoác lác nói mình là từ xưa đến nay cực kỳ có thiên phú luyện đan đại sư cái gì đáng tiếc đã đến năm vòng, vòng kim đan luyện chế ra đến bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt ngân giác tay chân lanh lẹ vô cùng thanh lý tốt lò đan đem bốn phía tán loạn sự việc thu thập xong nhiều lần kiểm tra rồi mấy lần vương tin không có rơi mất chạy như một làn khói đi ra ngoài tìm ngọc thương trong nội tâm âm thầm tính ra lần này đại gia n ổ thứ mười bảy lần lô chính mình thế nhưng là rơi xuống năm vạn khối trái cây trọng chú tiền đánh bạc lớn dựa theo ngọc thương cho ra tỷ lệ đặt cược lần này nhưng là có thể đạt được một vạn khối trái cây tiền lời h ừ h ừ cái này ngọc thương quá giàu hạn o phía trước thắng chính mình sáu vạn khối trái cây cũng không biết lúc nào mới có thể đem phát ra đi năm vạn khối trái cây tháng trở về nếu không lần sau áp đại gia luyện chế thành công cái này tỷ lệ đặt cược có thể cao một bồi thường năm trong một lần hơn mười vạn khối trái cây đi ra tay thế nhưng là ngân giác đối đại gia luyện đan thủy thật thà đang không có lòng tin phía trước chính là toàn bộ mua đại gia luyện chế thành công kết quả thua liền sáu lần thường sáu vạn khối trái cây trong cơn tức giận mới trọng chú tiền đánh bạc lớn mua đại gia luyện chế thất bại cao ca không biết thủ dương sơn các tiểu tử lén rõ ràng thiết trang khai mở ván bài một đường trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc ở đâu xảy ra chuyện không may dẫn đến lúc này đây cũng đều luyện chế thất bại như vậy lãng phí lại để cho cao ca cảm giác lá gan đều có chút đau đớn ra bắt cảnh cung trở lại nhân gian t h ở phì phì mà ngồi ở trên đồng có ghế đá hài tử trên lại hồi tưởng một lần luyện đan tất cả chi tiết vẫn là không có gì đổi mối xem ra muốn tìm sư phụ lấy kinh nghiệm mới được tại sư phụ xuất quan lúc trước năm vòng kim đan luyện chế muốn ngừng dừng lại n h ư ợ c thủy cẩn thận từng ly từng tí cho cao ca rót trà ngon sút vương tới cũng không dám đi lên rủi ro ngay tại bên cạnh đang c h cao ca uống mấy m ụ n trà chậm rãi bình tĩnh trở lại chỉ thấy hỏa hán đi nhanh tới khi thế chấm ổn thần xác chăm chú hai tay nâng cái ngọc giản k h ô người n g nói đại gia đây là năm nay tin tức mười tám chỉ kỳ lân tại hai mươi vạn năm trước nhao n h a u tiến vào kìm tiên cảnh giới độ kiếp biến hóa thành công lại hóa thành mười hai soái tiểu tử sáu cái cô nương xinh đẹp các tiểu tử mỗi cái đạo thể cao lớn khí lực cường tráng các cô nương cũng thân thể thức tha thanh xuân động lòng người hình thái thần sắc có tất cả bất đồng nhưng có tràn ngập linh tính tinh thần phân chân b ư ớ c người cao ca thần thức hướng trong ngọc giản một chuyến vô số tin tức liền truyền đến cao ca nguyên thần bên trong đại bộ phận là hồng hoang các nơi sản vật tiểu chủng tộc tranh đấu ừ một năm nay lại có hơn mười người các tộc thiên tài vạn năm không có lộ diện tám m chín phần mười bị đế tuấn bọn hắn cái k i a một đàm kéo đến yêu tộc đi cái này trên dưới một trăm vạn năm đến trải qua cao ca trong tay ghi chép sẽ không hạ một trăm ngàn tên nhiều hơn mười người đại la mấy trăm cái thái ớt còn lại toàn bộ là kìm tiên cảnh giới thực lực này đã không thể so với bồng lai t ử phủ kém nhưng còn không có chuyền gia yêu tộc xây dựng gia tộc nghe đồn cũng không biết đế tuấn bây giờ đang ở làm gì vậy ồ lại có hai lần trung phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế hơn hai mươi cái đại la kim tiên tham dự tranh đoạn đem ba cái kia địa phương đánh cho n h à o nhọẹt a đã chết bảy đại la kim tiên hh ắ c ắ chết c tốt lắm theo gần nhất mấy vạn năm bắt đầu đã có mấy chủ kiện tiên thiên linh bảo theo thứ tự xuất thế còn dư lại nghĩ đến cũng sẽ không quá lâu xem ra đại quy mô tranh đoạt muốn đã bắt đầu trong thiên địa bất quá vững vàng hơn trăm vạn năm vừa muốn tiến hành một lần tẩy bài c a o ca lắc đầu đồng lai tử phủ hiện tại hoa hồng gầm đám như lửa cháy bừng bừng phanh du gần như nhiều hơn phân nửa tiên thiên linh bảo đã rơi vào bọn họ đại la kim tiên trí thủ đúng là ý đắc t í đầy ngạo thị thiên hạ thời điểm nghĩ đây ế n ca không phải cái kia ừ gia đại hồng bảo địa phương ư cũng không biết cái này trong hồng hoang vũ di sơn có hay không đại hồng bảo cái đồ chơi này cao ca cẩn thận quan sát cái này bộ phận tin tức nhưng là hai cái tiểu linh gia tộc tại tranh đoạt cái này núi quyền chủ đạo bị yến chim cắt đám bọn họ nhìn thấy báo đi lên cao ca cười cười hiện tại thủ dương sơn đào tạo có các loại cây t r à so về đại hồng bảo cần phải tốt rồi vô số lần nhưng cũng là không có thèm cái kia vũ di sơn đại hồng bảo cũng liền đem việc này bông tiếp tục xem còn lại tin tức thàng đến xem hết cao ca cũng không thấy được tin tức có giá trị không khỏi có chút tiếng mới cao ca nhưng là muốn nhìn xem có thể hay không sớm phát hiện một ít linh bảo muốn ra thế dấu hiệu chính mình vượt lên trước một bước đem những này dấu hiệu che đậy có thể thanh thản ổn định chờ thu hoạch tiên thiên linh bảo hoặc là phát hiện chỉ có thái ớt kim tiên đang chuẩn bị tranh đoạt linh bảo cao ca cũng sẽ đi lên gom góp một ước nhưng hiển nhiên chuyện tốt như vậy vẫn không có thể đến phiên cao ca cao ca đem tin tức xem hết thò tay đem ngọc giản đưa cho nhược thủy đối hòa hắn nói đều đi ra à bọn hắn có cái gì không bất mãn chỗ hòa hắn khẽ lắc đầu nói đại gia có thể chỉ điểm bọn hắn là bọn hắn tạo hóa bất quá là yêu cầu bọn hắn đóng ở trên đất được không người tu luyện đạo phủ mỗi lần bạn nằm còn có thể trở về thủ dương sơn nghe đạo nhất lần đều ước gì đâu sao có thể có bất mãn thật sự có cái này tâm tư đánh sớm giết sự tình cao ca gật gật đầu nói cái này trên dưới một trăm người đã ra hộ núi đại trận bên ngoài ngươi lại để cho hùng đại bọn hắn nhiều liên hệ nhiều lui tới đối mặt phía ngoài người tới muốn lẫn nhau ủng hộ chúng ta thủ dương sơn đi ra ngoài tu sĩ cũng không thể làm cho người ta cho khi dễ hòa hán trên mặt hiện ra một chút mỉm cười nói đã biết chỉ có chúng ta khi dễ người khác nào có người khác tới khi dễ chúng ta cao ca cười nói vậy là tốt rồi Đi làm sự tình bọn hắn nguyên một đám tại cao ca chú ý hạ lớn lên nghe theo cao ca an bài đóng tại thủ dương sơn bên ngoài một cái thiên tiên có thể khống chế trên dưới một trăm vạn dặm phạm vi địa giới cao ca lại chuẩn bị đem thủ dương sơn chế tạo được như sắt t r ọ c bình thường về sau cái q u ỷ gì yêu tộc vũ tộc cũng không được tại thủ dương sơn thế lực trong phạm vi sinh tồn đuổi đi hỏa hán cao ca nhấp một ngụm trà sút nhớ tới đại hồng bảo lại nghĩ tới vừa rồi thấy vũ di sơn tin tức đột nhiên ngừng lại vũ di sơn đây không phải còn có cái k i a sáu cái kia chương chín mươi bảy không nói đạo lý món tiền nhỏ tiền cao ca chậm rãi đứng lên tại trên đồng có qua lại bước đi thong thả vài bước tâm tư thay đổi thật nhanh suy tư rốt cuộc là vật gì câu dẫn ra chú ý của mình trong hồng hoang bảo vật như nước chạy đem xẹt qua cao ca nguyên thần một cái ngoài tròn trong rông vỗ hai cái này tiểu sĩ bảng hình tượng đứng tại cao ca nguyên thần lúc trước là nó lạc bảo kim tiền cái này rất không giảng đạo lý tiên tiên linh bảo cao ca đại h ỉ trong hồng hoang có thật nhiều bảo vật nhưng tuyệt đại bộ phận trước tiên là trời sinh linh sen lẫn bảo vật nếu muốn giành được khó tránh khỏi làm một ít giết người đoạt bảo hoạt động đây là cao ca chỗ khinh thường hành vi nhưng muốn nói vô chủ lại cũng không nhiều mà cái này lạc bảo kim tiền hiện tại liền khẳng định còn không có chủ nhân hắn về sau hai cái chủ nhân thế nhưng là nhân tộc tu sĩ còn không biết đạo ở trong cái xó nào đ ứ n g ở hơn nữa lạc bảo kim tiền cũng không có cho hai người mang đến cái gì tốt vận thân tử đạo tiêu lên phong thần bảng chính mình đi lấy cái này linh bảo nói không chừng đối hai người mà nói vẫn là chuyện tốt đâu cao ca gặp hỏa hán thân ảnh vẫn còn hướng về bắt cảnh cung nước đi cất giọng nói đi đem ngọc thuấn gọi tới ta phải đi ra ngoài một vận kỳ lân độ kiếp biến hóa lúc đều đã thức tỉnh thần thông ngọc thuấn thức tỉnh chính là không gian loại thần thông bất quá là kim tiên cảnh giới lại có thể sẽ rách hư không lập tức xuất hiện ức ức vạn dặng bên ngoài sau đó ngọc thuấn đã bị hỏa hán ngọc tần ba người an bài cho cao ca làm tọa kỵ cao ca cùng kỳ lần đám bọn họ ở c h u n g vô cùng tốt không muốn cơ i kỳ lần cảm giác có chút vũ nhục nhân cách nhưng hỏa hán ba người vì cao ca an toàn cực kỳ kiên trì ngọc thuấn cũng hết sức cam tâm tình nguyện cũng không cảm thấy đả con cao ca có gì mất mặt cao ca cũng liền không có kiên trì nữa mỗi lần đi ra ngoài khiến cho ngọc thuấn đi theo có một có được gần như đại la kim tiên cấp tốc độ tọa kỵ đi theo cũng an toàn rất nhiều không phải hòa hán trở về một tiếng cũng không vấn đề đi nơi nào bước nhanh tìm ngọc thuấn đi chỉ trong chốc xinh đẹp ngọc kỳ lân liền xuất hiện ở cao ca trước người cao ca phân phó nhược thủy nói ngươi xem tốt nhà thông chi đại gia hỏa một tiếng ta đi một chuyến vũ di sơn nhược thủy gật gật đầu đại gia thường thường như vậy đi ra ngoài trong nhà có ngọc tần hỏa hán mặc triệu về sau liền trở nên ngay ngắn rõ ràng đại gia có ở đây không cũng sẽ không ảnh hưởng thủ dương sơn cao thấp vận chuyển cao ca chở mình ngồi trên ngọc kỳ lân trên lưng thò tay một điểm đem vũ di sơn vị trí chuyển cho ngọc tuấn ngọc tuấn dưới chân mây trôi bay lên lập tức ngay tại nhân gian biến mất hướng về phía nam bay đi ngọc tuấn mặc dù mới kim tiên tú vị nhưng thiên phú kinh người lại thức tỉnh không gian thần thông bình thường tốc độ phi hành cùng cao ca so sánh với cũng không kém cỏi một hơi trăm vạn dặm không hề áp lực cao ca lệ cũng là hai người che lấp thân dấu vết tích một đường hướng nam đã bay mấy trăm năm đi tới ở vào h n g hoang đông nam vũ di sơn bên ngoài ngọc tuấn trở về thanh linh châu miễn cho bị người chứng kiến cho rằng tường thụy qua lại khiến cho phiền thoái không cần thiết cao ca đánh xuống đ ụ n mây bắt đầu ở vũ di sơn nghìn vạn dặm phạm vi hành tàu điều tra vũ di sơn cao và dốc hùng vĩ núi non núi non trùng điệp kỳ hoa dị thảo vô số nhưng cũng là cái vô cùng tốt động t h i ê n phúc điện bất quá giờ phút này lại bị một đám thiết trào xài chỗ không chế khắp nơi là sụp đổ góc núi cùng bẻ gây cây cối hơi có chút tiêu điều cảnh tượng cao ca tự sẽ không để ý thân thể tại hư không tròng trong đất bùn suối nước dòng sông trong xuyên t h ẳ n g qua thần thức toàn bộ triển khai từng tấp một điều tra vũ di sơn nội bộ tình huống cái kia chân tiên cấp thiết trào xài tộc lớn lên đến tin tức biết đạo nhất cái đạo nhân đã đến vũ di sơn tưởng rằng muốn tới đoạt địa bàn mang theo mấy cái thiên tiên cấp thiết trào xài lái một cổ mây đen liền bay đến cao cà chỗ đỉnh núi kêu lớn nộp đạo n h â n kia đến ta vũ di sơn chuyện gì cũng biết quy củ vì sao không bái sơn đầu cao ca n h ư mày cái này thiết t r ả o x à i một thân mùi máu tươi ngoài mấy chục i ả m liền h ô n đến cao ca gần muốn buồn nôn ông sòm cao ca hừ nhẹ một tiếng cái kia chân tiên thiết t r ả o x à i trong cơ thể không gian đột nhiên sụt xuống cao bảy tám t r ư ợ n g thân thể lập tức biến mất hơn phân nửa chỉ c h ừ bốn cái móng đ u ố t cùng một đoạn cái đôi u từ không trung chậm rãi rớt xuống mấy cái thiên tiên cấp thiết trào sài cũng sợ hồn tang tần đoạn nức nở n h ẹ n nào một tiếng quay đầu bỏ chạy liền xin khoan dung cũng không dám lưu lại nói cao ca gặp đều rời đi cũng không lắm để ý đón lấy điều tra vũ di sơn đi theo sơn mạch linh khí một đường tìm kiếm đi đến vũ di sơn ngọn núi chính bình thường thiên tài địa bảo pháp bảo phôi tài ngược lại thu không ít cái kêu món tiền nhỏ tiền lại thủy chung không có tìm được cao ca cảm thấy kỳ quái cái này món tiền nhỏ tiền đúng là vũ di sơn là không có sai chẳng lẽ còn không có thành t h ụ không đến xuất thế thời cơ cao ca có chút vào đầu nghĩ nghĩ men theo ít một chút linh khí hội tụ tuyến đường tìm đi phí hết vài năm công phu đi vào rời vũ di sơn ngọn núi chính ba triệu hơn dằm một t ò a núi nhỏ rốt cục gặp được đáng yêu món tiền nhỏ tiền nho nhỏ tiền vông phịch lấy hai cái nho nhỏ màu vàng kim móng ánh cánh tại tiên thiên trong trận pháp n ử a chìm n ử a nổi cao ca thỏ tay lấy xuống điều trai một chút cái này món tiền nhỏ tiền ngược lại thật sự là còn chưa tới xuất thế thời cơ linh bảo bên trong quy tắc vẫn chưa hết t i ệ n không có mấy triệu năm chỉ sợ còn dùng không được cao ca nghĩ nghĩ đem lạc bảo kim tiền ném đến đưa đặt ở tiểu chu trên đỉnh núi phân bảo nham ở bên trong hoàn cảnh nơi đ â y rất tốt là thai n g é n tiên thiên linh bảo tốt nhất địa phương có lẽ linh bảo thành t h ụ thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều giải quyết xong cái này không nói đạo lý món tiền nhỏ tiền cao ca mới thở phào một cái muốn biết rõ định hải thần châu thế nhưng lại ăn hết cái này món tiền nhỏ tiền giảm nhiều thiệt thòi lớn vạn nhất cái này món tiền nhỏ tiền bị người khác lấy đi chính mình không c ẩ n t h ậ n gặp vậy cũng thật sự là h n g bét cái này món tiền nhỏ tiền khuyết điểm rõ ràng nhưng lạc bảo công năng người tiên nhưng là không thể để cho người dùng để đối phó chính mình cao ca ngược lại là bị nhắc nhở mình không thể một mặt truy cầu tiên tiên linh bảo như thế còn có bận tâm các loại linh bảo phát bảo tương sinh tương khác nhằm vào ngũ giác nhằm vào thần thức có độc không có độc chậm、chạc. ngăn cách loại thậm chí một ít bình thường pháp bảo phàm trần tài binh khí tảng đá vật liệu g ô cái gì đều muốn chuẩn bị một ít nói không chừng đã đến thời điểm mấu chốt có thể phát huy ra kỳ hiệu quả đến dễ dàng liền lấy đã đến một cái tiếng tăm lừng lây tiên t i ê n linh bảo cao ca cực kỳ hưng phấn là vũ di sơn cắt tỉa một phen linh mạch để báo đáp phương này tiên điệu thai n é n món tiền nhỏ tiền mới đưa tới ngọc thuấn dựng lên mây t r ô i hướng về phương bắc bay đi ngọc thuấn một mực ở thanh linh châu bên trong nhìn thấy cao ca đem món tiền nhỏ tiền ném vào phân bảo nham không biết là vật gì bên cạnh phi vừa hỏi đại ra đây là cái gì linh bảo giống như không có gì v y n ă n g đâu cao ca vỗ nhẹ nhẹ đập ngọc tuấn trên l ư n g ôn nhuận lân thiến cười nói cái này linh bảo còn không có thành t h ủ c ò n cần không ít thời gian nhưng hắn thế nhưng là rất lợi hại các ngươi trên người bà bối cũng không đủ hắn lợi hại ngọc tuấn có chút khâm phục hư một tiếng nói chờ hắn thành t h ủ ta cùng với hắn tỉ thí một chút hắn còn có thể có ta linh hoạt t r â m lợi hại ngọc tuấn linh hoạt trâm là cao ca luyện chế hạ phẩm hậu tiên linh bảo tại càn khôn đỉnh phản bản quy nguyên tiến giai tiên thiên linh bảo lớn nhất công hiệu chính là tốc độ công kích không gì so sánh nổi công kích tập trung dùng vạch c h â n mặt bình thường linh bảo hầu như khó có thể phòng ngự cao ca cười cười cũng không đả kích ngọc tuấn nói ừ cái kia đến lúc đó liền tỉ thí một chút hai người cười cười nói nói một lát liền bay ra ước vạn giảm ngọc tuấn đột nhiên cảm giác thân thể trở nên chậm chạp trầm trọng biến s ắ c muốn thi triển thần t h ô n g sẽ rách hư không chạy thủng mạng cao ca t h ò tay vỗ đã ngừng lại ngọc tuấn thần thức sớm đã bao phủ phạm vi nghìn vạn giảm chỉ nghe được một thanh â m từ phía sau chuyển đến chương chín mươi tám ngươi có thể đổi tên viên tịch đạo hữu xin dừng bước chậm trứng đây là cao ca xuất thế đến nay lần thứ hai nghe được có người đối với chính mình nói ra câu này tiếng t â m lừng lấy hồng hoang thường nói mọi người đều biết câu này danh ngôn là phiền thoái bắt đầu cao ca nụ cười trên mặt thay đổi cái bộ dáng ngọc thuấn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh rõ ràng đều là cười vì sao đại gia hiện tại nụ cười này làm cho người ta cảm giác lạnh sưu sưu quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn cái đạo nhân theo phía nam bay tới đứng ở cao ca trước người không xa xem bốn người trên người lộ ra đạo vận khí tước đều là thái ớt kim tiên cảnh giới trước mắt một cái mặt trắng thái ớt chắp tay thi lê nói vần đạo đ à nguyên chính là bồng lai minh tuyển đạo tôn đệ tử mấy vị này là ta bồng lai đồng liêu không biết quân s ư n g hô như thế nào quê q u á n ở đâu lại là bàn nền tảng cao ca trong nội tâm lạnh lùng cười cười trên mặt lại ấm áp cười nói b á i kiến đàn nguyên đạo quân b ầ n đạo cao ca nhàn vân giá hạc một cái cái này đạo tràng sáu sáu tạm thời còn chưa tuyển định nói ra sợ hủ chết n g ư ờ i đàn nguyên cùng sau lưng ba người lướp nhau có chút lộ ra chút ít vui mừng cao ca mắt lại nhìn muốn xem bọn hắn muốn làm gì bồng lai tử phủ như mặt trời giữa trưa thuộc hạ tu sĩ khi dễ tán tiên cùng bình thường tiểu t r ù n g tộc tu sĩ sự tình lúc có phát sinh cao ca cảm giác nói không tốt mình cũng muốn gặp được một lần đàn nguyên cười nói ta xem cao ca đạo quân theo hầu bất phàm tu vi được có bằng lòng hay không gia nhập ta bồng lai tử p h ụ cùng một chỗ bảo vệ này thiên địa trật tự cao ca gặp mấy người kia không biết mình thậm chí đều không có nghe nói qua tên của mình trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng bất quá cũng nhìn ra mấy người kia tại bồng lai tử p h ụ thành lập thời điểm còn không có gia nhập bồng lai tử p h ụ cao ca lắc đầu nói vận đạo nhất người nhàn tản đã quen nhưng là chịu không nổi ước thúc xin hãy t h a lỗi chư vị như không có hắn sự tình b ầ n đạo cáo tử đàn nguyên vội hỏi đạo quân trầm đ ã i sáu bên cạnh một cái thần sắc cao nạo g thái ớt kim tiên không nhịn được nói đàn nguyên cùng hắn nói cái này rất nhiều làm gì vậy đàn nguyên giơ tay đối cao ca nói cao ca đạo quân tính xin nghe ta một lời như gia nhập ta bồng lai tử phủ dùng ngươi thái ớt sơ kỳ tu vị cảnh giới có thể trở thành tam cấp sứ giả mỗi lần mười lăm vạn năm có thể tại bồng lai nghe đạo nhất lần như tấn chức thái ớt kim tiên hậu kỳ trở thành một cấp sứ giả mỗi lần năm vạn năm có thể tại bồng lai nghe đạo nhất lần muốn biết rõ diễn giải đều là đông vương công tây vương mẫu các loại cực hạn đại thần thông người bọn hắn thế nhưng là tại tử tiêu cũng nghe qua thánh nhân diễn giải được thụ thánh nhân chân truyền như thế cơ duyên hồng hoang đại địa nơi nào có thể cầu đàn nguyên sau lưng ba người mặc dù không lắm bình tĩnh thực sự sâu chấp nhận đều gật đầu phụ họa ta một cái đông vương công trong miệng tiểu hữu muốn đi làm dưới tay hắn chính là thủ hạ người thật là treo chọc cao ca lắc đầu nói đông vương công cùng tây vương mẫu diễn giải mặc dù tốt lại không phải ta nói đàn nguyên đạo quân cố tình cao ca còn có còn lại sự vụ như vậy cáo tử đàn nguyên thần tình trên mặt tối sầm trở nên thập phần không khoái bên cạnh cái k i a thái ớt kim tiến mắng không biết phân biệt đồ vật cho mặt không biết xấu hổ cao ca hai hàng lông mày chậm rãi dựng thẳng lên đối xử lạnh nhạt nhìn cái k i a thái ớt kim tiến liếc chợt nghe đàn nguyên c h ậ m rãi nói cao ca đạo quân ngươi vì sao đánh giết thiết trào x à i nhất tộc, tộc trưởng ộ c t cao ca hừ một tiếng nói cái k i a thiết trào x à i tộc dài một thân máu canh tàn sát vô đạo đem vũ di sơn trả đạo được dối tinh dối mụ chẳng lẽ không đáng chết đàn nguyên khẽ cười nói thiết trào sài tộc dài có hay không đáng chết không phải ngươi một kẻ tán tu có thể phán định ta xem vũ di sơn non xanh nước biếc linh khí trôi chạy cũng không có ngươi nói dối tinh dối mù ngươi vẫn là cùng ta quay về bồng lai nói cái rõ ràng a cao ca nhìn nhìn cái kia đàn nguyên đột nhiên cười cười nói những thứ này nói nhảm đ ừ n g nói nói đi đem ta ngăn lại có chuyện gì vừa ý của ta cái gì đàn nguyên khẽ giật mình có chút n g o à i ý muốn đột nhiên cũng cười cười nói sảng khoái ngươi đem cái này kỳ lân lưu lại chúng ta nên tha cho ngươi một mạng không truy cứu ngươi tàn sát thiết trào sài tộc dài một chuyện cao ca rực rỡ hiểu ra quay đầu l ca bên h n n phía g cạnh t h u n g cái Thuấn mắt hai bừng, đằng đằng đã kia thái ớt kim tiên lại xen và nói ngươi ngu xuẩn như vậy cũng muốn hỏi ta bồng lai tử phủ quản lý phương thức nhanh đưa kỳ lân giao ra đây nếu không liền ngươi cùng một chỗ giết trong giọng nói đằng đằng s á t khí một cái đồng truy linh bảo đột nhiên xuất hiện ở cao ca đ ỉ n h đầu hiển nhiên một lời không hợp muốn đánh nện xuống đến cao ca từ từ xem hướng cái tia thái ớt kim tiên hỏi người tên là gì cái tia thái ớt kim tiên khinh thường nói ôi ba còn muốn quay đầu lại báo thủ ư bản đạo quân viên dương mây đen đạo tôn đệ tử ngươi nhớ kỹ muốn báo thủ đừng tìm nhầm người tròn mặt trời bây giờ là thái ớt kim tiên hậu kỳ rời đỉnh phong kỳ bất quá là một bước ngắn cuộc đời này đại la đều có thể như thế nào để ý một cái thái ớt sơ kỳ tạt tiên cao ca vũ ngọc tuấn đ e thu một n g ọ thanh trường kiếm một cái màu đen dây thừng một cái chuông đồng bay lên bầu trời cùng đồng truy cùng một chỗ đem cao ca bao bọc vây quanh cao ca lạnh lùng cười cười thân hình loại lên liền biến mất tại không trung tốt tạc tử lại muốn trốn viên tiêu mặt trời nổi giận gầm lên một tiếng thân thể nhoáng một cái cũng biến mất tại giữa không trung đa nguyên n hết sức tức giận bất quá là cái thái ớt kim tiên sơ kỳ lại dám cãi lời ý nguyện của mình hiện tại cũng dám tại chính mình bốn người trong vòng vây đoạt đi phá vòng đây quả thực là không biết sống chết đa nguyên n coi trọng cái con kia ngọc kỳ lân là muốn làm ra h i ế u kính cho sư tôn minh tuyển đạo tôn làm toạ kỵ cái này ngọc kỳ lân vừa nhìn chính là huyết thống tinh khiết cao quý một cái đại la đạo tôn có như vậy một cái toạ kỵ cũng là hết sức có mặt mũi sự tỉnh nói không t r ư n g sư tôn cao hứng sẽ sâu sắc ban thưởng chính mình đâu bốn người cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy phân công rõ ràng đều biến mất trên không trùng cùng một chỗ vây bắt cái này không biết sống chết thái ớt kim tiên sơ kỳ tu sĩ cao ca tuy nhiên vẫn chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ nhưng hắn thân thể cường hãn nguyên thần cô động quá thanh tiên pháp trong lại có chuyên môn tu luyện nguyên thần pháp môn hư vô mặt nạ lại không có lúc không khắc không tại t r ư ở nuôi g dưỡng cô động nguyên thần của hắn giờ phút này nguyên thần của hắn cô động trình độ đã không giới thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới chỉ so với đại la kim tiên cảnh giới c h ê n lệch thần thức bao phủ tại nghìn vạn dặm phạm vi bốn người mọi cử động hiện lộ khi hắn trước mắt chín a ca a o vây q u n mươi chín mỏ mâm nhiều lần đều bị chết nhanh đà nguyên đứng yên ở hư không bên trong tròn mặt trời và ba người tại phạm vi mấy trăm vạn dặm tìm tòi một lần không có phát hiện cao ca dấu vết trở lại chỗ cũ truyền l ờ i cho như trước gần thân đàn nguyên tức giận mắng cái này tặc đạo thật cao rõ ràng ở nấp n đ ộ t pháp bị hắn chạy đàn nguyên giữ im lặng hắn cảm thấy có chút không được bình thường cái này cao ca đạo nhân khẳng định c ò n g i ấ u ở kề bên này không có ly khai hắn là muốn trộm tập nhóm người mình đàn nguyên phi kiếm sớm được hắn thu hồi trong cơ thể chính mình mảy may k h í tức đều chưa từng lộ ra ngoài thậm chí ngay cả thân thể vị trí cũng chưa từng nhiều làm thay đổi hắn biết rõ nếu đạo nhân kia giấu ở phụ cận bất động mà nói động tác của mình càng nhiều bại lộ khả năng lại càng cao tròn mặt trời ba người gặp đàn nguyên không trả lời bọn hắn cũng cảm thấy không được bình thường nguyên một đám biến ảo vị trí ẩn ấp mà bắt đầu cao ca đã bày ra một cái mê tung trận cùng một cái x ư ơ n g mù hành trận cũng không phải cường đại trận pháp chỉ có thể hơi chút mê hoặc n ị c h nhân che lấp mọi người dấu vết nhưng thắng tại bố trí đơn giản mau lẹ thuận tiện ba người kia đã bay trở về ở giữa cao ca lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt vừa rồi ba người bay ra mấy trăm vạn giảm nhưng là vượt ra khỏi hai cái này đơn giản trận pháp bao phủ pha vi lần này đến nhưng là không nên muốn chạy nữa tại cao ca cường đại nguyên thần trước mặt bốn người tự giác đã ẩn nấp tại hư không lại không có thể tránh thoát cao ca có chút chấn động thần thức chấn động trận n à y sinh phạm vi trăm vạn dặm đột nhiên trở nên cho mù mịt một mảnh đem đàn nguyên bọn bốn người bao phủ ở bên trong bốn người biết rõ lâm vào địch nhân trận pháp tuy nhiên cũng không có lập tức làm ra lẩn tránh chạy trốn động tác chẳng qua là riêng phần mình dâng lên một kiện phòng ngự linh bảo cao ca nhữ mày một cái đầu bốn người này phản ứng có chút vượt quá dự liệu của hắn cao ca tế lên thái cực ấn phù cùng từ điện truy muốn á n h k h o n h k ắ c hai cái không có thông báo tánh mạng thái ớt kim tiên chỉ thấy bốn người đột nhiên lẫn nhau tới gần một cái xác rùa đen giống như tiên t i ê n linh bảo lơ lửng tại bốn người đỉnh đầu đem bốn người đều hộ tại phòng ngự cấm chế ở trong cao ca ngừng sắp đánh ra hai kiện cực phẩm tiên t i ê n linh bảo thần thức có chút quét qua cái kia xác rùa đen ít nhất là một trung phẩm linh bảo khó trách bốn người không có sợ hãi tuyệt không lo lắng cao ca đánh lén nghèo khó đã hạn chế tưởng tượng của các ngươi cao ca lạnh lùng cười cười thu hồi thái cực ấn phủ cùng từ điện truy một cái trung phẩm phòng ngự linh bảo nhưng là không thấy nhiều cao ca nghĩ đến nếu như xuất thủ vẫn là lưu lại chiến lợi phẩm cho thỏa đáng núi sông đỉnh đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong hướng về s ắ c rùa đen ẩm ẩm nện xuống chỉ mệnh ghi bàn lập lòe giấu ở hư không bên trong như đầu độc xà giống nhau tùy thời chuẩn bị phát ra trí mạng công kích đông nặng nghề cực lớn tiếng vang đem bốn phía cho mù mịt khí lưu chấn động tứ tán mê tung trận bên trong khí lưu trở nên càng thêm khống tự đông tây nam bắc càng thêm phân biệt không rõ đ a n nguyên sắc mặt trăng nhật huyền quy lá chắn cực lớn chấn động lại để cho hắn có chút khó chịu n h ầ m nho nhỏ này thái ớt kim tiên sơ kỳ tu sĩ không chỉ có tinh thông chất pháp còn thân có trung phẩm linh bảo đây cơ hồ không thể nào là cái tán tiên có khả năng có chẳng lẽ là cái kia ngọc kỳ lân cho hắn ra chỉ số mệnh kỳ lân qua lại tất có tường thụy đây là toàn bộ hồng hoang cũng biết tiên địa đạo lý đạo này người bên người mang theo một cái kỳ lân không biết gặt hái được nhiều ít tường thụy đã chiếm được nhiều ít linh bảo lòng tham lam lập tức lại chiếm cứ bốn người trong lòng đàn nguyên khẽ quát một tiếng nói mau đưa hắn tìm ra lần này đụng phải cả lớn đừng cho hắn chạy đàn nguyên nguyên lai thầm nghĩ nịnh nọ sư tôn nhưng là đem kỳ lần chỗ tốt đem quên đi giờ khác này bốn người đều đã có mới ý định cái kia chung đồng bay ra c á c h một tiếng vang thật lớn vô hình sóng âm lập tức quanh quẩn tại mấy trăm ngàn ở bên trong p h ạ m vi núi sông đỉnh đột nhiên xuất hiện ở chung đồng phía trên mạnh mà đập xuống đồng truy cùng màu đen dây thừng kịp thời xuất hiện ba kiện linh bảo cùng một chỗ chống lại núi sông đỉnh phi kiếm lập tức qua lại đã đâm cao ca bố trí xuống một cái thần thức tiết điểm không công mà lui khấu kiếp đàn nguyên hung hăng chửi bởi nói thiên phải lớn đàn nguyên trong nội tâm có chút dự cảm bất hảo núi sông đỉnh thoát ly ba kiện linh bảo chống lại nhoáng một cái lại xuất hiện ở huyền quy lá chắn phía trên đập xuống t r ò n mặt trời đám người cũng không lại ân cần hai cái đều là t r u n g phẩm linh bảo huyền quy l á chắn chuyên tư phòng ngự chống lại địch nhân đồng đ ỉ n h cũng không có hại chịu thiệt màu đen dây thừng trung đồng đồng truy bắt đầu ở bốn phía tới lui tuần tra tìm kiếm cao ca tung tích cao ca vừa định chỉ huy chỉ mệnh ghi bàn đem cái này ba gian hạ phẩm linh bảo phá hủy rồi lại nghĩ đến linh bảo cũng không thấy nhiều có thể giữ lại một kiện là một kiện thích thú thu hồi chỉ mệnh ghi bàn kim cương chạc bay ra ngoài tại trận pháp hiểm hộ hạ nhích tới gần màu đen dây thừng mạnh mà co g ù lại n h t chặt dây thừng cao ca thần thức khé động kim cương chặt lại bao lấy trung đồng h u y ề n quy la chắn hạ cái kia hai cái thái ớt kim tiên sắc mặt chắn n h ậ n cả kinh kêu lên của ta hắc giao tác của ta c h ấ n thiên trung không thấy tròn mặt trời ngay vậy sắc mặt đại biến về b ụ n thu về l â y trời truy chỉ cảm thấy thần thức hơi đau l â y trời truy cũng đã mất đi cảm ứng bốn người hai mặt nhìn nhau r a đầu run lên đây là một cái thái ớt sơ kỳ tu sĩ có lẽ có biểu hiện ư có phải hay không lầm là một đại la kim tiên sơ kỳ tại giả heo ăn tiệt hồ đàn nguyên cao giọng nói cao ca đạo quân một cuộc hiểu lầm chúng ta hướng đạo quân chịu nhận lỗi mong rằng đạo quân nhìn xem m i n h t u y ể n đạo tôn mây đen đạo tôn cùng đồng lai t ử phủ trên mặt m ũ i hạ thủ lưu t ì n h cao ca nghe xong lạnh lùng cười cười không nói không rằng kim cương trạc k i ể m chế ở ba cái linh bảo bay trở về cao ca trong cơ thể đem ba cái linh bảo vứt xuống càn khôn đỉnh trong lại bay ra càn khôn đỉnh ngăn cách ba người thần thức nhưng là không cách nào nữa sử dụng cái này bà kiện linh bảo núi sông đỉnh như trước một cái quan trọng hơn một cái mà huấn h kích tại h u y ề n quy lá chắn trên lá chắn hạ bốn người thần sắc cũng không quá quan tâm để mắt cao ca nguyên thần khé động núi sông đỉnh đã bay trở về Tử đ đi. vô vô vô vô người người, lần t này l phá phòng thủ đại gia bốn người dự kiến bốn người lập tức đã bị tử điện truy tạc bồi dối tròn mặt trời và ba người đã không có linh bảo hộ thể một thân pháp lực chỉ ủng hộ một lát đã bị tử điện truy quanh được thần hồn câu diện thân tử đạo tiêu đa nguyên còn lại một cái phi kiếm linh bảo đau khổ trèo trông lấy Lớn tiếng cầu khẩn, cao ầ u khẩn, c ca đạo quân, trời căn a o có đức h i dần dần cũng cũng ca ca ca bản không nghe đàn nguyên nói chuyện tăng lớn từ điện truy pháp lực phát ra từ điện truy lần nữa nổ tung vô cùng vô tận thiên lôi nổ tung lập tức thanh phi kiếm hợp với đàn nguyên nổ hài cốt không còn đàn nguyên nguyên thần ra sức thoáng giãy giụa vừa thoát ly thân thể liền lâm vào vô cùng tia chớp bên trong giữ miệng cũng không biết tại sấm sét trong nói mấy thứ gì đó rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh p h ạ m là trong chiến đấu mỏ mâm nhiều lần đều bị chết nhanh